trưng 146, truy tìm bằng chứng trương 146, truy tìm bằng chứng thế là sáng hôm sau, chuyện ma triệu hải đòi ăn ct đã lan ra khắp cả trường. Nơi mà hắn ta đi qua, ai ai cũng dùng cặp mắt mười phần kinh bị, cái nhìn miệt thị mà dò xét lấy người thiếu niên đó. giữa làn sóng chỉ trích của đám đông, lời dèm pha của thế nhân, triệu hải cứ đạp lên dư luận mà sống. dù sao ra mặt của hắn ta cũng đủ dày, mấy chuyện này làm sao ăn thua đến hắn? vậy mới thấy, chỉ cần ra mặt đủ dài, thì mọi chuyện trên đời đều có thể xem như nhẹ tựa lông hồng. sao người nào người nấy đều dùng cặp mắt thèm khát mà nhìn về ta thế? Đúng là đẹp trai có khác, đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người cho được, Triệu Hải dương dương tự đắc, khuôn mặt hất ngược lên trời, lấy đó làm niềm tự hào của bản thân. Không phải đâu, bọn họ là muốn xem dáng vẻ của súc vật là như thế nào, nên mới nhìn ngươi như thế, đừng có ở đó mà ảo tưởng nữa, Thanh Đạt đột nhiên xuất hiện từ phía sau Triệu Hải. Điều này khiến cho hắn ta có phần giật mình. Tên khốn nhà ngươi, từ cái ngõ nào mà chui ra thế, dọa ta hết cả hồn. Đêm qua còn chưa đủ nữa sao, hôm nay lại muốn gì nữa đây? Triệu Hải nhìn về đối tượng, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Dù sao chuyện tốt của bản thân bị hắn ta phá hoại cũng tính là không ít. Chẳng có gì cả, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút thôi. Rốt cuộc đêm qua có chuyện gì thế? Tại sao lại không trở về phòng? Đừng có với ta, là đi làm chuyện ác đưa đấy. Thanh đặt miệng cười nhâm nhở, ánh mắt đó lộ rõ nét gian tả. Ta còn có thể làm gì được nữa? Chuyện tốt thì bị ngươi phá hoại, chuyện xấu thì lại không dám làm. Chỉ có thể đi hóng gió một đêm mà thôi. Triệu Hải thở dài một hơi, dáng vẻ đúng là có chút ưu sầu. Ngắm đêm cái kiểu cái gì mà ai ai cũng nói ngươi là biến thái thế? Chuyện này đúng là vượt ngoài sự hiểu biết của ta mà. Thanh Đạt đưa tay sở cả một cái, biểu tình hoài nghi rõ. Cái đó à, xui thôi. Ta nói với ngươi là ta bị oan, ngươi liệu có tin hay không? Đợi đến lúc ta bắt được tên biến thái chết tiệt kia, thì... Kha kha, muốn sống không được mà chết không xong, tất cả những trải nghiệm đau đớn mà ta đã đếm, thì tên đó nhất định phải trải qua một lượng, triệu hoài nở ra nụ cười tàn ác, dáng vẻ đó đúng là có chút đáng sợ. Hoa, sao ta càng nhìn mặt ngươi, thì càng cảm thấy ngươi mới thật sự là biến thái thế. Đây liệu có phải là tâm sinh tướng mà người ta thường hay nhắc tới phải không?" Thanh Ngạt nhìn ki đối phương một lượt, miệng lại bất giác đã không tự chủ mà bị cười. "Ngươi nói cái quái gì thế? Tâm ta trong như nước, sáng như gương, là người mà ai ai cũng mến, hòa sát cái phận, thử hỏi trong thế gian này, mấy ai được như ta? Sao trong miệng lại trở thành biến thái mà người người khinh như thế?" Triệu Hải vuốt nhẹ mái tóc, bày ra tư thế đẹp trai. Đúng là nói về khoảng làm màu, thì khó ai mà vượt qua được hắn. "Xì, sì, lời như vậy cũng chỉ có mình ngươi mới dám nói ra. Còn về chuyện đó, ngươi định giải quyết thế nào?" Đêm nay chúng ta sẽ hành động, ta không tin là tên biến thái chết tiệt đó còn thể thoát khỏi nanh vốt sắc bén của ta. Thiên la địa vong ta đã bày sẵn, chỉ cần đợi đối phương sập bấy nữa là được, triệu hài nghiến răng mà nói, sắc mặt lộ do nét hung tàn. Khoan đã! Chúng ta! Chúng ta nào ở đây? Ngươi đừng có nói là, chuyện này còn kéo thêm cả ta vào nữa đấy, thanh đạt xua tay, biểu thị việc không đồng ý ngươi nói gì thế. Anh em chúng ta, có phúc thì mạnh ai nấy hưởng nhưng có họa thì cũng chia. Đó là quy tắc làm người, sao mà làm trái cho được, triệu hài miệng nét mép cười, đê hèn không kém. Ồ, rồi đó bữa nước đục này ngươi tự mình mà chơi, đừng có kéo ta xuống làm gì, tổn hại danh tiếng dữ lắm. nghe đâu, ngươi còn đòi ăn, nữa chứ, nghe tới đây, cũng đủ biết không phải là chuyện tốt gì rồi. thanh ngạc nhất mực từ chối, dù sao chuyện này lợi ích tổn hại, ngu gì mà làm. sao thế bạn tôi ơi, muốn chơi trò thấy khó thì lui hả? ngươi đừng có quên, chúng ta đã từng hoạn nạn có nhau, không ít lần cùng nhau làm việc gắt. ngươi có tin không? chỉ ngay ngày mai thôi. tất cả mọi việc xấu xa trước đây ngươi từng làm, người người nhà nhà đều biết, bao gồm cả việc dình lén thanh hoàng tám hay là chuyện ăn cướp trước đây, ta sẽ một hơi kể sạch. Đến lúc đó ngươi muốn sống yên ổn, đừng hỏng. Dù sao cũng là chết, ta không ngại kéo thêm một người theo đâu. Triệu Hải mỉm cười mất hết tính người, biểu cảm bày ra là cực kỳ đáng sợ. Nếu khuyên nhủ không thành, thì trực tiếp đe dọa là được. Triệu Hải bây giờ làm sao tha được cho ai? Cùng lắm thì ôm nhau chết chung, đã đường cùng khuất lối thì cần gì phải sợ. Bất quá kéo thêm được người nào thì hai người nấy. Trên đường đi xuống suối vàng cũng có ma đệm lương cho. Tên cún nhà ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ta nữa chứ. Chuyện tốt thì không thấy đâu chuyện xấu thì ngày nào cũng có biết vậy ngày đó không chơi với ngươi rồi để rồi giờ đây than ôi thanh ngạc bất lực mà cả thán bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi đã phóng lao thì phải theo lao lành nhắm mắt làm liều đi theo đối phương còn triệu hải thì miệng cười không nứt dáng vẻ hả hê không ít người ta đã nói rồi muốn chơi thì phải lựa bạn mà chơi ngươi hiện tại muốn bay đầu nào đâu có cửa theo ta mới là tương lai sáng suốt nhất người nên chọn triệu hải khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn lộ do nét gian xảo của bản thân người trước hành động vô sỉ đến mức cực này thanh cũng trở nên bất lực ngô tử thế là dưới sự ép buộc của đối phương, thanh đạt không còn cách nào khác, chỉ đành thuận thế làm theo, miễn cưỡng mà đồng ý dù sao việc mà triệu hải có thể làm được, phải nói là cực kỳ khó lượng. chớ nên chọc tới hắn ta thì hơn, đó mới là phương án tồn tại tốt nhất. Thời gian một ngày cứ thế trôi đi, cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người bọn họ một lần nữa cùng nhau hành động. Lần này đổi lại, không phải là việc gác mà là cứu thế độ nhân, diệt trừ cái xấu. anh hùng thì không thấy đâu nhưng làm mồi cho mối đốt thì có hai người. tiếng vo ve ấy không ngừng bấy nhiêu lấy bọn họ, không sao mà tập trung cho được. cái cảm đó khiến cho con người ta không tự chủ mà tức giận, vì muốn ngụy trang bản thân thật tốt, hai người bọn họ liền ẩn mình trong bụi rậm. Cũng chính vì lẽ đó, mà biết thế nào gọi là khổ. Không chỉ có mưa ơi, côn trùng cũng tính là không ít. Cứ thế mà làm phiền lấy hai người họ, không sao yên tĩnh cho được. Mẹ nó, mưa đâu mà kinh thế? Có tin là ta lấy lửa đốt cháy thiêu rủi cả nhà chúng mày hay không? Cái hòa này, tự nhiên phải gánh lấy. Đúng là khổ quá mà, Thanh đạt mới đó mà đã chịu không nổi, bắt đầu lên tiếng phàn nàn. Than cái quá gì? Sao lúc đi dình người ta tắm, không thấy ngươi nói một lời nào thế? Bây giờ thì hay rồi, chỉ mới một chút khổ cực đã không chịu được là sao? Đúng là kém cỏi mà, Triệu Hoài nói lời chế giới ước. Chương 147, liệu có phải là biến thái? Chương 147, liệu có phải là biến thái? Hai người bọn họ núp lùm chờ đợi. So với biến thái thực sự mà nói, không khác gì là mấy. Cái này mà để người khác bắt gặp, án đập là điều không thể tránh khỏi. Dù sao muốn bắt được bọn con thì vào hang cọp là việc không thể thiếu. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tiếng môi bo ve, theo đó cứ vang lên, âm thanh ấy đúng là thật sự có phần có chịu. Thanh đặt liên tục đưa tay đập lấy, nhưng bị triệu hoài cất lại, tránh cho phát ra tiếng động quá lớn. Nếu để cho người khác phát hiện ra được hai người bọn họ đang ở đây, thì bị hiểu nhầm là điều không thể tránh khỏi. Đập đập cái quái gì? Muốn để người ta phát hiện ra bọn mình à? Đến lúc đó, tam cạn cả dòng sông thì hoàn tình này rửa không sạch nổi đâu. Triệu hoài nhỏ tiếng mà mắng hổ, nhưng mà nó ngứa, ta không tài nào chịu được. Sao số khổ thế không biết, phải ra đây gánh họa cùng với nhà ngươi. Thanh đạt phàn nàn không ít, khuôn mặt đã đôi phần nhăn nhó. Nói thôi, lo mà đi. Triệu hoài ánh mắt xa bén, có phần lạnh lùng trong đó điều này khiến cho đối phương không dám nói thêm lời nào nữa. giữa lúc hai người bọn họ cãi vã, một bóng hình lặng lẽ xuất hiện. thân ảnh kia cứ lấp lấp lo lo trước ký túc xá nữ. Nhìn vào, thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. không đầu trộm thì cũng là đối cướp, chẳng phải hạng tốt lành gì. yên lặng đi, tới rồi kìa. triệu hoài nhỏ tiếng mà nói, đưa mắt nhìn sang, chăm chú không thôi. hai người bọn họ cứ thế mà yên lặng quan sát, nhất cử nhất động của đối phương, tất cả đều được thu vào trong tầm mắt. chỉ cần đợi kẻ đó phạm tội, thì lập tức ra tay bắt giữ. hà đoan chịu, có thể một lần rửa sạch chỉ thấy dáng vẻ người đó mười phần th thỏ. Tới rồi lại đi, đi rồi lại tới, cứ đi qua đi lại một chỗ, dường như đang phân vân việc gì đó, nữa muốn nước không. Nhìn vào tình thế này, đúng là có phần khiến cho con người ta khó lòng mà dò xét. Tên đó làm cái gì thế? Sao không trộm đồ đi, để chúng ta còn bắt nữa? Nửa đêm nửa hôm thế này, buồn ngủ quá rồi đấy, thanh đặt ló cái đầu ra ngáp dài một cái, liền bị Triệu Hoài nhân xuống, thô bạo mà kéo vào. Ngươi làm cái quái gì thế? Yên lặng một chút thì chết à? Nếu để tên đó biết được, không phải là hưởng công hay sao? Đối phương mà chạy mất chúng ta lấy gì mà bắt triệu hoài nghiến răng kén két khuôn mặt mười phần đáng sợ không thôi mắt ấy đối phương ngẩng đầu lên cao nhìn chăm chăm vào ban công của ký túc xá nữ theo sau đó dậm chân thật mạnh thuần thế mài nhảy lên chưa kịp hành động thì từ đâu xuất hiện hai người bọn họ đã nhanh như chớp khống chế người ta một người dùng dây trói lấy người còn lại cầm gậy đánh tới tấp mặc kệ đúng sai cứ ra tay trước là được đầu tiên là trói chặt sau đó thì xô ngã đối phương chưa kịp để hắn ta phản ứng thì gậy sắt đã tới tấp đánh xuống tiếng bút, bút cứ thế mà phát ra giữa trời đêm phá tan đi bầu không khí yên tĩnh lúc ban đầu. "Chết đi, cái đồ khốn nạn này, kèm theo sự đánh đập đó là những tiếng mắng chửi không thôi. Các ngươi là ai thế? Sao lại ra tay đánh người thế này?" Đối phương đôi phần bất ngờ trước hành động này, đến khi kịp thời phản ứng đã bị hai người họ đánh đến mức sống dỡ chết dỡ. "Còn dám lên tiếng cái tên biến thái chết tiệt nhà ngươi. Hôm nay gặp phải bọn ta thì coi như ngươi xui xẻo." Thanh đạc càng đánh càng hăng, đủ cười gian ác cứ theo đó mà văng lên. "Biến thái gì chứ? Ai là biến thái? Các ngươi nói gì thế? Ta nghe không hiểu." Đối phương mười phần ngắc, giọng nói có phần bất lực trong đó nhận thấy có điều không đúng, thanh đạt ngay lập tức dừng tay, tránh cho mọi việc đi quá xa, đến lúc đó é là lại khổ. đưa đôi mắt nhìn về triệu hoài, nhằm trao đổi ý kiến, xem xem mọi chuyện tiếp theo nên giải quyết như thế nào. nhìn cái quái gì nữa, đánh đi, có lời nào biến thái lại tự nhận mình là biến thái hay không? dáng vẻ thập thò của tên này trông giống người tốt sao? triệu hoài mỉm cười át ý, ra hiệu cho đối phương tiếp tục công việc. dù có hậu quả đi chăng nữa, thì hắn cũng có gánh đâu mà sợ? kẻ nào làm, người đó chịu. nghe được lời này, thanh đạt như tiếp thêm máu gà, dơ gậy lên cao ánh mắt hoa sáng, một đòn này mà đánh xuống, không chết thì cũng mất nửa mạng. Khiến cho đối phương phải lên tiếng mà xin tha. Các ngươi biết ta là ai không? Ông ta là viện trưởng, bố ta. Lời chưa kịp nói hết, một gậy đã trực tiếp đánh xuống, khiến cho đối phương ngay lập tức ngất xỉu, khó mà nói tiếp thành lời. Chỉ còn hai người bọn họ đứng đó, nở ra đủ cười gian manh. Cuối cùng cũng có kẻ đánh tội thay, không sợ phải ăn. Nữa rồi. Ta nghe hình như là hắn ta nói cái gì đó, ông hắn là viện trưởng thì phải, thanh đạt 10 phần nghi hoặc mà nhìn về Triệu Hoài mong muốn kiểm chứng lời mà bản thân nghe thấy, Viện cái quái gì, mà trưởng cái quái gì chứ, yên tâm đi, hắn ta cùng lắm chỉ là một tên biến thái người người khinh bỉ mà thôi, nào đâu phải là con ông cháu cha gì, đừng có mà lo lắng, triệu hoài miệng nợ đủ cười, nét gian xảo theo đó hiện rõ muồn một trên mặt. Hoa ạ, ngươi nói ra lời này, không sợ người khác báo thù hay sao? Chuyện này đi hơi bị xa rồi đấy, ta không chơi nữa, ta muốn về nhà. Thanh gặp thấy tình hình có phần không ổn, ngay lập tức muốn phải lui. Ngươi thử đi đi, đừng có quên đấy, ai mới là kẻ thật sự ra tay đến khi bị truy cứu, ngươi liệu có thoát khỏi trách nhiệm này? Lùi một bước chính là vực sâu không đáy, có mà quay đầu cho đặng. Bây giờ chỉ có con đường theo ta mới được coi là chính đạo. Triệu Hải tính người mất dần, ép cho đối phương không còn đường lui. Ngươi thanh đạt hai mắt trợn tròn, tức giận đến mức khó mà nói thành lời. Hắn ta ngàn lần không ngờ tới, bản thân một ngày nào đó lại bị đối phương tính kế. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán. Ngươi ngươi ta tà cái quái gì? Lo mà làm việc đi. Thanh hay bại, sống hay chết thì đều phải coi vào lần nữa đấy. Triệu Hải giọng điệu tàn ác đến mức cực điểm. Hắn của bây giờ đã chẳng còn quan tâm đến cái gọi là đúng sai nữa. Cứ giống như trước đây, trực tiếp vu oan giá họa cho người khác là được. Cái tên trời đánh thánh đâm này, ngươi sống tiểu như vậy chắc lòng thanh thản lắm nhỉ? Thanh đạt chịu không được nữa, lên tiếng chế giễu đối phương. Thanh thản hay không thì ta không biết, chỉ có một điều là ta rất rõ. Ta không thích Gan CT. Triệu Hoài Niến răng mà nói, ánh mắt đó kiên định không thôi. Cơ mặt đã không tự chủ mà liên tục co giật, nở ra nụ cười có chút quỷ dị. Ngươi không muốn thì sao lại hứa? Thanh đạt nhíu mày, khuôn mặt mười phần ngơ ngể. Ngươi nghĩ ta muốn à? Ta là bị ép, ngươi cũng như ta thôi có khác gì nhau, cái cảm giác đó khó chịu vô cùng, nhưng còn cách nào khác sao, chúng ta làm cái gì có lựa chọn, chỉ có thể miễn cưỡng đi tiếp, cho dù phía trước có trông gai gì đi chăng nữa, cũng không được phép quay đầu, ánh mắt cùng với lời nói của Triệu Hoài bây giờ đáng sợ vô cùng, cái cảm giác mà hắn ta mang tới là một màu u tối, khiến cho người ta khó mà cảm nhận được cái gọi là ánh sáng trong đó. Chương 148, cháu viện trưởng chương 148, cháu viện trưởng sau khi lời qua tiếng lại, hai người bọn họ cũng chẳng thể làm gì hơn. Đã phóng lao thì đành đông lao, miễn cưỡng mà đi tiếp. Nào đâu có con đường để quay đầu, cho dù đã biết đó là sai, nhưng vẫn mặc kệ tất cả, cố chấp mà chọn nó. Thế là hai tên đó, trói người ta lại như đòn bánh tét, không chút nào gọi là kẻ hở. Chỉ tội nghiệp cho thanh niên xấu số, số đó, vô tình trở thành tấm bia đỡ đạn thay người khác. Giờ đây đem đối phương giao nộp nữa, coi như là xong. Tại phòng kỷ luật, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nói là mọi người cho sang chứ thực chất chỉ là có hai người ở đây, đó là Văn Thành và Thời Nghiêm. Triệu Hải cùng với thanh đạt khí thế ngất trời, một chân đạp cửa mà xông bảo trên vai hai người bọn họ là nạn nhân xấu số của sự việc lần này em đem thủ phạm tới rồi đây triệu hải lớn tiếng mà nói âm thanh vang vọng đây là muốn cho người khác biết bản thân hắn ta không phải là hung thủ thực sự nhanh như thế à để xem tên biến thái mà em nói rốt cuộc là ai thời nghiêm mặc dù có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh đợi đến khi triệu hải kéo bao bố chùm đầu của kẻ xấu số ra ai ai cũng kinh ngạc không thôi đối phương vậy mà đâu đâu cũng là vết thương khuôn mặt khó mà nhìn cho rõ cả người đều bầm dập không ít ba các ngươi ra tay tàn nhẫn thế Văn Thành đứng một bên lên tiếng, nhìn về một màn này không khỏi rùng mình. "Gì? Chỉ là chút thương nhỏ, tàn ác cái quái gì cơ chứ? Đây là bọn ta đại chiến 300 hiệp, khó khăn lắm mới đánh bại được đối phương. Ngươi nghĩ tên biến thái này dễ bắt lắm sao?" Triệu Hải lớn tiếng mà nói, làm ra dáng vẻ cực kỳ phô trương. "Sao người này, ta cảm thấy rất quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải." Văn Thành hai mắt níu lại, cố nhìn rõ đối phương rốt cuộc là ai. "Người này là ai? Sao các em lại một mực khẳng định đối phương là tên biến thái đó? Có bằng chứng cụ thể không?" hay chỉ là lời nói xuông nâu môi, thầy nghiêm lên tiếng, khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi. Tất nhiên là có bằng chứng cụ thể rồi. Thanh đặt tay tay, từ trên người đối phương lấy ra một chiếc đồ lót. Khuôn mặt đó, nhăm nhở không thôi. Số là, vì muốn chắc ăn một trăm vu họa cho người ta, mà hai tên đó, không ngần ngại nhét vào người đối phương tăng chứng. Từ đó, khiến cho người thiếu niên xấu số này, không tài nào chối gãi cho được. Hành vi thất đức, mất hết tính người này, không khuyến cáo làm theo. Một màn này nhìn bảo, đã đủ biết đạo diễn là ai. Nhưng cổ nỗi một cái, khó mà vạch trần cho được. Dù sao chuyện này cũng đã từng xảy ra trên người Triệu Hải. Vậy gở bắt bỏ, không phải là đem chuyện kia đều nói là không tính hay sao? Em èm, chỉ nghe lời từ một phía thì không được. Chuyện gì thì cũng phải đợi em học viên kia tỉnh lại, rồi mới có thể giải quyết mọi chuyện công bằng cho được, thời Nghiêm bình tĩnh mà nói, nhưng sắc mặt có phần biến sắc. Muốn đợi tên này tỉnh lại, rồi phản biện giúp hắn ta chứ gì? Sau đó thì đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu một mình ta. Các ngươi nằm mơ đi, chuyện đó không tài nào xảy ra được đâu. Triệu Hải thừa ý biết rõ đối phương nghĩ gì, việc này Hà ta tất nhiên là có chuẩn bị tất cả rồi. Trên khuôn mặt đó, từ lâu đã nở ra nụ cười sảo quyệt. Ta nhớ ra rồi đây là Nguyễn Cảnh Hòa, cháu trai của ngài Nguyễn Cảnh Hạo, viện trưởng của viện nghiên cứu. Văn thành hét lớn, dáng vẻ có phần sử sốt. Cái gì? Có thật vậy không? Nghe được lời đó, thầy nghiêm giật mình không thôi. Ngay lập tức, đã đến bên cạnh người thiếu niên đó, cực lực xem xét tình hình. Phải biết, mỗi vị viện trưởng đều có uy quyền cực lớn tại học viện. Giờ đây, cháu trai của một người trong số đó bị đánh đến mức độ sống dở chết dở thế kia chuyện này nếu được truyền ra ngoài Es là sẽ có một trận phong ba báo táp xảy ra nhìn thấy dáng vẻ lo sợ của hai người bọn họ Triệu Hải lấy làm ngạc nhiên không thôi hắn ta của hiện tại vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề lại đưa mắt nhìn sang thanh giảng cả người đối phương đã run như cầy sấy chuyện quái gì kia có cần phải đến mức độ như thế này không Triệu Hải bây giờ giọng điệu vẫn còn hồn như lắm chưa biết chữ chết viết như thế nào Triệu Hải à lần này thì to rồi đụng ai không đụng lại đụng phải cháu biết trưởng. tương lai của chúng ta ở học viện sau này Es là hai bay vạ gió khó mà yên ổn cho được Thanh đạt cả người run rẩy, liền lấy một tay mà nắm chặt người đối phương, mới có giúp cho bản thân vơi đi phần nào sợ hãi. Sỉ, sì, cũng chỉ là cháu viện trưởng thôi mà, có gì quan trọng lắm đâu. Triệu Hải thờ ơ mà đáp, thái độ đúng là không sợ gì mà. Cái quan trọng nhất vẫn phải kể đến việc hắn ta là cháu viện trưởng viện nghiên cứu. Người có biết không, đa phần thuốc hay thảo dược mà học viện tiêu thụ đều đến từ người này. Quyền lực nắm trong tay, nói không chừng chỉ thua kém mỗi hiệu trưởng thôi đấy. Thanh đạt cố gắng giải thích trong vô vọng ánh mắt ấy không khác gì người sắp chết. Người ta có chống lưng, chúng ta không có sao mà phải sợ. Tiên tâm đi, chuyện này ta lo được. Triệu Hải lời nói hùng hồn, khí thế mười phần kiên định. Trống lưng, chúng ta có sao? Ai vậy? Nghe được lời đó, hai mắt Thanh Đạt phát sáng. Đây được coi là cậu dơm cứu mạng của hắn, hy vọng cứ thế mà được nhen nóng lên. Người đó chính là Triệu Hải đưa tay chỉ lên trời, sau đó thì một vòng lửa quanh. Hắn ta đây là đang cố làm ra dáng vẻ thần bí, khiến cho đối phương càng thêm phần hồi hộ. Ta, khí thế hùng hồn cùng với lời nói chắc định chính là biểu hiện hiện tại của Triệu Hải. Điều này cũng làm cho hy vọng của Thanh Đạt cứ thế mà dở tắt. Đôi mắt ấy đã hóa mây đen, không sao thấy được cái gọi là tương lai. người đuổi ta hả? chống điều này chắc chết sớm hơn quá. kéo này không ổn rồi, ta muốn đổi kéo khác. Thanh đạt bất lực mà kêu gào, âm thanh đó không khác gì heo bị cho tiết. đây là cảm giác khi mà chọn nhầm phe mang lại. kêu kêu cái quần, trốn đi. Triệu Hải nói nhỏ, ra hiệu rút lui. mắt thấy, tình hình có phần không ổn. còn ở lại đây lâu, e là sẽ có tai họa rạn xuống. rời đi trước, vẫn là chắc hơn. thế nên, Triệu Hải cùng với Thanh đạt lặng lặng mà đợi đến khi đối phương tỉnh dậy, muốn thoát khỏi nơi đây thì cũng là quá trễ. Hai người bọn họ di chuyển nhẹ nhàng đến mức không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra, hướng thẳng cửa mà tới. "Hai tên các em, muốn đi đâu đấy?" Thầy Nghiêm phát hiện có chuyện bất thường, liền ngay lập tức dùng lấy khí của bản thân, khóa chặt cả căn phòng lại, bất kể là ai cũng đừng hòng thoát khỏi nơi đây. Để hai người bọn họ rời đi, kẻ gánh tội không phải là ông ta hay sao? Đến lúc đó, họa sát thân chứ chẳng vừa. Bây giờ, phong tỏa hiện trường mới là điều cấp thiết. Khi mà cấp trên hỏi tội xuống, còn biết đường mà trả lời. "Hai tên khốn các ngươi, gây họa cho đã rồi muốn bỏ chạy? Ta bắt đầu phục hai người các ngươi rồi đấy, lần nào cũng gây họa." mà toàn là họa lớn không chứ. Lần này thì xong rồi, tiêu đời cả lũ, Văn Thành lời nói chua xót, ánh mắt lộ rõ sự vô vọng. Chương 149, cảnh hòa chương 149, cảnh hòa Triệu Hải cùng với thanh Đạt, sau khi gây ra họa lớn, muốn nhân cơ hội không ai chú ý đến, âm thầm trốn đi. Na ngờ, những hành động này của họ không sao thoát khỏi ánh mắt của thời Nghiêm. Theo đó là một trận quát mắng của Văn Thành, khiến cho hai người bọn họ rút vào một chỗ, yên lặng tinh thích mà nghe chửi. Hai người các ngươi, đúng là sống thì hại người, chết thì hại bạn mà. Văn Thành hét lớn, chút xuống toàn bộ sự tức giận. Không lẽ chỉ vì hắn ta là cháu viện trưởng thì có thể rửa sạch tội danh biến thái à? Các ngươi làm như vậy, có cảm thấy hổ thẹn với chức vị mà mình đang mang không?" Triệu Hải nói lời ông trá, khuôn mặt đó thật sự là gợi loạn mà. "Đúng vậy, chuyện nào ra chuyện đó. Công tư phân minh mới là việc mà phòng kỷ luật nên làm. Đừng có vì cái gọi là quyền thế mà sợ sệt, bao che cái xấu. Đến lúc đó, còn gì là danh tiếng của học viện nữa?" Thay ngắt một bên, nhanh chóng lùa theo Triệu Hải. "Đây là muốn rửa sạch tội danh của bản thân, đem chính mình trở thành kẻ vô tội. Hai cái thằng nhóc này, muốn chôn tranh nhiệm nhỉ?" sau đó thì đẩy qua người ta, biến ta trở thành ma chết hay? cái tâm tư ấy cũng ác độc quá rồi đấy. Thầy nghiêm ánh mắt sắc lạnh mà nhìn về bọn họ, dáng vẻ đó đúng là dọa người mà. Thời nghiêm chậm rãi, bước từng bước nhẹ, nhưng tâm tư thì vô cùng nặng nề, hướng thẳng tới hai người đối phương, một đường tiến đến. bầu không khí cũng vì lẽ đó, âm trầm đến đáng sợ. hai thằng nhóc các em nói nghe hay ý nhỉ? nào là công tư phân mình, diện trừ cái ác. vậy đối với kẻ ra tay đánh người, thì nên xử lý sao đây? giọng nói của thời nghiêm trầm ngâm không thôi. điều này làm cho đối phương không khỏi sợ hãi vậy thì phải xem kẻ bị đánh là ai nếu là tên biến thái người người khinh bỉ thì đánh là đáng còn nếu như là người vô tội thì phải trừng phạt thật nặng em nói như vậy có đúng không hả thầy triệu hoài gượng cười mà đáp hắn ta đang cố gắng làm dịu đi bầu không khí phần nào vậy xét theo tội trạng của hai em hiện tại nên xử phạt như thế nào mới được coi là thích đáng đây thời nghiêm dừng bước mặt đối mặt với hai người bọn họ ánh mắt đó mười phần sắc bén dáng vẻ uy nghiêm không thôi cái cảm giác mà nó mang tới cho đối phương áp lực muôn phần khó mà thở cho nổi tất nhiên là khen thừa rồi có công mắt trộn, bảo vệ trị an. Nâng cao tinh thần làm việc tốt của mọi người là hành vi đáng để học tập. Chuyện này làm sao mà phạt cho được, đúng không hả thầy? Thanh đạt nhanh nào mà đáp, đổi trắng thay đen. Làm cho hành vi của bản thân từ sai trở thành đúng. Tốt nhất là thưởng cho mỗi người bọn em mấy viên đá cảm chi xả chơi. Sau đó thì tuyên dương trước học viện, trở thành tấm gương tốt để người người học theo, Triệu Hoài liền thuận thế mà tiếp lời, nhằm nâng hành động của bản thân lên một tầm cao mới. Đứng trước hai con người vô sỉ này, Thái Nghiêm cũng không biết nói gì hơn. Ngàn lần không lời tới gia mặt của đối phương so với mặt đường mà nói, còn dày hơn mấy lớp, khó mà xuyên thủng cho được. Lợi như vậy mà hai người các ngươi còn nói ra cho được? Đúng là trên đời này, hạng người gì cũng có mà. Văn Thành bất xúc mà nói, ánh mắt chứa đầy tức giận. Khi không phải cùng đối phương đánh họa không tức chết mới là lạ. quá khen, quá khen. Ngươi cứ khen bọn ta như thế, thật sự là ngại quá đi mất. Triệu Hoài Niệm nợ mà nói, dáng vẻ bày ra là vô cùng khách sáo. Đúng vậy, bọn ta là những người khiêm tốn, thật thà nhất trong cái học viện này. Tiếng lành đồn xa, ai ai mà không biết cơ chứ? Thanh Ngạt nói lời thêm bảo đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà. Trật tự đi. Hai người các em đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà. Trên trần đời này chắc không ai bằng được hai đứa đâu. Thầy nghiêm lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt ưu sầu thấy rõ. mắt thấy còn tiếp tục dây dưa kéo dài với hai người bọn họ. Lợi ích thì hoàn toàn không có, nhưng tức giận thì càng thêm phần nhiều. Thầy nghiêm cũng chỉ có tiếp, tiếp tục ra sức cứu chữa cảnh hòa. Nếu để hắn ta có chuyện ở đây, thì bất kể là ai cũng đừng hỏng yên ổn. Từ trong người lấy ra một viên dưỡng nguyên, ngay lập tức để đối phương sử dụng. Cậu thêm việc thầy nghiêm bận khí giúp cảnh hòa điều chỉnh lại cơ thể, những vết thương trước đó cũng dần dần hồi phục, sắc mặt của hắn ta cũng vì thế mà trở nên hừng hào đổi phần. Triệu Hải cùng với Thanh Đạt nhìn thấy thời cơ đã đến, một lần nữa muốn nhanh chóng chuồn khỏi nơi đây, tránh cho thai họa ập xuống, đến lúc đó mới chạy thì đã quá muộn. Lần này đổi lại rút kinh nghiệm từ lần trước, không âm thầm nữa, mà là dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp rời đi. Chỉ thấy Triệu Hải dùng tay ra hiệu, hai người ngay lập tức hành động, dùng khí làm nguồn năng lượng, bước phá tốc độ hướng thẳng đến cửa sổ mà chạy. Thanh hay bại đều nằm trong một khối khác. Chớp mắt bọn họ đã đặt một chân lên cửa sổ chỉ cần đem chân còn lại bật nhạy là có thể thoát khỏi nơi đây thiên đường hay địa ngục cách nhau chỉ có một cánh cửa nhưng cuộc sống mà nào đâu đơn giản như thế nếu để cho hai con chuột nhất đó dễ dàng rời khỏi nơi đây như thế thì uy danh của thầy nghiêm biết để ở đâu mắt thấy một uy lực vô hình cực lớn bị chặt lên cơ thể bọn họ không sao nhúc nhích cho được nói chi đến di chuyển cái cảm giác mà từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục đó có ai mà chấp nhận cho được hai người bọn họ cũng như thế vẫn tiếp tục mà chảy cối ra khí lên bản thân miễn cưỡng mà bước tiếp nào ngờ chưa được bước nào cái áp lực đó đã không ngừng tăng lên, đến mức bọn họ đã không tự chủ mà quỳ xuống, hơi thở nặng trĩu, cả người đều bị đè nén. bốn dĩ còn muốn nhân lúc thời nghiêm phân tâm mà rời khỏi nơi đây, nào đâu ngờ tới đối phương vậy mà không một chút lơ là. hai tên các em nghĩ cũng hay thật đấy, muốn chạy nào đâu dễ đến như vậy, thời nghiêm lạnh giọng mà nói, đúng là có chút đáng sợ trong đó. gia gà của đối phương đã không tự chủ mà nổi lên, chạy gì chứ, bọn em thấy nơi đây không còn việc của mình, nên là muốn rời đi trước ấy mà, tránh làm phiền đến thầy triệu hoài gượng cười mà nói, nhưng khuôn mặt đó đâu đâu cũng là nhem nhó. làm phiền, cái phiền phức bự trà bá này là do ai gây ra vậy. Hai tên các ngươi muốn phủi trách nhiệm mà đi, việc này cũng làm cho được, đúng là hèn hạ mà. văn thành một bên lên tiếng, xỉ vả không thôi. nhưng những lời mắng như đó, an thua gì tới hai người bọn họ. hèn gì chứ, đây là nhìn rõ thời thế, biết tiến biết lùi. thanh ngạc cười khổ mà đáp, đừng nhiều lời nữa, đứng sang một bên đi. nếu cảnh hoa có chuyện gì, thì thầy sẽ hỏi tội hai người các em. thầy nghiêm gần giọng mà nói, nhưng không quên ra sức chữa trị cho đối phương. tuy anh đó. Cứ gì chặt lên hai người bọn họ. Triệu Hải cùng với thanh đạt của hiện tại đã không thể làm gì hơn, chỉ có cách đứng im chịu trận. Muốn di chuyển qua khó, không chi là bỏ chạy. Tiểu này e là tương lai sáng lạng lắm đây. Chương 150, Cảnh hòa tỉnh lại chương 150, Cảnh Hoa tỉnh lại sau khi trải qua thời gian dài cực lực cứu chữa, cụ thể là một tiếng đồng hồ. Cảnh Hoa cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở ổn định phần nào. Thấy nghiêm vì lẽ đó, mà thở phào một hơi. Đúng là không hưởng công phí sức. Trái ngược với tâm trạng có phần vui mừng của bọn họ, Triệu Hải cùng với Thanh Đạt đang cực khổ chống đỡ với uy áp cực lớn kia. Cả người đã có dấu hiệu kiệt sức, hơi thở dần mất nhịp. Dáng mẹ đó, đúng là đáng thương mà. "Triệu Hải, làm gì đi. Không lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết hay sao?" Thanh Đạt nhỏ giọng mà nói, cầu sao đối phương nghĩ ra cách hay để thoát khỏi nơi này. "Làm gì? Ta còn có thể làm gì? Cái này thì chịu, chứ biết sao giờ?" Triệu Hải gượng cười mà đáp, khuôn mặt đó có phần nhăn nhó không thôi. "Tên khốn nhà ngươi, dù dỗ ta cho đã. Giờ có chuyện thì nói như vậy đó, ngươi sống vậy mà có được." Thanh Đạt nghiến răng mà nói, nhìn về đối phương như muốn ăn tươi nuốt vậy. "Chuyện của thôi, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Chuyện này đâu lấy gì làm lạ, chấp nhận số phận đi là vừa." Triệu hoài nhẹ cười, lộ rõ sự thanh thản. Mọi việc đối với hắn ta bây giờ đều nhẹ tựa lông hồng. "Tên khốn nhà ngươi, hại chết ta rồi." Thanh Đạt lớn tiếng mà mắng chửi, bực tức cứ theo đó mà chút ra. "Hết cái quái gì chứ? Khi mà ông trời đóng một cánh cửa này lại thì sẽ mở ra cho ngươi một cánh cửa khác. Yên tâm đi, mọi việc đâu còn có đó. Bất quá, CT cả cái học viện này, chúng ta chia nhau ra mà ăn." Triệu Hoài hai mắt nhắm chặt, đầu ngửa lên cao, bày ra dáng vẻ cam chịu. Theo đó một giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Vậy, ngươi làm cái quái gì thế? Dáng vẻ này là sao? Triệu Hoài, ngươi của hiện tại, sao khác xưa nhiều thế? Thanh Đạt nhìn về một màn này, không khỏi ngạc nhiên. Ta chỉ là bị thời cuộc đánh bại mà thôi. Sống ở trên đời này, có nhiều chuyện nằm ngoài khả năng của chúng ta. Ngươi phải biết tiến biết lùi, mới có thể tồn tại được. Triệu Hoài thở dài một hơi, khuôn mặt đó lộ rõ sự trầm ngâm không đang có. Sao hôm nay ngươi Bạch nói triết lý nữa vậy? Sao ta cứ cảm thấy? Có chuyện gì đó không ổn ở đây thế?" Thanh Đạt dùng ánh mắt hoài nghi mà dò xét đối phương, trong người liền truyền đến một dự cảm không lành. "Đây đơn giản chỉ là ta đạt được trạng thái giác ngộ mà thôi, chịu hoài hết buồn rồi lại cười, tâm trạng cứ thế mà thay đổi liên tục. Một màn này, thật sự là dọa người mà." "Hai tên các ngươi, yên lặng một chút thì chết à?" Sao mà cứ luân tha luân quen hoài thế, Văn Thành lên tiếng, nhưng đổi là cái nhìn kinh thường đến từ bọn họ. "Liên quan mẹ gì tới ngươi, nhiều chuyện." Hai người bọn họ đồng thanh mà đáp. Giữa lúc tình hình có phần căng thẳng, thì không biết từ đâu, tiếng ho phát ra. Cảnh Hòa sau khi trải qua thời gian giải cứu chữa, cuối cùng cũng đã tỉnh. Mặc dù như thế, cơ thể vẫn còn đọng lại nội thương trong người. Nhìn bên một màn này, Triệu Hoài cùng với Thanh Đạt cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán, bởi vì bọn họ biết rằng thời gian chết của bản thân đã đến. é là lần này, khó mà tránh khỏi thai hương. Cảnh Hòa, em tỉnh lại rồi à? Thời Niêm cất giọng hỏi thăm, vẻ mặt ấy vui mừng con siết. Chuyện gì? Thế này, Cảnh Hòa mơ màng mà hỏi, hắn vẫn còn đang choáng do dư âm của trận đòn roi trước đó để lại. Chuyện là em bị kẻ xấu đánh lén, cả người trọng thương cũng may là thời kịp thời ứng cứu mới giữ được một mạng của em thời nghiêm chấp lấy thời cơ nhận công lao về bản thân để sau này có hỏi tội xuống còn tránh được một kiếp. đúng rồi ta nhớ không lầm có hai tên cố nạng nhân cơ hội ta không chú ý lại ra tay đánh lén khiến cho ta nhất thời khó mà ứng phó cho kịp nên mới bị đánh đến mức thửa sống thiếu chết như thế này cảnh hòa sực nhớ lại chuyện xưa vẻ mặt ấy đúng là tức giận không thôi triệu hoài nhân cơ đối phương chưa kịp định thần đã nhanh chóng xả vào lòng đối phương làm ra vẻ mặt đáng thương tay chân thì vơ cào bất kể thứ gì mà bản thân nắm được một màn này đúng là khiến người ta khóc thét, hù hù, là ta có mắt không trọng, đắc tội với người đây, việc đó khiến cho ta hối hận không thôi, chẳng biết làm gì hơn, đành lấy cái chết tạ tội. Triệu Hoài luôn miệng khóc lóc, vầy ra dáng vẻ mười phần hối lỗi. Nói rồi nhanh như chớp, Triệu Hoài dùng một tay đánh mạnh vào ngực, miệng thì nôn ra một gụm máu tươi, hướng thẳng mặt đối phương, trực tiếp phun hết cả lên. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cơ thể hắn ta cũng theo đó mà đổ xuống, cả người không ngừng co giật, hai mắt thì trợn ngược. Cái dáng vẻ này khiến cho ai ai nhìn vào, đều khó mà tránh khỏi hoảng sợ ngay lập tức, Thanh Đạt đã ôm lấy thân thể của Triệu Hoài, không ngừng ra sức khóc lóc. Miệng mịt nước máu, nước mắt, nước mũi cứ theo đó mà chảy tèm lem ra hết. Những lời kêu gào gắn than, cứ thế mà diễn ra trước mặt Cảnh Hòa, khiến cho hắn ta nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Trời ơi là trời, Triệu Hoài ơi là Triệu Hoài, sao ngươi tuổi còn trẻ mà ra đi sống thế? Bỏ lại mình ta bơ vơ thế này, biết sống sao đây? Thanh Đạt một màn khóc lóc, kêu gào trong vô vọng. Nước bọt thì bắn thẳng vào mặt đối phương, càng làm cho Cảnh Hòa thêm phần bối rối. Nhìn vào vợ diễn này, Văn Thành đứng một bên cả người đều nơm ngát cơ mặt cũng vì lẽ đó mà không ngừng co giật, biểu thị ngỡ ngảng đến tội độ. ngàn lần không ngờ tới, hai người bọn họ còn có một màn này. nhưng hắn ra lại lựa chọn yên lặng quan sát, không chút bạch trần. dù sao trước mắt, lừa được cảnh hòa bỏ qua chuyện này mới là việc nên làm. hai tên khốn nạn đó, đúng là chuyện gì cũng có thể làm cho được. đáng sợ thật. văn thành buông lời cảm thán, thở dài một hơi mà ngao ngán tội độ. nếu như ngươi đã chết rồi, vậy thì ta sống có còn đi gì? đợi ta, ta lập tức đi theo ngươi đây. trên đường xuống địa phủ, cũng có người bầu bạn với ngươi, nói rồi, thanh gạt dơ tay lên cao định lập lại một màn giống với triệu hải nhìn về tình cảnh này cảnh hòa đúng là bị dọa không ít mặc dù có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn ta vẫn kịp thời dùng tay đỡ lấy tránh cho đối phương tiếp tục làm sằng thấy vậy thanh đạt ra chút sức nhỏ mà uể ấy, bộ dạng thật ra là làm cho có đúng ra hãy để cho ta chết đi kẻ hèn này có mắt như mù không ai đắc tội với người cho dù có chết ngàn lần cũng không đủ thanh đạt làm ra dáng vẻ yếu sầu lời nói vô hồn đến độ không chút sức sống khoan đã có chuyện gì thì từ từ nói sao lại làm ra loại chuyện ngu ngốc thế kia người chết rồi nào đâu có giải quyết được vấn đề gì, cảnh hòa nói lời khuyên can, ra sức ngăn cản đối phương. Nếu như để hắn ta chết ở đây, thật sự sẽ xảy ra những phiền phức không đáng có. Việc này, khó mà tránh khỏi liên can đến bản thân. Ta đáp tội với người, sau này làm sao mà sống? Chi bằng bây giờ chết đi, còn tránh được không ít dày vò. Đây cũng xem như là chút thanh thản cuối cùng của một đời người, thang đặt ngửa mặt lên trời, theo đó một giọt nước mắt ưu buồn rơi xuống. bầu không khí cũng vì lẽ đó mà rơi vào một màu tan thương. Phải nói là hắn ta của hiện tại đã nhập tâm diễn xuất đến mức độ. Chương 151, Thành công lừa gạt Cảnh Hòa chương 151, thành công lừa gạt Cảnh Hòa đối diện với tình thế bây giờ, Cảnh Hòa vẫn còn mơ màng không ít. Hắn mới vừa tỉnh lại, đã chứng kiến kẻ khác đòi sống đòi chết trong vòng tay của bản thân. Nhất thời, vẫn chưa biết xử lý như thế nào cho phải. Vung ra bạn ơi, nếu nếu kéo kéo làm gì không biết nữa. Sống còn gì đâu mà thiết tha, không chừng còn bị người khác chèn ép nữa là. Cần gì phải cực khổ như vậy, chết đi cho xong mọi chuyện, không phải là tốt hơn sao? thanh đặt ra sức mà tiêu gạo, khuôn mặt thì làm ra dáng vẻ tuổi thân. Đúng là người từng trải có khác làm cho đối phương tin lời giám giáp. Nhìn về một màn này, văn Thành không khỏi khinh thường. Nếu không phải trước đây, hắn ta đã lanh giáo qua cái đức hạnh của hai người bọn họ, thì lúc này nói không chừng còn bị đối phương lừa qua một lượng. Cảnh hòa thì không như thế, cái thể loại ngơ ngơ náo náo này mà không bị lừa, thì thật sự là quá hưởng phí mà, nào xứng với cái danh xương khốn nạn đó giờ của hai người bọn họ. Ta đi trước đây, nói rồi, thanh gạt giơ cao lên tay, một lần nữa, đưa tay đánh xuống nhưng mà tốc độ này, quả thật là rất chậm. Đến đứa trẻ ba tuổi, nó còn nhìn rõ nữa là, đừng, cảnh hòa ngay lập tức, đưa tay chặn lại hai bên phật thế cùng nhau giao lưu một ít kẻ đưa tay ra đánh người dùng tay đón đỡ từ cao xuống thấp liên hồi ra đòn chỉ tội triệu hài phía dưới đã giả chết rồi cũng không yên thân với bọn họ tay đóng chân đạp cứ thế mà giáng thẳng vào người hắn ta khuôn mặt đó đâu đâu cũng xuất hiện vết bầm khuku <cười> nghe được âm thanh lạ cảnh hòa liền đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy mỗi triệu hài đang nằm dưới sàn cái sắc chết đó đúng thật là khiến cho người ta không khỏi hoài nghi mà chưa kịp kiểm tra đã bị thanh đạt ra sức ngăn chặn ta chết đây đừng có ai cản ta cả nói rồi thanh đạt đánh thẳng vào người đối phương. Cả hai cùng nhau văng xa ra cả mét, tình thế càng thêm phần rối loạn. Thanh ngạt bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Cả căn phòng đó, nơi nào nơi nấy đều dính không ít là máu. Còn hắn ta thì kêu lên từng đợt đau đớn, tiếng rên đó khiến cho hai ai cũng náo lòng. "Đau quá, á, đau chết mất, uý." "Ta chết đây, chết đây, đường nước." Thanh đạt cứ thế mà lăn lộn từ nơi này đến nơi khác, y hệt như con cá mắc cạn, không ngừng ra sức giãy giụa, lê lết bò trườn đều có đủ cả. Nhìn về một màn này, cảnh hòa không khỏi hoảng sợ. Thấy Nghiêm thì trực tiếp đỡ luôn, xuống tới từng bờ này. Đây là lần đầu tiên gặp phải hạ người như vậy. Đúng là sống càng lâu, thì càng thấy được nhiều chuyện trên đời. Người sao? Sao thế? Cảnh Hoa bắt đầu lo lắng, giọng nói cũng vì thế mà trở nên lớp lấp. Giáng vẻ hoàng loạn đó đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Sắp chết. Chết rồi. Ở đó. Mà còn. Sao không thanh đạt ngắt nhịp từng quãng? Càng làm như thế thì đối phương càng thêm phần bối rối. Văn Thành cũng không thể đứng ngoài nhìn xem được nữa, thế là trực tiếp tham gia vào vở kịch này. Dù sao bây giờ cũng đã đến lúc hạ màn, không tham gia thì đợi đến bao giờ? Chỉ thấy hắn ta nhanh nào dịu Cảnh hòa đứng dậy. Cảnh Hòa, ngươi không sao chứ? Từng cử chỉ biểu hiện đều là xem trọng đối phương. Ánh mắt hay lời nói đều cố gắng thể hiện sự quan tâm của bản thân. Ta không sao, nhưng mà hắn ta vừa nói, Cảnh Hòa vừa đưa tay chỉ về đối phương. Sự sững số đó vẫn còn hiện rõ trên mặt. Không sao, chuyện đâu còn có đó. Ngươi bây giờ rời đi trước, mọi việc còn lại đều giao cho ta. Đảm bảo với ngươi, chuyện này hôm nay chẳng ai biết tới cả." Văn Thành lời nói chắc định, cả người đều toát ra khí tức của sự tự tin. Thật sao? Nhưng hai người bọn họ Cảnh Hòa lời chưa kịp nói hết, đã bị Văn Thành nói chặn. Yên tâm đi hai người bọn họ cứ để đó cho ta giải quyết. Người bây giờ cần nhất vẫn là rời đi trước thì hơn, tránh cho mọi việc về sau càng thêm phân rắc rối, chưa kịp để đối phương phản ứng, Văn Thành đã ra sức lôi kéo, Đẩy mạnh cảnh hòa ra khỏi cửa. Cứ đi đi, mọi việc còn lại cứ để ta lo. Văn Thành lớn tiếng mà nói, khuôn mặt kiên định không thôi. Vậy mọi chuyện đều nhờ hết vào ngươi, cảnh hòa lời chưa kịp nói dứt, cánh cửa đã đóng sầm lại, âm thanh tạo ra cực lớn, khiến cho người ta không khỏi chói tai. Mặc dù có phần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đối mặt với tình huống như thế này. Cảnh Hòa cũng chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng rời đi. Dù sao đó cũng là hai mạn người, chẳng ai lại muốn dính dáng đến cả. Nhìn về hai tên vô lại trước mặt, Văn Thành không khỏi thở dài ngao ngán. Hai cái tên khốn nạn này đánh người cho đã, cuối cùng lại chơi chiêu ăn vạ người ta. Đúng là tội nghiệp cho Cảnh Hòa mà, đã bị đánh còn bị hù dọa qua một lượt. Xem như hắn ta đen đuổi, ra đường mà quên xem ngày vậy. Đứng dậy hết đi, đừng có giả vờ nữa. Hắn ta đi rồi, các ngươi có diễn đi chăng nữa, cũng chẳng có ai xem đâu. Văn Thành lên giọng giáo hấn, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Nghe được lời này. Triệu Hải cùng với Thanh Đạt cũng không giả vờ giả vờ nữa, Nghiễm nhiên mà đứng dậy trước cái nhìn kinh ngạc của Thầy nghiệm. "Phủi mông, mà làm ra vẻ đắc ý đúng là trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra cho bằng được." Vì, phụt, ba cái máu giả này đáng miệng thật sự." Thanh Đạt miệng nói lời chê trách nhưng cả người đều hiện rõ nét thỏa mãn của bản thân. "Cị, sì, ngươi chỉ ngậm thôi còn ta thì cả người đều là máu giả." Cứ dích dích khó chịu sao ấy, Triệu Hải một bên thêm lời phụ họa, mặc kệ hai người đối phương đang chố mắt mà nhìn. Chỉ thấy, Triệu Hải cùng với Thanh Đạt, hai người bốn mắt nhìn nhau mỹ bất giác mà xuất hiện bụ cười, thuận thế mà đập tay một cái, biểu thị chúc mừng cho sự thành công của đôi bên. Hai người các ngươi, vui vẻ làm sao? Có thể làm ra loại chuyện như vậy, chắc ngoại trừ các ngươi thì không ai dám làm đâu. Văn Thành một bên vùng lời chế giễu, qua khen, qua khen, ngươi cứ khen như thế, thật sự là làm người ta ngại chết đi được. Triệu Hải nét mép mà mỉm cười, bộ dáng đê tiện hết sức. Ở đây cũng không còn việc gì nữa, hai người bọn ta đi trước đây, ngươi ở lại bảo trọng. Nói rồi, Thanh đặt cùng với Triệu Hải nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã biến mất, để lại đó một đống cuộc tạm biệt thầy nghiêm, cả hai đồng thanh mà nói, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng. căn phòng giờ đây, luồn ngang bừa bộn không thôi. đâu đâu cũng là vết máu, đồ đạc thì nằm lăn lóc dưới đất. đợi đến khi hai người bọn họ rời đi, thầy nghiêm mới ý thức được vấn đề. nhìn về khung cảnh này, thầy nghiêm cả người đều là nộ khí. máu giận đều dồn hết lên đầu, khuôn mặt cũng vì lẽ đó mà trở nên đỏ bừng. hai cái tên gây hoạ đó, sớm đã chuồn đi trước, biết chút giận lên ai giờ? chỉ có thể tiêu trời giéo đất, nhằm giảm đi cơn giận trong lòng. hai thằng nhóc đó, dám phá nơi này của ta, rốt cuộc xem nơi đây là gì thế? Cái chợ à, muốn đến thì đến muốn đi thì đi." Thầy Nghiêm nghiến răng mà nói, nét giận dữ cũng theo đó mà hiện rõ trên mặt. "Chỉ là chút chuyện nhỏ, thầy cần gì phải tức giận như thế." "Đợi đến lúc Triệu Hải không thực hiện được lời hứa kia, thì lúc đó chúng ta trừng phạt hắn ta cũng chưa muộn." Văn Thành bình thản mà nói, dáng vẻ đó đúng là tự tin không biết. Chương 152, Kế hoạch mới chương 152, kế hoạch mới sau khi nghe được lời khuyên của Văn Thành, sắc mặt thầy Nghiêm đã giảm đi phần nào. Thở dài một hơi rồi tựa lưng vào ghế, tâm trạng lưu tư không thôi. Những vết nhăn trên mặt đều có thể thấy rõ. Dáng vẻ của người già chính là thế đó. hờn mờ mờ, thầy thật sự là không hiểu. vì sao lúc nãy em lại lựa chọn giúp bọn chúng? lẽ nào chuyện này còn có ẩn tình gì sao? thầy nghiêm nghiêm mặt mà nói, ánh mắt nhìn về đối phương mười phần sắc bén. nghe được lời đó, văn thành chỉ nhẹ mỉm cười, khuôn mặt đôi phần đắc ý, dáng vẻ như thể cho rằng bản thân đã lựa chọn đúng. việc mà hắn ta làm, tất nhiên là có nguyên do. Thiệt hơn trong đây đều đã được tính kỹ qua một lượt. chuyện đó à? sở dĩ em cùng bọn họ diễn kịch, không phải là vì họ, mà là vì lợi ích của bản thân. văn thành nhẹ đáp, một lời nói ra cũng bộc lộ rõ nội tâm hiếu thắng của bản thân. Lợi ích? Lợi ích thế nào? Em nói rõ ra xem, Thầy Nghiêm những mày, khuôn mặt đôi phần hoài nghi. Thứ nhất, đối với cảnh hòa mà nói, hắn ta nhất định sẽ vì chuyện này mà nợ em một ân tình đủ lớn. Sau này có chuyện nhờ bà, khó mà từ chối cho được. Thứ hai, không lửa cảnh hòa rời đi sớm, để hắn ta biết mọi chuyện chỉ là vở kịch. Đến lúc đó, phiền phức là không hề nhỏ. Mà tên Liên Triệu hoài kia, chuyện gì cũng có thể làm ra cho được. Nếu bị phát hiện, nói không chừng hắn ta kéo cả lũ chết chung thì toi, Văn Thành tận tình giải thích bày ra dáng vẻ có phần dương dương tự đắc. Vậy, nếu như để cảnh hóa biết được, em cùng với Triệu Hải lừa gặp nó, thì em có từng nghĩ qua hậu quả sẽ như thế nào không?" Thầy Nghiêm nhăn mặt mà hỏi, bầu không khí cũng vì lẽ đó mà trở nên căng thẳng hơn. Điều này tất nhiên là em có nghĩ qua. Nếu xảy ra bất chấp gì, thì cứ trực tiếp đổ lên đầu Triệu Hải là được." Văn Thành nét mép nở ra nụ cười rắn xảo, khuôn mặt hắn ta giờ đầy tràn ngập nét thỏa mãn. Muốn đối phó được đối phương, lương tâm chính là thứ cản đường nhất. "Vậy, cái đống này ai dọn?" thời Nghiêm đưa mắt nhìn về Thanh Đạn, miệng bất giác mà mỉm cười, ý vị thâm sâu nhận thấy có điều bất ổn, văn thành bước nhẹ về sau, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Bài chiến trường này, hắn không muốn dọn một chút nào cả. nào ngờ ý định của bản thân đã bị đối phương nắm rõ. chuyện đó cho dù có muốn hay không, cũng chẳng tài nào tránh khỏi. văn thành, mọi sự nhờ em, chưa kịp định thần, thời nghiêm đã rời đi trước một bước. để lại đối phương vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn. lại nói về triệu hoài bên này, sau khi gây ra họa lớn bằng trời, hắn ta cùng với thanh đặng đã tức tốc rời khỏi nơi nguy hiểm kia. dù sao chuyện đó, bọn họ đều là người tương trải, kinh nghiệm phải nói là đời mình. Triệu Hoài, xem ra cách này đúng là có phần không ổn rồi. Tìm ngươi gánh tội hay, ngàn lần không ngờ đến đối phương vậy mà lại là cháu viên trưởng. Xem tí thì chúng ta chỉ nghĩ tới thôi, cũng đủ khiến ta dùng mình. Sợ thật đấy, Thanh đạt cất tiếng. Sự việc vừa nay đối với hắn ta mà nói đã in sâu vào trong tâm trí, khó lòng mà quên cho được. Ngươi còn dám nói, kẻ ra sức đánh người là ngươi chứ ai? Đã vậy, đánh còn rất hăng nước kìa. Cho dù ta có ngăn cản thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng để ngoài thai. Nếu không phải là lần này ta thông minh, lựa gạt đối phương cho qua chuyện. Thì e là bây giờ, chúng ta khó mà đứng đây nói chuyện, triệu hoài vớt tóc nhẹ một phát, liền làm ra dáng vẻ mười phần vô tội. Tên khốn nạn nhà ngươi, lời như vậy mà cũng nói ra cho được. Chủ ý này là của ai? Là kẻ nào kêu ta đánh đi? Sự việc cho đến giờ phút này, đều là do một mình ngươi gây ra. Bây giờ thì hay rồi, muốn phủi mông quay đi như chưa hề có chuyện gì phải không? Thanh đặt nghiến răng nói, vẻ mặt tức giận không thôi. Ánh mắt đó, đúng là muốn giết người mà. Làm gì căng thế? Chỉ là nói chơi với người thôi mà. Nhìn bộ dáng của ngươi kìa làm mặt dữ với ai cũng không biết nữa, Triệu Hoài cười đùa mà đáp, làm ra khuôn mặt gợi đòn. Nếu không phải là vì hắn ta khó chơi, Thanh Đạt thật sự rất muốn tận cho đối phương một trận. Không chơi với ngươi nữa, ta về trước đây. Mọi chuyện sau này, ngươi tự mình mà lo lấy đi. Mỗi lần đi với ngươi, toàn là gây họa không hả, Thanh Đạt lúc này đã đếm trải được cảm giác thế nào gọi là nguy hiểm tột độ. Sợ rằng còn hành động chung với Triệu Hoài, e là lành ít dữ nhiều. Nói gì thế? Chúng ta là anh em tốt, sống chết có nhau. Sao bây giờ, đường ai nấy đi là sao? Ngươi làm như vậy không cảm thấy có lỗi với ta à? Triệu Hoài thấy tình hình có phần hỗn, liền ra sức nếu kéo đối phương. Dù sao có hội có bầy, thì chết chung nó cũng dễ một chút. Có lỗi, lỗi cái bấy ấy. Người khác thì ta không biết thế nào, chứ riêng ngươi, tội lỗi thì để mình. Còn muốn ta tiếp tay làm việc gắt, nằm mơ đi. Thanh Đạt cương quyết trong việc từ chối. Đối với hắn ta hiện tại mà nói, quay đầu là bờ. Ê, sao lại nói như thế? Việc mà chúng ta làm bây giờ, là bắt tên biến thái chết thiệt kia. Một việc làm chính nghĩa như thế, vì dân trừ hại. Nếu thành công, nói không chừng còn được tuyên dương nước kia đến lúc đó biết đâu lại có mấy em gái xinh tươi bao quanh Thi cuộc đời tối giỏi ối luôn triệu hài mỉm cười nhâm nhở thành công khơi gợi những ý nghĩ xấu xa trong đầu đối phương thanh đạt vốn dĩ còn muốn nói lời từ chối nhưng sau khi nghe được những lời nói đó tâm tình liền có sự chuyển biến không tự chủ mà đồng ý tham gia thế là hai người bọn họ một lần nữa cùng tiến cùng lùi sống chết có nhau chỉ là không biết hai sống ai chết mà thôi é hèm ta vì cái gọi là đại nghĩa nên mới cùng ngươi làm việc chứ không phải là vì gái cũ đâu nói như vậy là để tránh cho thế nhân hiểu lầm về ta biết chưa Thanh đạt ho vài nhẹ cái, liền làm ra dáng vẻ có phần đạo mạo nghiêm trang. Biết rồi, biết rồi. Người ta chỉ quan tâm đến kết quả, ai mà quan tâm đến nguyên do. Thành công thì kẻ đón người đường, thất bại thì chó nó nhìn tới. Bây giờ chúng ta bàn chuyện chính trước đi. Là làm sao bắt được tên biến thái đó đây? Chuyện này mà thành, mọi việc đều dễ giải quyết. Còn không, chờ chậm. Thôi bị no hả? Triệu Hải ngước mắt nhìn đợi, đau đầu khổ não không thôi. Nói gì mà nghe đây thế? da gả của ta nó nổi hết rồi nè. Hơm mơ mơ, muốn bắt được hắn ta, xem ra là phải dùng đến kế sách rồi đây. Thanh đạt đưa tay sở cầm, khuôn mặt lộ ra một kia đắc ý không biết, lại làm mưu hèn kế bẩn nào đây? Cách gì? Đừng có u uốt mở mở nữa, nói thẳng ra đi. Triệu Hải hai mắt tròn xoe, dáng vẻ có phần mong chờ. Muốn bắt được hắn, không phải là không có cách. Biết địch biết ta, trong trận trăm thắng. Dựa vào sở thích của đối phương, từ đó ẩn nút mai phục, còn không sợ là không bắt được tên đó hay sao? Thanh đạt bước từng bước chậm về trước, dáng vẻ tự tin không ít. Đổi lại, là cái nhìn thờ ơ đến từ vị trí Triệu Hải. Cách này so với cách trước đó của ta, hình như là một thì phải. đều là nút lủng sau đó thì vây đánh người ta, bộ người không còn cách khác hay sao? Triệu Hoài nếu mày, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. ờ, từng chuyện đó, chúng ta trước làm sao, thì sau làm vậy. người Trung Thủy như ta ấy mà, có mà thay đổi lắm. Thanh đạt gãi đầu, gượng cười mà đáp. người Trung Thủy mẹ gì, có mà phù thủy thì có. tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Tưởng công ta tin tưởng ngươi, cái đồ vô dụng này, Triệu Hoài một màn mất nhất, cứ thế mà được diễn ra. người thì kinh rồi, có ngon thì bày ra kế mà đi, hạch sách ta làm gì, thanh đạt không hề yếu thế mạnh mẽ mà đối chất. Kế hoạch, tất nhiên là ta có rồi. Ai như ngươi, cái đồ phế thải." Triệu Hoài nở nụ cười mười phần đắc tiện, ngước mặt lên cao mà nhìn vào bầu trời đêm. Chương 153, bậc thầy rình trộm chương 153, bậc thầy rình trộm Triệu Hoài, cái tên khốn nạn nhà ngươi. Sao toàn nghĩ ra mấy cái chủ ý quái quỷ gì thế không biết?" Thay gạt lên tiếng phản nàn nhưng giọng điệu có phần nhỏ nhẹ. "Nói tôi, lo mà làm đi. Nếu để người khác phát hiện chúng ta ở trong đây, đến lúc đó thịt nát xương tan là còn như đấy." Triệu Hài thủ thì mà đáp. Hai người bọn họ hiện tại đang nuốt mình trong tủ đồ. Chuyện này sẽ không có gì đặc biệt, nếu đây không phải là phòng thay đổi nữ. Thiên đường hay địa ngục, nó chỉ khác nhau ở một khoảnh khắc, là có bị bắt gặp hay không mà thôi. Mặc dù không gian có phần chật hẹp, nhưng với kinh nghiệm đầy mình của hai người bọn họ, chuyện này nào đâu lớn lao gì. Hết chuyện chơi rồi hả, lại chơi cái trò này. Bị người khác phát hiện một cái, mạng của ta lẫn ngươi đều khó mà bảo toàn. Ta đúng là bị lũ lớn mà, khi không lại đồng ý với ngươi chuyện này, thanh đặt trầm giọng đến mức đáng sợ, thêm vào đó là ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Bầu không khí cũng vì lẽ có, nột ngạt đến từng hơi thở. Sì, làm như hay lắm." Châu không uống nước, ai vì được đầu châu? Ngươi làm như, ngươi không muốn làm đấy. Thú tính của ngươi, nó buộc phát hết rồi kìa. Nước miếng nước dai dính hết vào người ta rồi đây này. Triệu Hoài cất tiếng phản bác, một chàn kinh miệt cứ thế mà nói ra. Hai người bọn họ, chẳng ai chịu ai. Ém hèm ta là chính nhân quân tử, nào đâu phải là phường đốn mặt như lời ngươi nói. Không phải là vì ngươi năn nỉ ta gãy lưỡi, ta thèm đồng ý sao? Thanh đạt có tận dự mình, ngay lập tức phủ định suy nghĩ của đối phương. Nói nhiều như thế làm gì? Tất cả những lời đó đều là cái cớ của ngươi mà thôi. Im đi cái đồ thú vật, triệu hoài gần giọng mà đáp, ánh mắt không khỏi kinh thường. hoa, cái đồ khốn nạn trời đánh thánh tâm này, ta vì ngươi, không ngại dẫn thân vào nguy hiểm. ngươi thì hay rồi, lên giọng chửi ta nữa đồ, đúng là thư ăn cháo đá bát, thanh đạt buông lời trách móc, tâm tư cứ thế mà bộc lộ ra hết. đang lúc hai người bọn họ gãi nhau hăng say, thì không biết từ đâu có đám người con gái bước vào. thế là ngay lập tức bầu không khí liền trở nên yên lặng không thôi. nào đâu dám phát ra âm thanh, kẻo mất mạng như chơi. mất mạng cũng chỉ là chuyện nhỏ, mất thứ khác nó mới quan trọng. hai người bọn họ ngay lập tức dùng tay bịt chặt miệng đối phương. Tay còn lại liền ra hiệu yên lặng. có điều đôi mắt của họ thì không yên phận đến thế, cứ chăm chú mà nhìn ra ngoài, cảnh sát thể gian hiếm có như thế này nào đâu bỏ qua cho được. trong đám người con gái đó có sự xuất hiện của thị thu, pha này mà bị bắt gặp, é e là thịt nát xương tan như chơi. thu hận giữa mấy người bọn họ thì không cần phải nói tới, phải đến mức ta sống ngươi chết thì mới vừa lòng hạ dạng. cái tên triệu hoài đó đúng là biến thái hết sức mà, chuyện gì không làm lại đi trộm đồ lót của chúng ta. nếu như để ta bắt gặp hắn, thì nhất định phải dạy dỗ một trận thừa sống thiếu chết mới được. còn chúng lên tiếng. Sự giận dữ đều hiện rõ qua lời nói. "Chuyện đó vẫn chưa có kết quả cụ thể, chúng ta không nên nhận định như thế. Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người khác đấy." Một người con gái khác cất tiếng phản bác, nói lời bao biện cho Triệu Hải. Nghe được lời này, Triệu Hải không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ đến, trong đám người kia vậy mà vẫn còn có người nói giúp bản thân một lời. Đây có thể xem là chuyện lạ hiếm có thế gian. Đưa mắt nhìn tới, người đó dáng vẻ bình thường, khuôn mặt có phần bầu bĩnh, đôi mắt thì to tròn tràn đầy ngây thơ, long lanh lấp lánh tựa như vì sao trên trời đêm. Thêm vào đó là mái tóc ngang càng làm cho sự dễ thương của bản thân thêm phần tô đẹp. Diệp Ninh, cô sao lại thương xót loại người ấy? Cái tên triệu hoài đó, chuyện xấu mà hắn ta làm còn ít hay sao? chuyện này cũng đâu lấy gì làm lạ. nhưng hắn đối với ta có ơn cứu mạng. mặc dù chỉ là duyên gặp gỡ một lần, nhưng ta chắc chắn rằng con người hắn không tệ đến mức như lời các người nói. Diệp Ninh nhất mực bảo vệ triệu hoài, từng cử chỉ hay lời nói đều là sự ngưỡng mộ dành cho đối phương. Diệp Ninh là người con gái gặp nạn trong lúc đối đầu với châu đỏ sừng đen. giữa lúc nguy nan đó, tưởng chừng như mất mạng tới nơi, thì một bóng lưng xuất hiện. Chắn trước mặt cô ta, ánh nắng chiều tà khiến cho khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. cảm giác mà nó mang tới là bình yên không thôi. dường như tất cả nguy hiểm trên thế gian, ngay cái khoảnh khắc này đều không còn tồn tại nữa. Diệp Ninh nhất thời đã không tự chủ mà sinh ra hảo cảm với đối phương. muốn cùng người đó một đời một kiếp trọn tình bên nhau. Triệu Mai à, ngươi nghe gì không? trên đời này lại còn có người giúp ngươi bảo vệ thanh danh, đúng là chuyện lạ thế gian. Thanh Đạt nhịn không được, liền bung lời chế giễu. người tốt mà lại. chuyện này cũng thường thôi. Triệu Mai miệng nở đủ cười, lấy đó làm cái diện. Nghe được lời nói bên bực đến từ vị trí Diêm Linh, những người còn lại đều nghi hoặc không thôi. Không ngờ tới trên đời này còn có người ngây thơ như thế. Không biết bao giờ mới có thể tỉnh ngộ được đây. Diêm Linh, cô nói gì thế? Cái tên khốn nạn chết bằng đó, chuyện ác gì mà không làm, chuyện xấu nào mà không có mặt của hắn. Đừng vì vẻ bề ngoài, à, mà vẻ bề ngoài của tên đó còn đáng ghét dữ nữa. Nhìn vào không khác gì thú vật, nhất là cặp mắt. Cứ gian manh khốn nạn thế nào ấy, đáng ghét chết đi được. Thế là mỗi lần nhìn thấy, ta đã không tự chủ mà bực thị thu một bên bắt đầu công tác tư tưởng cho đối phương, dẫn dắt Diệp Ninh đi về con đường chính đạo, tránh cho sau này khó mà quay đầu cho được. Nghe được người khác nói xấu mình thậm tệ đến mức như vậy, Triệu Hải nào chịu cho đấu? đã muốn xong ra mấy lần, nhưng đều bị Thanh Đạt cản lại. Nếu mà bị đối phương phát hiện, é e là lúc đó ảnh hưởng đến dung nhan không nhỏ. Bình tĩnh nào bạn tôi ơi, đó chỉ là chút chuyện nhỏ, cần gì nóng giận hại thân đến thế? Yên lặng nghe xem, bọn họ còn nói tiếp gì nào? Thanh Đạt ra hiệu, nhằm làm dịu đi phần nào tâm tình của Triệu Hải. Cái con nhỏ đó, nó dám chửi ta, chuyện này. Làm sao mà bỏ qua cho được? Để ta ra ngoài, cào nát mặt nó mới vừa lòng hạ dạ cho đặng." Triệu Hoài nghiến răng mà nói, vẻ tức giận cứ theo đó mà thể hiện hết trên mặt. "Bây giờ mà ngươi ra ngoài, cả hai chúng ta đều sẽ chết đó. Muốn chết thì cũng đừng kéo ta theo nữa chứ." Cái đồ khốn nạn này, bình tĩnh lại chút nào, đoan thành ra sức nếu kéo, lại thêm phần mắng chửi, mới có thể thành công, ngăn chặn đối phương làm cản. Nghe được lời đó, Diệp Linh lấy làm tức giận không thôi. Người trong lòng cô, sao có thể tùy ý lăng mạ như thế? Đối với nàng ta mà nói, Triệu Hoài không khác gì anh hùng trong độc được hắn ta cứu lấy một mạng, đời này khắc ghi không quên. Thì Thu, cô nói như vậy là không đúng. Chuyện này có lẽ là cô không biết, ngày mà học viện chúng ta giao lưu với học viện phi phục, cô đối chiến với người khác, bị đối phương hành hạ đủ đường, cũng là một tay triệu hoài, giúp cô trả lại thù đó, đánh cho cô gái kia không kịp trở mình, thân tàn ma dại. Cô không thấy dáng vẻ lúc đó của hắn đâu, cái dáng vẻ mà bất cứ một hai khi mà đụng chạm đến người thân của mình, đều nhất định phải trả cho bằng được, Diệp Linh khí thế hùng hồn, mỗi lời nói ra đều là chất chứa sự ngưỡng mộ dành cho đối phương. Chuyện này Còn có nữa sao? Sao ta lại không hay biết một chút nào thế, nghe được lời đó, Thị Thu không khỏi bàng hoàng. Dù sao trong nhận định của cô ta, Triệu hải chính kẻ xấu, tội ác tài trời. Cô không hay biết cũng là tất nhiên thôi. Bởi vì lúc đó, cô đã bị ngất rồi. Không biết, cũng là điều bình thường. Nên mới nói, Triệu hải không xấu như các người nghĩ, Diệp Ninh xoay người về sau, sự thỏa mãn điều hiện rõ hết trên mặt. Một tay mở lấy cửa tủ, bất ngờ cũng theo đó mà xuất hiện. Chương 154, bất ngờ lớn chương 154 bất ngờ lớn Diệp Ninh vừa mới mở cửa tủ ra, một bất ngờ lớn cứ thế mà xuất hiện trước mặt cô ta. Hai người con trai đang ôm ấp ve vãn nhau trong này, như không tin vào mắt mình, ngay lập tức nàng đóng mạnh cửa tủ, sắc mặt cũng theo đó mà tối sầm lại. Diệp Ninh, cô sao thế? Thị Thu nhìn về biểu hiện có phần hoảng loạn của đối phương, dường như cảm nhận được có điều bất thường đâu đây. Không, không có gì. Có lẽ là do ta hơi mệt mà thôi. Diệp Ninh giọng điệu có chút run. Hít lấy một hơi thật dài, cố gắng tìm về bình tĩnh cho bản thân, vì muốn kiểm chứng đó có phải là sự thật hay không. Diệp Linh một lần nữa mở ra cửa tủ. Lần này cũng vậy, vẫn là hai người con trai ấy. Nhưng có điều, Triệu Hoài vậy mà lại bày ra tư thế chào đối phương. Còn Thanh Đạt thì trực tiếp quỳ xuống luôn, khuôn mặt mười phần đau khổ còn quại, làm ra tư thế cầu xin người con gái trước mặt im lặng. Nhìn về dáng vẻ người con trai chào mình, Diệp Linh cảm thấy có đôi phần quen thuộc. Những ký ức xưa cứ thế mà vừa về, gợi nhớ hình bóng của thiếu niên dưới ánh chiều tà kia. Khuôn mặt đó, làm sao mà cô ta quên được. Ngay lập tức, Diệp Linh một lần nữa đóng cửa tủ lại. Có điều lần này thì nhẹ nhàng hơn trước, nhưng trên khuôn mặt đó thần sắc vẫn là có chút hoang mang. chuyện này đối với cô ta mà nói, không bất ngờ mới là là đấy. triệu hải cùng với thanh đạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. nhưng tim của họ giờ đây đập còn nhanh hơn liên hồi trống. cứ thế này mà kéo dài, e là đau tim chết mất. trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cả người đều nhẹ nhõm không ít. triệu hải à, tình hình bây giờ có chút không ổn rồi. nếu không ai mà bị phát hiện, e là ta và ngươi đều chết không chỗ chôn. thanh đạt nói nhỏ, nét lo lắng biểu hiện rõ trên mặt. chuyện này đấy à, ta quên rồi. không sao đâu, dù gì trên người ta cũng có cái danh biến thái rồi có thêm thì ăn làm gì? ta hiện tại có thể nói là không sợ. còn ngươi, khà, chết chung với ta đi. triệu hoài mỉm cười lè hèn, ánh mắt lộ ra một tia mong chờ. cái đồ trời đánh này, muốn kéo ta chết chung à? thanh đạt tức giận không thôi nhưng chẳng thể làm gì. bây giờ mà động tới đối phương, không kéo hắn ta lại ôm nhau chết cùng, lúc đó thì khổ. nghĩ thử mà xem, có tóc ai lại muốn làm kẻ cho đầu? ngươi tưởng ta muốn bị phát hiện à? ta còn lo hơn ngươi nữa kìa, nhưng chúng ta có thể làm gì được hơn? không lẽ bây giờ xông ra ngoài để họ tận một trận đến mức thừa sống thiếu chết à? ngươi tưởng rằng như thế? bọn họ sẽ bỏ qua hay sao? Ngây thơ, đến lúc đó còn thở hay không mới là một chuyện nước địa. Triệu Hoài sắc mặt tâm trầm, dáng vẻ này đúng là có chút ưu tư phiền muộn. Vậy chúng ta phải làm gì mới được? Không lẽ là đứng đây chờ chết hay sao? Thanh đặt nhỏ giọng mà nói, hắn của lúc này đã bình tĩnh được đôi phần. Cầu nguyện đi. Mặc dù không muốn nói, nhưng đây đã là giải pháp tốt nhất hiện giờ. Cầu cho đối phương bao che hai người chúng ta. Nếu không, chật chật, cái tội danh này cả đời cũng đừng hòng rửa sạch. Nhưng mà cái tỷ lệ đó, nhỏ như chỉ số đạo đức của chúng ta vậy, e là chuyến này. Cụ đi chân lạnh toát, Triệu Hoài thản nhiên mà đáp, mặt không chút biến sắc. Thanh Đạt mới vừa bình tĩnh được đôi chút, nhưng sau khi nghe được lời này của đối phương, sự bình tĩnh buôn có đó, cũng theo lời nói của Triệu Hoài mà hoàn toàn biến mất, không chút tí vết. Một thoáng suy nghĩ thoạt nhiên chạy qua trong đầu, cái cảnh tượng bản thân phải sống trong sự sỉ nhục của người người nhà nhà, xã hội xa lánh, học viện cửa chê, ánh nhìn khinh miệt đến từ người khác, lời ra tiếng vào đều nói về sai lầm của bản thân. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Thanh ngạc đã không tự chủ mà dùng mình sợ hãi. Tại cái chủ ý quái quỷ này của người ấy, Cái gì mà muốn bắt được biến thái, trước tiên phải trở thành biến thái trước đã. Nghe tới đó thôi, ta đã cảm thấy sai sai rồi. Không biết tại sao lúc ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại đồng ý với ngươi cho được. Bây giờ thì do khổ, sống không được mà chết không sống. Đúng là khôn ba năm dạy một giờ mà, thanh đặt một màn kể khổ, ý ôi tỉ tê không thôi. Trách ai bây giờ, trách mình ngủ thôi. Không phải chuyện này, ban đầu ngươi đồng ý hai tay hai chân sao. Nói cái gì mà, cách này thật là tuyệt, thật là hay. Bây giờ thì khóc cái bước ấy, có chơi có chịu đi bạn tôi ơi, chịu ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì lo lắng hơn bất kỳ một ai. Nghe được lời nói này, cùng với sự thờ ơ của đối phương, Thanh Đạt đã nhịn không nổi nữa, mà trực tiếp đập thủ. Chỉ thấy, tay hắn đã bất giác đặt lên cổ Triệu Hải. Cùng với đó, là ra sức không ngừng mà bấm lấy. Cái đồ khốn nạn này, có chết thì ngươi cũng phải chết trước ta. Thanh Đạt nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt cũng theo đó mà trở nên méo mó không thôi. À gặc, ngươi làm gì thế? À gặc, buông ra. Cái đồ chó chết này, Triệu Hải trong phút chốc đã nghẹt thở khó mà nói thành lời. Chuyện này đối với hắn ta mà nói, phần bất ngờ. Khi mà hai người bọn họ không tìm được tiếng nói chung với nhau nữa, cũng chính là lúc bạo lực được hiện thực hóa, động tay động chân là điều khó mà tránh khỏi. Những lúc như thế này, phải xem là nắm đấm của người nào lớn hơn, thì người đó làm chủ. Triệu Hoa mặc dù bị đối phương bóc cổ, nhưng hai tay thì ngược lại hoàn toàn tự do hoạt động, liền ra sức tặng cho Thanh Đạt vài cú đấm nhẹ nhàng. Đấm phát nào là nghe rõ phát đó. Khuôn mặt của hắn ta cũng vì lẽ đó biến dạng không ít. Cái đồ khốn nạn này, ngươi thật sự ra tay, Thanh Đạt đau đớn mà lên tiếng, nước dai nước bọt cứ thế mà văng thẳng vào mặt đối phương tới đi, dù sao cũng là chết, vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau sống mái một phen, triệu hại hùng hồn mà nói, khí thế gia tăng trong chốc lát, thế là hai người bọn họ quên đi thế sự trên đời, tập trung vào trận quyết chiến của bản thân, nhưng vì không gian quá chật hẹp, khó lòng mà phát huy hết thực lực chân chính của mỗi người, vì để giải quyết tình thế trước mắt, họ chọn cách không thể nào ngu hơn được nữa, trực tiếp dùng lực đặt bay cánh cửa tủ ra, không gian cũng vì thế được mở rộng ra không ít, hai người bọn họ cứ thế mà ôm nhau lăn lộn từ trong tủ ngã xuống sàn đạch, trao nhau những cái ôm nồng thắm, cụ thể là siết cổ đối phương. Tình bạn của họ giờ đây đã trở nên quằn quại hơn bao giờ hết. Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là lễ độ, thanh đạt cả người đều là nộ khí, mỗi lời nói ra đều là gia tăng thêm phần dùng lực. Tưởng ta sợ ngươi à? Hổ không ngẩm, ngươi thực sự nghĩ ta làm nhà bệnh, triệu hoại không kém, liền dùng tay cào lấy giao diện của đối phương. Mai mê giao chiến, nhưng họ lúc này mới nhận ra xung quanh có phần không đúng. Mọi người ở đây, hình như tất cả đều đã rời đi rồi thì phải, không thấy bóng dáng một ai. Điều này khiến cả hai không khỏi ngỡ người một lúc. Chương 155 Thi sinh đồng đội chương 155, thi sinh đồng đội sau khi mở ra cánh cửa, phía trong vậy mà lại là hai người con trai. Điều này khiến cho Diệp Linh không khỏi bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, làm ra như vẻ không có chuyện gì, bình thản như thường. Mặc dù như thế khả năng diễn xuất của nàng, thật sự là quá kém, khó mà qua mắt người khác cho được. "Diệp Linh, cô sao thế?" Thị Thu đưa mắt nhìn sang, mơ hồ cảm nhận có điều bất thường đâu đây. "Không, không có gì." Trên trán Diệp Linh đã lấm tấm mồ hôi. Cả người hoảng sợ, xem ra là không khép không có chuyện gì, sao nhìn cậu, người đầy mồ hôi thế kia, thị thu nhìn chằm chằm vào cửa tủ, ý định muốn mở ra, nhưng bị diệp ninh cản lại, nhanh tay đặt tay đối phương lên trán bản thân, chắc là suốt ấy mà, cậu xem, có nóng hay không, diệp ninh lúc này cả người đã bắt đầu nóng gan, sự lo lắng đan xen mệt mỏi, điều thể hiện hết trên mặt, ừm, nóng thật, xem ra là bị bệnh thật rồi, có cần nghỉ ngơi hay không, hay là chiều nay cậu xin nghỉ đi, thị thu quan tâm mà hỏi han, khó mà chú tâm đến chuyện chết tủ, ý nghĩ ban đầu cũng theo đó mà luôn mở dần đi. Không sao, không sao, chỉ là chút bệnh bạn, không cần phải phiền phức đến như thế." Diệp Linh nhẹ đáp, cố giữ vẻ mặt sao cho bình thường nhất có thể. "Vậy sao? Nếu có gì không ổn, lập tức nói cho tớ biết nhé." Trong lúc trò chuyện, thị thu mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ trong chiếc tủ. Một lần nữa, muốn đưa tay mở ra, nhưng đã bị tiếng gọi của người khác kéo về thực tại. "Hai cậu làm gì mà lâu thế, còn không mau đi thì thật sự sẽ chết đấy." Nghe được tiếng gọi của đối phương, Diệp Linh nhanh tay kéo thị thu rời đi. "Còn ở đây lâu thêm một chút nữa, é là sẽ có chuyện lớn xảy ra." Đến đây, đến đây đi thôi, thu, đừng để bọn họ phải chờ. đến lúc này, Diệp Ninh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. từ từ, đợi chút. tới bốn dĩ thị thu còn muốn kiểm tra chiếc tủ kia một luận nhưng dưới sự hối thúc và lôi kéo của đối phương, khiến cho cô ta không tài nào làm được. đợi đến khi tất cả rời đi, cũng chính là lúc Triệu Hoài cùng với Thanh Đạt phá cửa mà ra. không cảnh chống vắng trước mắt, khiến cho hai người bọn họ không khỏi ngẩn người một lúc. bố dĩ, còn nghĩ cái chết ngay trước mặt, không ngờ tới giờ đây, may mắn mà nhặt về một mạng. điều này, làm cho hai người bọn họ không khỏi vui mừng một phen thế gian, lắm ai biết được chứ ngờ, ngung ra đi, còn đánh đấm cái quái gì nữa, bây giờ không trốn, thì đợi đến lúc nào, triệu hoài lên tiếng, ra hiệu rút lui chiến lược với đối phương. nghe được lời này, thanh đạt như là được rất nộ, hắn ngay lập tức buông tay, phi nhanh về cửa. chuyện quan trọng nhất bây giờ, chính là bỏ trốn khỏi nơi đây. đánh đấm gì đó, thì bỏ qua một bên. à, không xong rồi, hình như là mình còn để quên đồ thì phải, đi được một đoạn, thì thu lên tiếng, theo sau đó thì quay người trở lại. cô ta đây là muốn một lần nữa kiểm chứng, cái gọi là bất thường mà bản thân cảm thấy. khoan đã. Diệp Linh mới vừa lên tiếng, đối phương đã nhanh như cơn gió mà lướt qua. Điều này làm cho cô ta mười phần hoảng loạn. Diệp Linh thấy thế, đội tiến lên ngăn cản. Nhưng nhất thời khó mà phản ứng cho kịp, đến khi bắt kịp, Thị Thu tay đã nắm chặt cửa, nhẹ nhàng mở ra. Không cảnh trước mắt khiến cho cô ta bất ngờ không thôi. Trước mặt bản thân, không hiểu vì sao lại xuất hiện một người đàn ông. Không chỉ Thị Thu, mà Thanh Đạt phía trong cũng ngỡ ngàng. Ba người sáu mắt nhìn nhau, không khí có chút ngượng ngùng. Như không tin vào mắt mình, cô ta nhìn vào tên phòng một lần nữa, nhằm xác thực đây có phải sự thật hay không đến khi chắc chắn 100 mới bắt đầu động thủ cũng không muộn. Xin chào, Thanh Đạt cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhằm làm giảm đi cái bầu không khí ngượng ngùng bây giờ. Chào cái mã cha nhà ngươi, cái đồ biến thái chết tiệt này, Thị thu ngay nghiệt mà nói, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ đáng sợ chưa từng có. Triệu Thanh Đạt quay đầu về sau, chẳng thấy bóng dáng người ai. Triệu Hoài, đã biến mất từ bao giờ? Không chút dấu vết. Không cảnh giờ đây chỉ còn mỗi mình hắn ta, nụ cười trên môi cũng vì thế mà trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. hoa cái đồ khùng đó, vậy mà lại chơi trò bỏ con giữa chợ. Triệu Hoài. Ta hờn ngươi, Thanh Đạt nhìn về một màn này, tức giận không thôi, lầm bầm mà mắng chửi đối phương cho bực tức. Nhìn thấy người con trai trước mắt, Thị Thu không khỏi cảm thấy quen thuộc. Đây chẳng phải là Thanh Đạt, người thường đi chung với triệu hài đó sao? Nghe đồn, tình cảm của hai người còn rất thân thiết. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tức giận của Thị Thu đã dâng trào cực điểm. Đến khi Thanh Đạt xoay đầu nhìn lại, một đấm đã đi thẳng vào mắt, cả người choáng váng không ít, bước chân về sau có phần loạn trạng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, theo sau đó là một trận đòn đập tới. Chị em ơi, ở đây có biến thái này. Đánh nó, Thị Thu hét lớn gia sức kêu gọi đồng đội, thuần thế mà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với đối phương. "Khoan đã, nghe ta giải thích, tất cả mọi chuyện, hiểu lầm là hiểu lầm thôi." Thanh Đạt hét lên trong vô vọng, sự bất lực hiện rõ qua nét mặt. "Giải thích? Nay thì giải thích, một chân theo đó, đặt mạnh vào miệng hắn ta, khiến cho Thanh Đạt không nói thêm lời nào được nữa. Không để cho Thanh Đạt giải thích, hơn 10 con gái gia sức bao vây đánh đập. Bọn họ vơ vào được cái gì, là lấy cái đó đánh. Chậc chậc, tình cảnh bây giờ của hắn ta phải nói là cực kỳ đáng thương. Nhờ vào linh cảm mách bảo, Triệu Hải đã nhanh chân trốn về vị trí cũ mới có thể may mắn tránh được một kiếp, bảo toàn được mạng sống. giờ đây hắn ta không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, tránh cho đối phương phát hiện. nhìn vào khung cảnh trước mắt, triệu hải không khỏi nhăn mặt. đây là, đang đau ruồng thằng bạn ngoài kia. mai là có thanh đạt gánh tội ruồng, nếu không lần này lại khổ. thà là một người chết, còn hơn là hai người. yên tâm đi, ngày này năm sau ta cũng dỗ cho ngươi. triệu hải âm thầm cảm thán, khóe mắt đã rơi xuống một giọt lệ sầu. chỉ thấy thị thu giơ cao cây truy trong tay, giòng thứ cây sắt đó mà đánh xuống, không mất mạng thì cũng hấp hối sắp chết nét mặt của cô ta tức giận đều hiện rõ ra hết, hét lớn một tiếng, thêm phần da tăng uy thế không ít. chết đi, cái đồ biến thái này, một gậy theo đó, giáng thẳng lên người hắn ta. khoan đã, đừng mà, thanh đạt nói lên trong vô vọng, mặt mũi giờ đây đều đã bầm dập không ít, đâu đâu trên người cũng đều là vết thương. một đòn đánh xuống, thanh đạt không tài nào phản kháng. thế là lãnh đủ một đòn, trực tiếp ngất xỉu đợi đến khi đám đông tan ra, mới có thể nhìn rõ tình hình của hắn ta hiện tại. bọn họ đánh đến mức độ, hình hài đó không còn chỗ nào nguyên vẹn. nhìn bao người thiếu niên trước mặt có mà nhận ra thân phận cho được, ra tay như vậy có nặng quá không? Diệp Linh từ đầu tới giờ đứng một bên âm thầm quan sát cảnh tượng trước mắt cũng là lần đầu gặp phải hoang mang cũng là điều khó mà tránh khỏi nạo loại người như vậy không dạy cho hắn một bài học thích đáng thì khó lòng mà hối lỗi cho được cô mà nhẹ tay với hắn biết đâu sau này nạn nhân tiếp theo chính là bản thân cô vậy mới nói trên đời này có một số chuyện không ra tay thật nặng thì không được thị thu ánh mắt mười phần lạnh lùng mà nhìn về đối phương thuận ý cô ta đối với hai người bọn họ không phải là thứ dễ dàng xóa bỏ chương 156, thủ phạm thật sự chương 156, thủ phạm thật sự thành đạt giờ đây đã được đối phương ưu ái mà treo lên thật giá. Thân xác thì hoang tàn, không còn dáng người. Bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cũng đều là vết thương, máu cũng theo đó mà không ngừng gì xuống nền đất. Khuôn mặt của hắn ta, đâu còn cái gọi là sức sống, sơ sắc biểu lưu thấy rõ. Cái dáng vẻ này, thật sự là vô cùng thảm thương. Ông, đây cũng là cái nghiệp phải chịu khi mà chơi ngu với Triệu Hải. À mạn, yên nghỉ nhé anh bạn. Mọi việc sau này, cứ để đó ta lo, nhìn về không cảnh ấy. Triệu Hải không khỏi thở dài một hơi cảm thán, nét mặt của hắn ta hiện tại khó mà diễn tả thành lời. Trong sự xót thương đó, vậy mà lại có chút vui mừng, khiến cho người khác khó mà hiểu đấu, không biết là đang vui hay buồn nữa đây. Chỉ thấy Triệu Hải thành tâm mà cầu nguyện, sau đó thì xoay người tiêu sái mà rời đi, một giọt nước mắt của sự cảm thông bất giác rơi xuống. Con đường sau này chỉ có thể tự mình tiếp bước, mất đi người bạn đồng hành, Triệu Hải đau khổ không xiết. Từ tận tâm can hắn, giấy lên nổi niềm không tên, mẹ buồn man mác, ẩn hiện trên khuôn mặt đó, khó mà giấu giếm cho được. Ông chủ cho ta thêm bất cỡ, thế là Triệu Mai lựa chọn cách thức ăn uống để quên đi nỗi đau. Không hiểu vì sao hắn ăn tận năm bát rồi mà vẫn chưa no. Chắc có lẽ là nổi buồn lần này quá lớn, khó mà lấp đầy cho được. Không ngờ tới đấy, ngươi vậy mà vẫn còn tâm trạng để ăn uống. Âm thanh quen thuộc vang lên bên hai, Triệu Mai ngước đầu nhìn lên. Thì ra là người quen lâu ngày mới gặp lại, bên nhi. Nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc đó, hắn ta không khỏi vui mừng. Chị đại, lâu quá không gặp, dạo này có khỏe không? Triệu Mai hớn hở mà nói, không sao giấu nổi niềm vui của bản thân. Ồ, ngươi còn biết hỏi thăm tới ta. Vậy mà không biết nhìn lại chính mình, gặp phải chuyện lớn như thế, vậy mà bây giờ vẫn còn có tâm trạng để ăn uống. Ta thật sự là phục ngươi mà, Bích Nhi nhàn nhã ngồi xuống, tâm tình có chút tức giận. Mặc dù nó hiện ra không quá rõ, nhưng đủ để Triệu Hoài cảm nhận được. "Chị lại à, lần này trở lại, không lẽ là có liên quan đến chuyện này?" Triệu Hoài nhẹ giọng mà mở lời thăm dò, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn không thôi. "Ngươi nói thử xem, ngoài chuyện đó ra còn có việc khiến ta cất công thế này à?" "Ngươi lấy, sau hở ra là là có chuyện thế. Tiên phận một chút thì không được hay sao?" Bích Nhi lên tiếng trước móc. Triệu Hải cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo. Vâng vâng vâng, chị đại dạy trí phải, thằng em này xin nghe theo. Lần sau, bảo đảm lần sau sẽ yên phận. Triệu Hải cười cười mà đáp, dáng vẻ là hoàn toàn không chút bận tâm. Hơi mờ, mờ mỗi lần nói tới ngươi, ngươi đều như vậy, không biết là có sửa đổi gì hay không, hay chỉ là nói cho có. Bích Nhi đưa mắt nhìn về hắn ta, phản phất cái giọng điệu của người lớn dạy dỗ trẻ con. Tất nhiên là nghe theo rồi. Lời của chị đại, ta làm sao mà dám trái? Mỗi lời nói ra đều được thằng em này khắc ghi vào lòng, nó như là chân lý, soi sáng đời ta. Triệu Hải buông lời định nội, làm cho tâm tình của đối phương tốt lên phần nào. Ngươi đấy, bỏ đi, đừng nói đến chuyện đó nữa, tránh cho tâm trạng của ta không vui. Bách Nhi thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, bày ra dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà nói lần này ta cố tình đến gặp ngươi, là có chuyện quan trọng để bàn, liên quan đến sự việc đồn thổi những ngày qua, nhằm rửa sạch hàm Đoan cho nhà ngươi. Nghe được lời này, Triệu Hải vui mừng con siết, cuối cùng cũng có chút manh mối trong quá trình điều tra của bản thân, đây được xem là cọng rơm cứu mạng, giúp hắn ta vượt qua bể khổ. Chị đại à rửa sạch hàm Đoan lời này là thật, đừng có đùa thằng em này đấy. Triệu Hoài hỏi lại một lần, nhằm sát thực lợi mà bản thân nghe thấy. Nhìn đi, Bích Nhi đặt một tấm hình lên bàn, trên đó chính là ảnh của một con mèn. thân đỏ đầu xanh, chỉ cần nhìn vào thôi đã đủ biết đó là chi quý. Triệu Hoài cẩn thận cầm tấm hình đó lên, dò xét một lượt. nhìn tới nhìn lui, nhưng chẳng thấy điểm nào bất thường cả. Điều này khiến cho hắn ta không khỏi hoang mang trong lòng. chị đại à, ta bây giờ không có hứng thú chơi chim đâu. người không cần phải giới thiệu làm gì cho mất công. Triệu Hải xua tay từ chối, giọng điệu có chút thở ở chơi cái đầu nhà ngươi ấy, nó có thể là hung thủ của vụ việc lần này. Đây là vật nuôi của một vị cấp cao trong học viện, vô tình được mất. Ta nhận được ủy thác là phải tìm nó về, nên mới tới đây tìm ngươi. Bích Nhi lớn tiếng mà trách móc, kèm theo đó là cái bàn tay thân thương. Con mẹ này và chuyện mất đồ đó có liên quan gì đến nhau sao? Chị đại à, có nhầm lẫn ở đâu không? Triệu Hải một mặt hoài nghi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con mẹ đó, trời sinh hào sắc. Chuyện này có lòng mà không liên quan. Chỉ cần bắt được nó. Mọi việc đều dễ giải quyết, Bích Nhi nhìn về đối phương, ánh mắt đó tràn ngập sự tin tưởng. Đùa hả? Chị lại nói một con vẹn là hung thủ của vụ việc lần này, có ai mà tin cho được. Đến ngay cả ta, còn không tin nữa là, húng chi là kẻ khác, triệu hài chế môi, biểu thị ngờ bực. hèm người đó đã nói rồi. Chỉ cần ngươi đem nó bắt về, sự việc lần này đều xem như chưa từng xảy ra. Cái lời hứa mà ngươi đã từng nói, không ai có thể ép ngươi thực hiện, Bích Nhi dọng điệu chắc định, ra sức mà bố vẻ Thế là những ngày qua, ta phải gánh tội cho một con đó à? biết của thời, bất công thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. chen ép điều này, ai mà sống cho nổi? triệu hải buông lời cảm thán, sắc mặt âm trầm đến cùng cực, miệng hơi bất lực, tâm trạng kích động cũng thôi. phải mất một lúc lâu, mới dần ổn định lại. triệu hải, ngươi sao thế? chuyện đó, không làm khó ngươi chứ? bích nhi nhìn về tình hình này, bất giác cảm thấy có điều không ổn ở đối phương, sợ rằng hắn ta sẽ ra chuyện, é e là đến lúc đó phiền phức không nhỏ. chị đại ạ người mà chị nói, rốt cuộc là ai thế? sao có thể đảm bảo, kẻ khác không chạm được vào ta? triệu hải mở lời thăm dò nhằm giải đáp sự nghi hoặc của bản thân. Dù sao người có thể làm ra được loại chuyện này, địa vị chắc chắn là không thấp. Thậm chí so với người mà hắn ta đã tội, é e là còn có phần cao hơn. Chuyện này không phải là ta không muốn cho ngươi biết, mà là thật sự không thể để ngươi biết được. Người đó đã nói là phải giữ bí mật, không để một ai biết được danh tính thật sự, cũng như sự việc lần này. Nếu không ngay cả ta cũng có mà tránh khỏi tai họa, đống chốc trên khuôn mặt của mỹ nhi ẩn hiện nét lo lắng khó mà diễn tả thành lời. Nghe được lời đó, triệu hải liền rơi vào suy tư, mơ hồ cảm nhận. Danh tính thật sự của người đứng sau. Mọi chuyện giờ đây, đã đứng ngoài tầm hiểu biết của hắn ta. Dù sao trước mắt, rửa sạch hàm Loan mới là việc nên làm. An Úc thì bắt ta đổ bỏ đã vậy còn là đổ vỏ cho một con bẹt nữa chứ. Tức chết đi được. Đợi ta bắt được ngươi, không trả đua một phen mới là lạ đấy. Triệu Hoài nghiến răng ken két, sự bực bội điều thể hiện hết ra ngoài. Cái suy nghĩ đó, ngươi vẫn là bỏ đi thì hơn. Dẫu gì đó cũng là chim quý của người ta, ngươi động tới rồi, sau này khó mà sống yên ổn cho được. Không kéo bản thân còn gặp họa nước tiều bách nhi dường như nhìn thấu được ý nghĩ của đối phương liền cất tiếng ngăn chặn chị đại nói gì thế thằng em này nghe không hiểu cảm phiền nói lại một lần nữa đi triệu hải mỉm cười gian manh, như đồ làm trái ý cô ta chuyện này hắn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế nhiệm vụ này khó khăn lắm ta mới có được nếu không phải vì ngươi ta cũng không cần phải tốn công phí sức đến như vậy đây được xem là nhiệm vụ tuyệt mật ngươi cứ hoàn thành cho tốt là được ngươi mà gây hoạ đến ngay cả ta gánh cũng nổi đầu lời đó ngươi tự mình mà suy xét đi xem sao mới phải nói rồi, Bích Nhi liền xoay người rời đi, để lại Triệu Hoài một thân ngồi đó, tự mình ưu tư. Chương 157, gặp Văn Thành chương 157, gặp Văn Thành trong đầu Triệu Hoài bây giờ, vẫn còn vang vọng câu nói của đối phương. Hiện tại, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, tiếp tục bước đi trên con đường này, bắt được thủ phạm thật sự mới việc nên làm. Trên đời có rất nhiều chuyện, muốn quản cũng quản không được, trước mắt, thu thập thông tin mới là điều cần thiết. Dù sao biết người biết ta, mọi việc đều dễ hành sự. Nhưng đến khi hắn ta ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng của Bích Nhi đã không thấy đâu. Việc này khiến cho Triệu Hải không gọi hoang mang, Vậy, chị đại, đưa có tấm ảnh thế này. ai mà bắt chim cho được? triệu hoài hét lên trong bố vọng, đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy người ở đâu cả. Chật, chỉ dựa vào một tấm ảnh, mà lại muốn ta làm việc? chuyện gì đây trời? triệu hai thở dài, hai chân mày níu lại lộ rõ nét ưu sầu của bản thân. thế là, tiện tay mà bỏ chiếc bánh trên bàn vào miệng mà nhai cho bất sầu. ăn đi, ăn nhiều vào một chút. sợ là sau này, người ăn cái thứ kia rồi, thì ăn những thứ khác, khó lòng mà nuốt trôi. giờ vừa xuất hiện, buông lời chế dế. có thực thì mới vượt được đạo. không ăn lấy gì mà sống? Ta của hiện tại còn có thể làm gì hơn?" Triệu Hoài nói lời phàn nàn, suy tư mà trầm âm. Hắn ta đang đầu khổ não, không biết tương lai vô định hình của bản thân sẽ ra sao. "Hừm mừ, thật sự là hết nói nổi với ngươi mà. Ta nhận được một tập tài liệu do Bích Nhi gửi qua, ngươi có muốn xem? Giờ giờ so với đối phương mà nói, còn chán nản gấp bội phần. Không ngờ chủ nhân đời này lại tệ đến mức độ như vậy. Đâu, còn không mau chiếu lên. Có được thông tin này rồi, ta còn sợ không bắt được nó sao?" Nghe được lời đó, Triệu Hoài như mở cỡ trong bụng. Nét mặt cũng vì thế mà thay đổi trong phút chốc. Thông tin mà Bích Nhi cung cấp bao gồm, tên, vật hi phúc, giới tính, trống, đặc điểm nhận dạng, đầu xanh mình đỏ, thân mang khí vận may mắn. Trên đầu sở hữu một cậu lông màu vàng riêng biệt, được cho là cậu lông tài của nó. So với phần còn lại, đẹp đẽ bội phần. Thiên phú đặc thủ, tinh thông ẩn mấp, cấp bậc yêu thú cấp 3 trung cấp, sở hữu tốc độ cực nhanh. Kèm theo là một tấm hình để cho người khác dễ dàng nhận dạng. Nhìn vào những thông tin đó, Triệu Hải không khỏi cười khổ một phen. Tâm trạng phải nói là kích động không thôi. Thế này, làm sao mà bắt đây? Cấp bậc nó còn cao hơn cả bản thân, đến cả con chim nó còn có thiên phú đặc thủ. Còn ta? chật chật, thua cả một con chim nữa sao? Triệu Hải mỉm cười bảy phần bất lực, ba phần chua sót. Nét mặt bây giờ khó mà diễn tả thành lời. Không sao đâu, ngươi còn tệ hơn nó nhiều. Như vậy là đã đơn lắm rồi, giờ giờ nói ra lời này, không biết là đang an ủi hay chăm chọc nữa đây. Ngươi vừa đấm vừa xoa thế này, khó chịu thật đấy, Triệu Hải không biết nói gì hơn, đứng dậy mà xoay người rời đi. Chủ tiệm, cho nhé, Triệu Hải khí thế mà hét lớn, dáng vẻ hùng hồn không thôi theo sau đó là nhanh chóng rời đi, không để đối phương kịp thời trả lời. Bây giờ, chúng ta cần phải làm gì? Giờ vừa cất tiếng, mở lời thăm dò. Hiện tại, ta cần đi gặp người quen một chút. Chuyện này, e là phải nhờ đến hắn ta rồi. Triệu Hoài mỉm cười, lộ ra nét đôi phần rắn xảo. Tại phòng kỷ luật, Văn Thành đang còn lưng ra mà lau chùi, dọn dẹp cái đống lộn xộn do Triệu Hoài cùng với Thanh Đạt gây ra. mất thời gian gần một ngày trời, mới có thể biến nó trở về dáng vẻ ban đầu. mất chết ta rồi. Hu hu, không ngờ tới chỉ là một chút chuyện nhỏ như thế này thôi, mà đã mệt đến mức độ thở không ra hơi. Văn Thành cả người để bại, tay chân đều nhức không gì tả nổi. Văn Thành tựa lưng vào ghế, dáng vẻ đó đã chẳng còn tí nào gọi là sức sống. Hai mắt nhắm nghiền, thiệu thiệu mà ngủ. Dù sao cũng đã vất vả cả ngày trời, nghỉ ngơi một chút cũng là điều hiển nhiên. Hú! Và, xin, chào, Triệu Hoài như bóng ma, bất thình lình xuất hiện, hù dọa đối phương một phen. Âm thanh vang lên bên tai, Văn Thành ngay lập tức chém xuống một đao. Hắn ta hành động theo bản năng, chớp nhoáng tấn công lấy người thiếu niên trước mặt. Cũng may là Triệu Hài kịp thời phản ứng, lùi mình về sau, mới có thể tránh được một đòn chí mạng. Ngươi điên à? Chỉ là hỏi thăm một chút, ngươi đã lấy đào trấn ta, muốn mạng của ta thì đâu cần phải gấp gáp đến thế?" Triệu Hoài lớn tiếng mà hét, nét hoảng sợ vẫn còn vương vấn trên mặt. "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi, tên côn nạn nhà ngươi, đến đây có việc gì đấy?" Văn Thành nhìn về đối phương, ánh mắt không khỏi khinh thường, còn có một chút sự tức giận trong đó. "Không phải là nhớ ngươi nên đến đây hỏi thăm một chút hay sao? Dù sao giữa chúng ta cũng không thù hằn gì quá lớn, cần gì trưng ra cái bộ mặt như đưa tang đó?" Triệu Hoài tiếp lời, làm ra dáng vẻ có phần thân thiện. Nhưng cô bên nói đều người ta Vậy thì không cần đâu, giữa chúng ta mặc dù không có thù hận, nhưng đời này đã định sẵn, khó mà kết bạn, Văn Thành như đầu, sắc mặt ưu tư. Đây là muốn trực tiếp từ chối, dù sao Triệu Hải tìm đến thì nhất định đó không phải là chuyện tốt lành gì. Nói gì thế? Thêm một người bạn, tránh đi một kẻ thù. Đạo lý là người này, ngươi lẽ nào không hiểu? Triệu Hải lộ ra ánh mắt danh mánh, khuôn mặt khép cười. Cái dáng vẻ này, chắc là đang suy nghĩưu hèn kế bẩn nào đây. Người khác thì có thể, nhưng riêng ngươi thì không. Kẻ như ngươi, chuyện xấu nào cũng có thể làm cho được. Kết bạn, phúc thì chưa biết nhưng họa là thứ không thể thiếu. Thanh đạt nhìn về đối phương, gung lời rẽ pha. Sao hôm nay có thế? Ai chọc gì đến ngươi hả? Triệu Hải cười đùa mà đáp, nhằm làm giảm đi cái bầu không khí có phần căng thẳng này. Nếu như hôm nay ngươi đến đây, chỉ có như thế. Vậy thì xin mời về cho, ta không rảnh đâu mà tiếp. Văn Thành sợ rằng còn tiếp tục để tên đó ở đây. căn phòng mà bản thân dạy công dọn dẹp, e là sẽ bừa công. Dù sao trước đó, hậu quả này cũng là do hắn gây ra. Không phòng là không được, trực tiếp đuổi cổ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Người ta chưa kịp ngồi nóng ghế, ngươi đã muốn đuổi đi. Đây là cái đạo lý gì thế? mai là ra mặt của triệu hải đủ dày mới có thể bỏ ngoài thai những lời nói đó nhẹ nhàng đặt nung xuống bày ra dáng vẻ mười phần gợi đòn ôn thần đâu phải muốn đuổi là đuổi ngươi rốt cuộc là muốn làm sao lẽ nào là muốn gây chuyện ngươi đừng quên lời hứa giữa chúng ta đấy thay vì tốn công phí sức ở đây thì nên dành thời gian làm việc nên làm đi văn thành sắc mặt tâm trầm đôi mắt lộ ra một tia nộ khí ngược lại với dáng vẻ khó chịu của văn thành triệu hải cứ làm ra bộ dáng dây dừa không dứt câu kéo thời gian mà quấy rầy lấy đối phương nhằm tìm về thông tin hữu ích cho bản thân vì để đạt được mục đích À ta của bây giờ đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, miễn giúp ích là được. Vậy ngươi nói thử xem, ngoài chuyện đó ra, ta còn có mục đích nào khác để cất công đến đây gặp ngươi, nói rồi, Triệu Hoài ngửa mặt lên trời, thái độ có phần tính tình. Ngươi đến tìm ta là vì chuyện đó. Vội tôi, đến ngay cả ta còn mù mịt, lấy đâu thông tin cho ngươi, van thành nhẹ lắc đầu, nhưng khuôn mặt lại có chút suy tư trong đó. Chương 158, lấy được thông tin chương 158, lấy được thông tin lần này Triệu Hoài đến đây, cũng biết rõ việc bản thân sẽ bị từ chối. Dù sao mối quan hệ của hai bên, khó mà diễn tả thành lời nhờ bà đối phương, e là khó mà giúp đỡ. Muốn thành công, chỉ có thể tự lực cánh sinh, dựa vào bản thân mà thôi. Sớm đã biết cái tên khốn này từ chối mà, xem ra không dùng đến thủ đoạn là không được. Hơm mơ mơ, sao cuộc đời cứ bắt ta trở thành kẻ vô sĩ thế? Triệu Hoài đưa tay sờ xán, miệng bất giác nở ra nụ cười xấu xa. Nói như vậy, ngươi là không có ý định giúp đỡ ta. Triệu Hoài gằn giọng mà nói, thái độ có phần bất cẩn. Giúp, ta tại sao phải giúp ngươi? Giữa chúng ta, cũng không thân thiết đến mức độ đó. Chuyện này, ngươi tự mình mà lo lấy. Ta đây, còn muốn xem trò hay nữa là. Yên tâm đi, ta đã cho người chuẩn bị, đảm bảo ngươi ăn đủ no." Văn Thành ung lời trầm trọng, cố tình khơi gợi lại chuyện xưa. Đối với hắn ta mà nói, cơ hội bắt bẻ Triệu Hải là vô cùng hiếm có. Mâu thuẫn giữa Triệu Hải và Văn Thành, bốn gì đã tồn tại từ lần đầu gặp bữa, khó mà xóa nhòa. Cậu vào thứ thủ hắn liên quan đến gái, lại càng thêm phần rắc rối, làm sao mà hóa cho được. Không ra tay háng hại lẫn nhau đã là tốt lắm rồi, nói chi đến giúp đỡ. Chậc, tên này đúng là khó xử mà. Đây vậy, thất đức một chút so với ăn CT, vẫn là tốt hơn. Triệu Hải khép lời, lộ ra sự vô sỉ của bản thân đến cùng cực. Chỉ thấy hắn ta từ trong người lấy ra một tấm ảnh. "Ngươi xem, đây là thứ gì?" Triệu Hoài Phi thẳng tấm ảnh về phía đối phương, khuôn mặt tràn đầy nét nham nhở chưa từng có. Văn Thành đưa tay bắt lấy, nét mặt hắn ta liền trở nên sửng sốt trong một khoảnh khắc, như thể không tin vào thứ đang ở trước mặt mình, điều này thật sự là ngoài tầm hiểu biết của bản thân. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng từ đó mà thay đổi, cảm giác hoài nghi dần thay thế lấy sự sửng sốt ban đầu. "Thứ này, làm sao ngươi có?" Văn Thành đưa mắt nhìn về Triệu Hoài, lớn tiếng mà chất vấn. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, mười phần đáng sợ. Ngươi đoán xem, chỉ thấy Triệu Hải cười bừa mà đát, chẳng chút bận tâm. Văn Thành một lần nữa nhìn vào tấm ảnh, nhằm xác minh tính chân thật của sự việc lần này. Nếu tấm ảnh trong tay là thật, thì mọi việc e là rắc rối không hề nhỏ. Hắn ta ngàn lần không ngờ tới, đối phương vậy mà lại dùng tới chiêu thức bị ổi như vậy. Thật ra, tấm ảnh đó chẳng có gì là lớn lao, chỉ đơn thuần là một tấm hình của Thanh Hằng, nhưng nó chẳng có gì là lạ nếu như không phải là hình của cô ta đang tắm. Thứ này từ đâu mà có? Đối với Triệu Hải mà nói, cũng không phải là việc gì khó những đường cong trên cơ thể thanh hằng cứ thế mà phô diễn hết ra, nước da trắng ngần ẩn hiện trong làn nước mờ ảo, cảnh vật đó đúng là khó mà tưởng tượng ra được. thế mới biết thiên nhiên hùng vĩ đến cỡ nào, không tận mắt chứng kiến thì làm sao mà hiểu rõ sự vĩ đại ấy, to lớn đến đường nào. nhưng vì để trưa cho bản thân một đường lui, những chỗ cần che triệu hoài liền đem chúng xóa trắng hết, khiến cho đối phương muốn nhìn, cũng không tài nào mà nhìn cho được. thế nào? có muốn xem ảnh bức không? triệu hoài nhỏ giọng mà nói, lộ rõ sự đê hèn của bản thân, kèm theo đó là tiếng cười giọt tan. người văn thành nhìn đối phương bằng ánh mắt đăm chiêu đống chọc khuôn mặt liền trở nên suy tư thấy rõ, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì cho phải. Văn Thành ngàn lần không ngờ tới, đối phương vậy mà còn có chiêu này. Mọi việc giờ đây, xem ra là có phần khó nhằn. Cái tên đó, chuyện bãi gì cũng có thể làm cho bằng được. Lúc này mà chọc giận tới hắn ta, thì mọi chuyện phía sau là phiền phức không ít. Nếu như không giải quyết tốt vụ việc lần này, thì thanh danh của Thanh Hằng, tất cả đều sẽ bị hủy hoại trong một khoảnh khắc. Nói đi, ngươi rốt cuộc làm muốn gì? Văn Thành bây giờ, tức giận không thôi. Mặc dù như thế, hắn ta vẫn cố hết sức làm vẻ bình tĩnh như thường nếu như bây giờ mà lộ ra sơ hở, đến lúc đó nhất định sẽ bị đối phương nắm đằng trôi. Khó mà giải quyết mọi chuyện theo cách tốt nhất. Ta hả? đơn giản lắm, ngươi cứ cung cấp những thứ liên quan đến chuyện đó là được. bao gồm những gì camera giám sát ghi được trong những ngày này. Ta muốn tất cả, triệu hài của hiện tại, cả người đều toát lên vẻ lưu manh chết tiệt, người người đều muốn đánh. chỉ nhiêu đó. Văn Thành Nữu chân mày, hai mắt tràn đầy nghi hoặc. yêu cầu này cũng tính là không có gì quá đáng. với tính cách của đối phương mà hắn ta biết, e là không đơn giản như vậy. con người ta ấy mà, biết đủ là dừng. không như các ngươi lòng tham vô đáy trong lời mà bản thân nói ra triệu hải cũng không quên chăm chọc đối phương một tiếng người được rồi cầm lấy đi sau đó thì cút khỏi nơi đây văn thành không muốn dây dưa kéo dài với triệu hải tránh cho những phiền phức không đáng có xảy ra liền ném cho hắn ta một cái usb chứa đựng những thông tin mà đối phương cần sớm như vậy có phải là tốt hơn không cứ phải ép ta ra chiêu Độc, mới ngoan ngoãn tuân theo ngươi phiền phức thật đấy triệu hải lắc đầu nhẹ vài cái biểu tình trên ai sau đó thì nhấc người đứng dậy ý định rời đi dù sao mục đích cũng đã thành cần gì phải tốn thêm thời gian ở tại nơi đây, khoan đã, thứ ngươi cần ta đã đưa, vậy thứ ta muốn, ngươi có phải là nên giao ra hay không? văn thành đây là muốn kiểm chứng tính chân thật của tấm ảnh mà bản thân nhận được là thực hay giả, chứ không phải là vì mục đích khác, như là đêm đêm ngắm nhìn hay là chút bầu tương tư gì cả, hoàn toàn không, hắn ta là bậc chính nhân quân tử đâu phải phường đốn mặt mà làm ra hành vi bại hoại như thế, tưởng thế nào, hóa ra chỉ vậy, xem ra ngươi cũng không giống như vẻ bề ngoài lắm nhỉ, cầm lấy đi, ảnh gốc đó, bảo đảm thỏa mãn được ngươi, chịu hải quay người về sau, miệng cười nhâm nhở nhét bộ bức ảnh vào tay đối phương, trước khi rời đi còn không quên vẫy tay tạm biệt. Không gian hiện tại, một màn yên tĩnh. Văn Thành hít lấy một hơi dài, chậm chậm mở lòng bàn tay ra. Cẩn thận mà nhìn vào tấm ảnh trên tay, liệu một chân trời mới có vì thế mà được mở ra hay không? Chỉ thấy hắn ta mỉm cười, tâm trạng có phần nhẹ nhõm. sắc mặt ngay lập tức thay đổi trong một khoảnh khắc nhỏ. Những đường nét trên khuôn mặt đã giãn nở ra rất nhiều, không còn căng thẳng như phút ban đầu. Chậm, không ngờ đến vậy mà bị tên đó lừa gạt một phen. Triệu Hoài vẫn là Triệu Hoài, thích lừa người đến như thế. Xem ra là sau này phải đề phòng hơn mới được. Văn Thành xoay người về sau, nhìn vào khung cảnh sau cửa sổ. Tấm ảnh trên tay Văn Thành cũng dần rơi xuống, lộ ra một thác nước tuyệt đẹp nhưng người thì không thấy ở đâu. Phải chăng, việc bảo toàn danh tiết cho thanh hằng, so với việc thấy được cảnh sát mong chờ, đối với hắn ta mà nói, việc nào mới quan trọng hơn? Chỉ có chính bản thân hắn mới có thể hiểu rõ điều đó. Đây cũng xem như là một màn đáp lễ của đối phương, dành cho bản thân. Khung cảnh qua ô cửa sổ là từng cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng đương đưa trên hàng cây. Bầu trời trong xanh, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, làm cho tâm trạng người nhìn thư thái phần nào. Trương 159, tay không mà leo trương 159, tay không mà leo sau khi rời đi, triệu hải không khỏi vui mừng, trên khuôn mặt ấy tràn ngập nét tự tin vô cùng. Mặc dù chuyến này đi, công sức tốn không hề ít, Nhưng kết quả thu được, cũng xem như là không tệ. Mọi chuyện tiếp theo, đều dễ giải quyết hơn. Hết đêm nay, thời gian của hắn cũng chỉ còn lại một ngày. Phải biết nắm bắt thời gian càng nhanh càng tốt, sớm phóng được hung thủ thực sự. Nếu không lời hứa mà bản thân đã nói, e là phải thực hiện rồi. Giờ ngươi xem trong cái USB này, đâu là thông tin hữu ích. Đều lọc ra hết cho ta những nơi mà con chim đó thường hay tới đều ghi nhớ lại tranh thủ thời gian một chút đêm nay chúng ta sẽ hành động triệu hoài hạ lệnh cả người đều toát lên sự nghiêm túc như thấy. ngươi làm như vậy không sợ cái tên kia ghi thủ hay sao giờ vờ lên tiếng sự tình ban này khiến cho nó khó mà hiểu được đi thủ chuyện đó ta còn sợ hay sao điều mà ta quan tâm nhất hiện tại chính là rửa sạch hàm đoan trả lại sự trong sạch cho bản thân thủ hay không thủ quan tâm đến làm cái quái gì triệu hoài khé cười mang đôi phần sự danh mánh có thể dễ dàng nhìn ra con bức ảnh kia thì sao nếu như để thanh biết được E là sẽ có phiền phức không nhỏ đâu. Giờ vừa tiếp tục nói lên những nghi hoặc của chính mình, tìm cho bản thân một lời giải đáp thích đáng đến từ đối phương. Thì sao chứ? Không lẽ tên đó còn dám đem bức ảnh kia đến gặp cô ta hay sao? Còn nếu như mà đến tìm ta đòi hình, không phải là tự đào hố trôn mình à? Chuyện ngu ngốc như thế, Văn Thành không làm ra được đâu. Chuyện mất mặt này, hắn ta cũng chỉ có thể tự mình nuốt vào, nào đâu để cho người khác biết được. Triệu Mai giờ đây lộ rõ vẻ đắc ý chưa từng có của bản thân. Dù sao chơi được đối phương một bố, cũng xem như chút được không ít tâm trạng khó chịu cho người. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? giờ gơ cất tiếng, đôi phần lo lắng về tương lai. chuyện này cần phải nói nữa à? tất nhiên là ôm cây okay đợi thỏ rồi. mọi việc tiếp theo, điều phải xem biểu hiện của ngươi như thế nào mới được. có thành công hay không, ngươi nắm vai trò không nhỏ đâu. triệu ngày nước nhìn trời cao, màn đêm cũng dần buông xuống. những ánh nắng chiều tà cuối cùng, cũng theo đó mà biến mất. không gian hiện tại, là sự khởi đầu cho hành trình truy bắt hung thủ của hắn. sau khi trải qua vô hạn phân tích, cuối cùng giờ cũng tìm ra được nơi mà vẹn hỉ phúc thường lui tới. đó chính là dãy c của ký túc xá nữ điều này làm cho triệu hoài tiết kiệm được không ít thời gian. hắn ta bây giờ chỉ cần mai phục chờ đợi, tự thời sẽ tìm đến. triệu hoài hiện tại đang đứng dưới dây c của ký túc xá nữ, ngước mắt nhìn lên, ước chừng là có khoảng 7 tầng lầu. điều này làm cho hắn ta nhất thời có phần hoang mang, không biết tiếp theo nên làm sao mới phải. đủ, 7 tầng lầu. chậm chậm, cái này hơi khó à nha. giờ vờ, ngươi tra thử xem, đâu là nơi nó xuất hiện nhiều nhất. chứ kiểu này, mai phục sao nổi? triệu hoài mỉm cười bất lực, ánh mắt vô vọng thấy rõ. không sao đâu, có công hoài sắt có ngày nên kim chúng ta mỗi ngày mai phục một lầu, ít nhất thì bảy ngày là xong. người cứ chịu khó là được. giờ vừa bung lời trọng, cố tình mấy sâu vào nỗi đau của đối phương. bảy ngày, người nói nghe hay ý nhỉ? đợi đến lúc đó thì e là mọi chuyện đều đã quá muộn. sắp chết tới nơi rồi đây này, ngươi còn ở đó mà đùa cho được? có tin là ta bây giờ liền đem ngươi nhúng vào bùn cầu, cho ngươi thử cái cảm giác đó trước ta hay không? triệu hải cất tiếng dọa dẫm, biểu tình khuôn mặt mất hết tính người. hoa, đùa một chút thôi, ngươi làm gì căng thế? lâu năm căn thứ ba từ bên trái đến qua nơi đó là nơi mà con chim kia thường lui tới nhất. Mọi việc còn lại thì phải xem ở ngươi rồi. Giờ vơi một lần nữa dò xét những gì mà văn thành cung cấp, từ đó mà tìm ra những manh mối giúp ích cho triệu hải. Học viện long cơ có quy định những học viên nam không thể tự tiện lui tới ký túc xá nữ. Đặc biệt nghiêm cấm đối với triệu hải, dù sao danh tiếng của hắn ta ở đây nó đã nát đến mức độ không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hai tiếng thì nhiều chứ danh tiếng được bao nhiêu? Bây giờ mà hành động không cẩn thận, một khi bị bắt gặp, nửa đời sau này của triệu hải có mà sống yên ổn, mà cuộc đời hắn có bao giờ cảm nhận cái gọi là yên ổn đó đâu, toàn gặp phải chuyện xui xẻo đeo bám hơn nửa đời người. Khó à, những nơi như thế này, cường giả thì chắc là không thể thiếu rồi. Lại cộng thêm sự kiện biến thái kia, bây giờ mà muốn trả trộn vào đó, so với lên trời mà nói, e là còn khó hơn bộ phần, Triệu hài buông lời cảm thán, mười phần ngao ngắn mà nhìn lên trời cao. Khó quá thì bỏ qua đi, chúng ta bây giờ trở về ngủ. Đợi đến hết ngày mai, ngươi được một chầu ăn no. Không phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao, giờ gờ cứ như thế, không ngừng chọc vào nỗi đau của hắn ta. Cái đồ khốn nạn nhà ngươi. Không nhắc tới chuyện đó thì ngươi chết à? Yên lặng một chút đi, để ta tính cách. Xem xem, đâu mới là phương án tốt nhất mà chúng ta hiện tại có thể dùng đến." Triệu Hải rơi vào suy tư, nét trầm ngâm có thể thấy rõ trên khuôn mặt. Hắn ta cứ bước tới bước lui trên con đường vắng này, nhằm tìm về cho bản thân một giải pháp đúng đắn nhất có thể. Sau khi suy tư soi xét một lượng, cách tốt nhất hiện tại Triệu Hải có thể đưa ra là dùng đến cách thức nguyên thủy nhất, đơn giản nhất nhưng cũng chính là cách hiệu quả nhất. Đó là dùng tay không mà leo lên, không cần phải dùng đến bất cứ sự hỗ trợ nào đến từ ngoại lực. Đôi khi, càng đơn giản thì càng tốt. Cố lên Triệu Hoài, ta tin ngươi sẽ làm được mà. Tương lai tươi sáng, đang chờ đợi ngươi. Triệu Hoài nói lời cổ vũ bản thân, thêm phần gia tăng khí thế. Nghĩ là làm, Triệu Hoài liền giả khí lên chính mình, nhằm che đậy đi hành động cũng như hơi thở của bản thân, giảm thiểu đi phần nào nguy cơ bị phát hiện. Cứ như thế men theo ống nước mà leo lên, phải nói là chuyện này thì kinh nghiệm của hắn ta là đời mình, có ai sánh bằng? Rất nhanh, đã có bóng dáng một người lấp ló trên tầng bốn. Mặc dù như thế, Triệu Hoài cũng không vui mừng lắm ấy. Như thể ông trời đang trêu đùa với người thiếu niên này, những cơn gió lớn không ngừng thổi tới khiến cho hắn ta khó lòng mà tập trung cho được, nhăn hết cả mặt mũi. Các người biết không, mấy tên biến thái bây giờ lộng hành lắm. Nói không chừng nửa đêm nửa hôm thế này, còn có tên không biết sống chết. Làm ra loại chuyện bại hoại thì sao? Làm con gái khổ thật đấy, còn phải để phòng mấy tên chết tiệt đó nữa. Đúng là cuộc đời này, không dễ sống mà. Nói rồi, một cô gái mở cửa sổ ra, yêu tư mà nhìn vào cảnh đêm trước mặt. Đến khi quay đầu nhìn sang, khung cảnh trước mắt khiến cho cô ta ngỡ ngàng không thôi. Thế mà có một tên không biết sống chết thật, còn dám tay không mà leo lên trên đây. Đúng là không biết chữ chết biết như thế nào mà chương 160, lại là bị hiểu lầm chương 160, lại là bị hiểu lầm hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian tựa như dừng trôi vào giây phút đó. Ánh mắt họ chứa đầy sự ngạc nhiên, rồi đến ngỡ ngàng cuối cùng là sự sợ hãi bao trùm lấy tất cả. Đối diện với tình hình bây giờ, Triệu Hải thật sự là không biết nói gì hơn. "Xin chào." Triệu Hải gượng cười mà cất tiếng, nhưng hắn ta trong mắt đối phương không khác gì biến thái xúc vật. "Ha ha ha ha, có biến thái, giữa màn đêm thanh tĩnh đó, âm thanh cứ thế mà vang tận mây xanh. Trong phút chốc, những bóng đèn đã tắt liền bừng sáng, người người nhà nhà đều bị tiếng đó làm cho tỉnh giấc. Cảnh tượng lúc này là gà bay chó chạy, hỗn loạn hơn bao giờ hết. Biển Thái, Biển Thái đâu? Là tên nào không biết sống chết, nửa đêm nửa hôm dám mò đến đây thế? Thiến nói cho ta. Mắt thấy tình hình có phần không ổn, còn tiếp tục ở lại đây. Mất mạng cũng không phải là không thể, thậm chí còn thảm hơn rất nhiều lần nước kia. Đứng trước yêu linh hùng mạnh kia hắn ta còn không bị phát hiện, thế quái nào mà hôm nay lại bị một học viên nữa bình thường bắt gặp. Khi mà vận xui kéo tới, đúng là có nhiều chuyện khó nói thật. Thế là, Triệu Ba chân bốn cẳng cấp tốc mà trốn. Không suy nghĩ được nhiều, trực tiếp từ lầu 4 nhảy xuống. Cú may là hắn ta có kinh nghiệm phong phú trong chuyện này, lột nhau nhiều vòng, như nước chảy mây trôi mới có thể thành công tiếp đất an toàn. Không phải đã chào rồi sao? Còn la cái quái gì nữa không biết? Đúng là báo đời mà, triệu hoài cắm đầu cắm cổ mà chạy, nhưng không quên mắng mỏ vài cầu cho bỏ tức. Giữa màn đêm đó, ngay lập tức cả trăm người bao gồm giáo viên lẫn học viên đều nháo nhào truy tìm tên biến thái. Người có đao dùng đao, người có kiếm dùng kiếm, người có truy dùng truy. Bất kể là thứ gì có thể gây ra sát thương, đều được bọn họ tận dụng một cách triệt để. Đâu, tên biến thái đó đâu? Bên kia, ta thấy hắn ta chạy bên kia mau đuổi theo, phải bắt tên biến thái chết tiệt đó cho bằng được. đuổi theo đi, bên này này. rút ra lỗ xương hắn, hành hạ đến chết mới có thể hạ được cơn giận trong lòng ta. những lời mắng nhất cứ thế mà văng lên, ai nấy khí thế đều ngất trời. đông long đồng dạng mà truy bắt hắn ta, ý định diệt trừ biến thái. thời gian tiếp theo có yên bình hay không, đều phải dựa hết vào lần này. dù sao hậu quả mà biến thái gây ra trong thời gian qua cũng tính là không ít, người người căm phẫn cũng là đều tất nhiên. còn về triệu hoài, sớm đã yên thân trên tán cây cao, dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân việc này đối với hắn ta mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. nhìn về cảnh bật phía dưới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. cũng may là ta tay chân nhanh nhẹn, mới tránh được một kiếp. nếu không, em là mềm mình một phen, lời này nói ra, triệu hoài không khỏi đắc ý phù phù. cũng may là vẹn ta bay nhanh, nếu không bị nhân loại bắt được. Kiếp này coi như bỏ, hai bên đồng thanh mà cất tiếng, dường như cảm nhận có điều bất thường đâu đây. triệu hoài quay đầu nhìn sang, một khuôn mặt đôi phần quen thuộc xuất hiện, người chim bốn mắt nhìn nhau, không gian tựa như ngưng động. vào cái thời khắc định mệnh này, cả hai bên đều nói không nên lời. Những tâm tư áp u trong hắn bấy lâu này, vào giây phút này dường như đã dâng trào đến cực điểm. Ngàn lần không ngờ tới, ở tại nơi đây, vậy mà bắt gặp con chim chết tiệt đó. Chỉ thấy liên hồi thương được xuất ra, tùy thời mà chém. Triệu Hải ra sức mà đánh, đem những ước thức bản thân đã chịu một lần chút ra hết. Khuôn mặt của hắn ta giờ đây điên tiết hơn bao giờ hết. Con mẹ nhà ngươi, chết đi cái đồ chim biến thái! Triệu Hải lớn tiếng mà hét, khuôn mặt toát lên sự giận dữ chưa từng có. Mẹ vẹn, con người chết tiệt kia, ngươi dám đánh ta? Vẹt hỉ phúc nhanh nhẹn né tránh, không ngừng bay tới bay lui trước mặt hắn ta, ý định treo ngươi. Triệu Hoài đưa thương chém tới, thuận thế mà cắt đứt một công lông đuôi của nó. Ánh mắt của hắn ta lộ ra một tia sắc bén. Thương trong tay cũng vì thế, đánh ra càng ngày càng nhanh. Nhưng tốc độ của đối phương cũng không phải là thứ có thể xem thường. "Ngươi biết ta là ai không? Mà dám đánh ta?" vẹt hỉ phúc tức giận mà hét lên, giọng điệu có phần tiêu nào. "Biết con mẹ nhà ngươi. Ngươi có tin là ngươi nói một tiếng nữa, ta liền đem ngươi đi nấu canh hay không?" Triệu Hoài khí thế không kém, lớn tiếng mà áp đảo con cầm thú kia. Triệu Hoài đưa tay bắt lấy, định đem con chim đó bắt lại. Chỉ cần như thế, hàn oan của bản thân sẽ được rửa sạch sau này có thể ngẩng cao đầu mà đi, không cần phải sợ lời dèm pha của thế nhân. mắt thấy đánh không lại đối phương, mà đó còn là tên điên nữa chứ. vẹt hỉ phúc cũng không còn cách nào khác, định tìm đường bỏ chạy, còn tiếp tục dây dưa với hắn ta, nói không chừng mạng của bản thân mất lúc nào cũng không hay. bàn tay triệu Hoài gần như chạm tới, nhưng cuối cùng vẫn là để vẹt hỉ phúc thoát được một tiếp. nó dùng tốc độ nhanh nhất mà bay, trước mắt đã biến mất không thấy tung tích. điều này làm cho hắn ta tức giận không thôi. con chim chết tiệt kia chạy cũng nhanh dữ, muốn thoát khỏi tay ta, nào đâu dễ đến thế. ngay lập tức triệu hoài dậm chân tại chỗ bực mạnh đuổi theo, nào ngờ khi mà bản thân đang ở giữa không trung, một tấm vải lụa đào không biết từ đâu xuất hiện, cuốn chặt lấy chân triệu hải, khiến cho hắn ta nhất thời khó mà phản ứng cho kịp. Thế là liền ngã từ trên không xuống, cả người cũng vì lẽ đó mà nằm xong xoay dưới đất. Aia, là tên khốn nào không có mắt thế, lại dám ra tay phá đám ta, triệu hải lớn tiếng mà hét, giọng điệu mười phần tức giận. đang lúc hắn ta lo không đứng dậy, tấm lụa đào dưới chân lại được kéo mạnh, khiến cho triệu hải một lần nữa nằm trọn trên mặt đất. ngẩng đầu nhìn lên, hai bóng dáng có phần quen thuộc xuất hiện, những ký khi xưa bất chợt thua về, biến thái, còn muốn chạy, ồ, triệu hoài, lâu quá không gặp, đây chẳng phải là hai cô gái đã từng truy bắt triệu hoài trong những ngày tập cảnh làm ác tập đó sao? bản thân hắn ta cũng chịu không ít là khổ trong tay bọn họ, bây giờ gặp lại, khó mà đoán trước được tương lai ra sao. nhưng có điều có thể khẳng định, đó nhất định không phải là chuyện tốt lành gì, là người quân mà, vậy thì dễ bàn rồi, các ngươi mau thả ta ra, để ta còn truy đuổi tên biến thái thật sự nữa, triệu hoài khó khăn mà đứng dậy, xem ra thương tích ban nãy là không hề nhẹ, không cần đâu, hai người chúng ta đã bắt được rồi ngươi chỉ cần ngoan oán hợp tác thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, một trong hai người lên tiếng, giọng điệu có phần niềm ai. Bắt được rồi, Triệu Hải đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng người hai, hai chân mày cũng vì thế mà có phần nhíu lại. Một dự cảm không lành, đột nhiên ập tới đừng có nói với ta là, người mà hai người nói tới là ta đấy, hắn ta đưa mắt nhìn về đối phương, lộ rõ sự nghi hoặc của bản thân. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng không ngủ lắm, nếu đã biết như thế, còn không mau hợp tác với chúng ta, tránh cho phiền phức không đáng có xảy ra. Vậy, các người có lộn ở đâu không vậy? Sao ta lại là biến thái cho được? Mặt sáng mày ngày, tướng này là người tốt đó. Có đuôi cũng thấy mờ mờ chứ, Triệu Hải bước từng bước chậm, muốn nhân cơ hội hai người họ không chú ý, âm thầm trốn đi. Nào Ngờ, chưa được ba bước, đã bị đối phương một lần nữa trực tiếp kéo ngã. Chương 161, cách thức chương 161, cách thức Triệu Hải chưa kịp phản ứng, đối phương đã trực tiếp đạo thủ. Thao tác nhanh nhẹn, phối hợp viện chuyển. Chốc lát, đã đem hắn ta hoàn toàn trói chặt, không sao nhúc nhích cho được. Cho dù bản thân đã ra sức vùng dậy, nhưng nhìn về dáng mẹ này, không khác con sâu đang bỏ làm ấy. Các ngươi làm gì thế? Giữa đêm khuya khoắt thế này, Đây là một lúc hiếp con trai nhà lành như ta, chịu hại khổ sợ mà nói, nét thẹn điều hiện rõ hết trên mặt. Liêm sĩ, hắn làm gì có mà để ngại? Nhìn bộ dáng của người kìa, thấy vớm. cho chó nó còn không thèm, ở đó mà còn ảo tưởng. Bất bất lại dùng cái, một trong hai người lên tiếng gọi trách, ánh mắt kinh miệt không thôi. Tâm lý tên này nhất định có vấn đề, nên mới dám nói ra lời như thế. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, hung thủ thật sự đúng là hắn ta rồi, người còn lại lắc nhẹ đầu, khuôn mặt chê mai thấy rõ. "Ngươi, các ngươi nói như vậy là đang vu khống ta đó. Ta là người tốt làm việc tốt." Sao trong miệng các người lại trở thành một tên cặn bã không ra gì thế? Thả ta ra, ta muốn kêu oan. Triệu Hải cố gắng vùng lấy trong vô vọng, lăn liết bỏ truồn đều có đủ. Thả ra, kế oan. Không cần đâu, mọi việc tiếp theo ngươi cứ giao cho bọn ta là được. Bảo đảm với ngươi, hai chữ trong sạch sẽ không thiếu đâu. Nói rồi, tấm lưỡi đào liền bị chặt lấy miệng Triệu Hải. Chỉ chưa lại đôi mắt, cảnh tượng còn lại mà hắn ta thấy được là nụ cười gây giận đến từ vị trí của đối phương, khiến cho người thiếu niên này không khỏi dùng mình sợ hãi. Chết tiệt, sao mà xui sẹo gặp phải hai cái con nhỏ này vậy? Xem ra là lần này, lành ít dữ nhiều rồi. Triệu Hải bất lực mà cảm thán, thấy được tương lai tăm tối không xa là mấy. "Chị à, đối với cái loại người này, chúng ta có cần xét hay không?" Cô ta đưa tay lên cổ, nhẹ nhàng mà kéo qua một đường. Ánh mắt cực kỳ đáng sợ, ý định diệt trừ đối phương hiện rõ hơn bao giờ hết. "Hoa, hành vi tàn nhẫn như thế, sao em lại nói ra được? Dù sao chúng ta cũng là con gái, nên nhẹ nhàng một chút mới phải." Lấy cái thứ này, đổ lên người hắn ta là được, nói rồi, cô ta lấy ra một lọ móng, trên khuôn mặt đó là nụ cười thiếu dần đi tới người. Nhìn về một màn này, Triệu Hải liền điên cuồng mà ra sức dẫy rửa, liên tục lùi người về sau, nhằm tìm cho bản thân một con đường sống. Tiếp tục ở đây lâu, e rằng bản thân sẽ trải nghiệm được cái gì gọi là sống dở chết dỡ. "Vừa hay, em mới bắt được mấy con kiến ba khoang." Không ngờ nhanh đến như vậy, bọn chúng đã có công dụng, đúng là y trời. Cô ta lấy ra một cái hộp nhỏ, trong đó chứa hàng ngàn hàng trăm con kiến. Chúng nó không ngừng ngọ nguậy, dáng vẻ dữ tợn không thôi. Trái ngược với thứ trên tay, người con gái đó vậy mà lại bày ra dáng vẻ có phần ngây thơ vô tội. Nhìn vào cảnh này, Triệu Hải chỉ biết khát hết. Còn chờ gì nữa, làm thôi để cho hắn ta biết khi mà phụ nữ tức giận sẽ đáng sợ ra sao. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn về đối phương, trên miệng bất giác đã nở ra nụ cười có phần thỏa mãn. mắt thấy triệu Hoài, đang không ngừng cố gắng truyền người về trước, Nhằm thoát khỏi cực hình sắp phải chịu, tìm cho bản thân một chút ánh sáng cuối cùng giữa màn đêm tăm tối nơi đây. cuộc đời hắn ta e là sắp phải trải qua một cột mốc khó mà quên đi cho được. nhưng đáng tiếc, cho dù hắn ta có cố gắng như thế nào, ra sức làm sao đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi nhanh vứt của đối phương. chỉ thấy hai người bọn họ nhẹ kéo đã đem triệu Hoài trở về vị trí cũ. khuôn mặt đó vô vọng đến mức cùng cực, một giọt nước mắt bất giác mà tuôn rơi. Thế là đối phương nhanh nhẹn mà hạ thủ, từng tiếng cười tà ác cứ thế mà văng lên. Đêm nay có thể là đêm khó quên nhất trong cuộc đời của hắn ta. Cái gọi là địa ngục trần gian hóa ra cũng chỉ đến vậy. Thường cơn ngứa ngay khó chịu cứ dẩy vò lấy hắn, toàn thân đau rát, hai mắt hóa đỏ, cả người nóng gian, dùng hỏa thiêu thân. Triệu hoài ra sức kêu la, nhưng miệng đã bị bị chặt, chỉ có thể phát ra những âm thanh ở không đáng nhắc tới. Hắn ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, tương lai tăm tối đến mức đáng thương. Điều đáng nói là trò hay còn ở phía sau hai người các cô đang làm gì vậy? âm thanh có phần quen thuộc vang lên bên hai. nghe được lời này, hai người bọn họ không khỏi toát mồ hôi hột, cả người bắt đầu run rẩy. dù sao cũng là làm điều ác, không sợ người khác phát hiện mới là lạ. đến khi quay đầu nhìn lại, bóng dáng văn thành dần xuất hiện. đến đây, hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm. sự sợ hãi ban đầu dần được thay thế bởi sự điềm tĩnh vốn có. trở mặt, đúng là nhân thật. thiếu gia là người sao? làm hai chị em bọn ta sợ hết hồn. một trong hai người lên tiếng, vẻ mặt vẫn là có chút hoảng hốt. chơi cái gì mà vui thế? văn thành nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy được một người đang bị trói chặn bộ dạng của đối phương thẳng không cần phải nói nước mắt thì giàn rua vẻ mặt thì thất thần chẳng có cái gọi là sức sống hắn tựa hồ như sắt nước hoa các ngươi giết người à lời này nói ra sự hốt hoảng đôi phần hiện rõ trên khuôn mặt văn thành không phải thiếu gia nghe bọn ta giải thích đây là tên biến thái mà chúng ta kỳ công lắm mới bắt được không biết bao nhiêu thiếu nữ đã bị tên này hãm hại làm chuyện đổi bại đây chỉ là chút trừng phạt nhỏ đối với hắn ta không chết đâu mà sợ bọn họ ra sức giải thích liền đem tất cả tội ác thuận thế mà đổ lên đầu đối phương Nhìn về dáng vẻ có phần quen thuộc kia, Văn Thành mở mắt thật to mà cố nhìn cho rõ, xem xem rốt cuộc là kẻ nào lại làm ra chuyện bại hoại đến thế. Nhưng kết quả là nhìn không ra, dù sao trời cũng đã tối, khó lòng mà rõ. Liền trực tiếp mở tấm vải che mặt của đối phương. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn ta không khỏi sửng sợ. Triệu Hải, là ngươi à? Sao mâm nào cũng thấy mặt ngươi thế? Văn Thành lớn tiếng mà nói, không chút dấu diếm sự ngạc nhiên của bản thân. Còn đứng đó nói nữa, mau mau cởi trói. Ta sắp chết rồi đây này." Triệu Hải phẫn nộ mà đáp, dáng vẻ có phần bất cam. "Ở trói ta tại sao phải cởi trói? người nói ta nghe xem. người nhanh quên thật đấy, vụ việc hồi chiều ta vẫn còn nhớ như in. người thì hay rồi, bây giờ lại còn dám ra lệnh cho ta. văn thành nhẹ cười, nét gian xảo hiện rõ đến mức tự điểm. tay của hắn ta không biết từ bao giờ đã bóp chặt lấy miệng triệu hải. khuôn mặt đó, tàn ác không thôi. tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, xem như lần này triệu hoài số khổ vậy. ai bảo, hắn ta đánh không lại đối phương. chỉ có thể để bọn họ tùy thời chơi đùa. trên con đường trở thành cường giả, ai mà không gặp bất chắc? chỉ có điều, hắn ta gặp nhiều hơn người bình thường một chút thôi đúng chỉ một chút thôi có chuyện gì thì thả ta ra trước chúng ta từ từ nói chuyện đâu còn có đó cần gì phải nóng giận hại thân triệu hoài khổ sở mà cười cười nhằm tìm cho mình một con đường sáng trong màn đêm lũ tối từ từ thì cần đấy nhưng không phải là nói mà là chuyện các ơ ha ha xem ra triệu hoài nhà ngươi phải chịu khổ rồi văn thành một màn cười lớn mười phần thỏa mãn tính người đừng có nhắc tới nữa chỉ thấy mấy người bọn họ đôi mắt phát sáng trên miệng bất giác mà lộ ra nụ cười thâm sâu khó giò ai nấy đối với triệu hải mà nói thù hận là thứ không thể hiểu 162, tìm về một mạng chương 162, tìm về một mạng trước mặt là đám người mất dần nhân tính đó, Triệu Hải thật sự là không biết làm gì hơn. Bây giờ đến cử động còn khó, huống chi là phản kháng. Đúng là tương lai sáng lạng như đêm 30 Tết có khác, làm gì cũng gặp xui xẻo. Các ngươi, các ngươi làm gì thế? Đừng có qua đây. Có ai không? Tiếng ta những tiếng kêu la thất thanh cứ như thế mà không ngừng vang lên giữa trời đêm u tối. Biệt chặt miệng hắn ta lại, đừng để hắn ta nói ra bất cứ lời nào nữa. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, cho vui còn ở phía sau, ha ha, Văn Thành nhanh chóng nhập cuộc bày ra dáng vẻ mười phần đáng sợ. Cho vui thế này, làm sao mà thiếu hắn ta cho được? Các ngươi chờ đấy, có cơ hội, ta nhất định báo, báo. Báo thủ những âm thanh cuối cùng băng lên trước khi miệng của Triệu Hoài hoàn toàn bị bịt kín. Ba người bọn họ thật sự là biết chơi, liền chứa lại hai con mắt cho đối phương, để hắn ta chứng kiến tất cả quá trình hành hạ của bản thân. Từ đầu cho đến cuối, không bỏ sót bất kỳ giây phút nào. Mọi thứ đều được Triệu Hoài khắc ghi vào tận tâm can của chính mình. Ánh mắt đó chứa đầy bất hận, khuôn mặt đó ngập tràn bất cam. Các ngươi làm gì thế? một âm thanh có phần trong trẻo vang lên, triệu hoài mơ màng nhìn thấy những tia sáng của cuộc đời mình kéo hắn ta từ màn đêm tăm tối trở về với thực tại. ba người bọn họ quay đầu nhìn lại, không biết Diệp Linh đã xuất hiện ngay sau lưng bản thân từ bao giờ. khuôn mặt cô ta lộ rõ sự tò mò, không ngừng tìm cơ hội nhìn về phía trước. nàng ấy là nghe thấy âm thanh tiêu cứu nên mới tìm tới nơi này. xem xem, rốt cuộc là đối phương đang làm chuyện gì thế kia mà tâm trạng lại vui vẻ đến vậy? các ngươi làm gì thế? cho ta xem mới. nói rồi, không để đối phương kịp thời phản ứng, Diệp Linh đã nhanh như cơn gió, trực tiếp tiến về phía trước mặc kệ sự ngăn cản của bọn họ trước mặt cô ta vậy mà lại là hình hài của người con trai bị cha tra tấn đến mức cùng cực vẻ đau khổ ấy đều hiện rõ hết trên khuôn mặt của thiếu niên kia nhưng dáng vẻ của người đó quả thật đúng là có chút quen mắt Diệp Ninh bất giác mà ngâm nghĩa hồi lâu cô ta không tự chủ mà thốt lên Triệu Hải là ngươi hả từng từng ừ. ừ thấy được cứu tinh trước mặt Triệu Hải liền ra sức dấy rủa nhằm khẳng định điều đối phương nói là đúng mong sao cô ta rủ lòng thương xót mà cứu lấy bản thân một mạng ai lại đánh người ra nông nỗi này thế đúng là không còn tính người mà Diệp Ninh vừa nói vừa cởi trói cho Triệu Hoài, liền quay đầu về sau mà nhìn ba người bọn họ. Đối phương vậy mà lại giả cờ, làm ra dáng vẻ vô tội, liên tục xoay đầu mà tránh né ánh mắt của cô ta. Khung cảnh phút chốc, ngay lập tức rơi vào bầu không khí có phần ngượng ngùng. Ui, bầu trời hôm nay trong xanh quá. Ta có việc gấp, nên đi trước đây. Văn thành mắt thấy tình hình có phần không ổn, liền nhanh chân mà chuẩn đi. Thiếu gia, đợi hai người bọn ta với, nói rồi, hai người bọn họ tỏ ra như không biết gì, cũng theo đó mà nhanh chóng rời đi. Còn ở lại đây lâu thì rắc rối khó mà tránh khỏi. Đợi đến khi ba người bọn họ rời đi, Diệp Linh mới chú tâm vào người thiếu niên trước mắt. Hắn ta của bây giờ, có thể nói là thân tàn ma dại. Nhìn không ra dáng người chút nào, đâu đâu cũng là thương tích. Lần này mấy người bọn họ, đúng là chơi lớn quá mà. "Triệu Hoài, ngươi không sao chứ?" Diệp Ninh ân cần mà hỏi, dáng vẻ hết sức là quan tâm. Bất giác, liền đưa tay mà sờ mặt đối phương, ánh mắt thương xót lộ rõ. "Đau." Độ Triệu Hoài rên lên từng tiếng dài, khuôn mặt nhăn nhó hết cả lại. "Ngươi không sao chứ?" Diệp Linh lo lắng mà hỏi, vẻ mặt của nàng còn đau hơn cả hắn ta. "Không sao." vẫn chưa chết được, triệu hải cố làm ra vẻ điểm tĩnh mà đáp, dù sao đối với hắn ta mà nói, chuyện này cũng thường thôi. sau đó nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt căm phẫn thấy rõ. triệu hải hai mắt trợn ngược, tức giận mà quát lớn ba tên khốn nạn các ngươi, ngày sau gặp lại, ta nhất định trả lại mối thù này. các ngươi cứ lợi đấy, triệu hải ta không dễ dây vào đâu. aha ha ha, đau, do dùng sức quá nhiều, triệu hải vô tình động vào vết thương, cơn đau cứ thế mà kéo tới, khiến cho hắn ta nhăn nhó hết cả mặt. ngươi đừng kích động mà hại thân, chuyện này ta phải báo cáo với phòng kỷ luật. Phải trừng phạt bọn họ thật nặng mới được, trả cho ngươi sự công bằng vừa có. Yên tâm đi, mọi việc đã có ta lo. Đi thôi, ta dắt ngươi đi." Nói rồi, Diệp Linh nắm lấy tay Triệu Hoài, ý định muốn đối phương cùng mình tìm về lẽ phải. Nhưng cô ta không biết rằng, khuôn mặt của Triệu Hoài giờ đây, khinh thường thấy rõ. Đối với hắn ta mà nói, hiện tại mà đi đến đó, không khác gì độ mạng, tự mình mà chui vào lưới cả. Tưởng thế nào, hóa ra là bảo ta đi chết. Cô là thấy ta chưa đủ thảm sao, còn muốn ta phải đủ mọi sự chịu hành hạ nữa à? Hóa ra cô so với bọn họ, còn đáng sợ bộ phận. Triệu Hải ánh mắt toàn là vẻ ưu sầu, khuôn mặt một màu cam chịu. Bạn gái này, hôm nay ta phải cảm ơn cô vì đã cứu mạng của ta. Nhưng chuyện đi tố cáo đó, vẫn là thôi đi. Bọn cương quyền ác ba ấy, chúng ta đấu không lại đâu. Có đi, cũng chỉ là chuốc khổ vào thân thôi. Triệu Hải thở dài một tiếng, khuôn mặt hiện lên nét bất lực thấy rõ. Thời cuộc hiện tại đã bị hắn ta nhìn thấu từ lâu. Triệu Hải, sao ngươi lại bi quan đến vậy? Cứ theo ta đến phòng kỷ luật, ta nhất định sẽ đòi công bằng về cho ngươi. Diệp Linh khí thế hùng lời nói mười phần chất đính. Cái dáng vẻ đó, không có chuyện gì là không làm được. Nàng đối với chuyện của hắn ta mà nói, không quan tâm là không được mà. Không biết cái con nhỏ này là ngây thơ hay là bị khờ vậy ta. Tại sao cứ nhất định kéo ta vào chỗ chết thế? Bộ giữa ta và cô có thâm thù đại hận gì à phải dồn ta vào bước đường cùng? Cô mới vừa lòng hạ dạ vậy. Triệu Hoài nhìn về đối phương, ánh mắt không khỏi nghi hoặc. Hắn ta của bây giờ đã đủ đáng thương, còn tiếp tục nghe lời đối phương, đáng thương é là gấp đôi. Nhìn kia, Triệu Hoài đưa tay chỉ về bầu trời đêm, ánh mắt lộ ra một tia gian xảo. Diệp Linh theo phản xạ tự nhiên, liền bay đầu nhìn theo. Hắn ta liền nhân cơ hội này dùng tốc độ nhanh nhất mà một đường chuẩn mất. Nếu còn tiếp tục ở đây lâu, e là kẻ phải chịu khổ, không là bản thân thì ai. Nhìn. Nhìn gì? Đến khi quay đầu nhìn lại, Diệp Linh hoàn toàn không biết đối phương đã biến mất từ bao giờ, không chút dấu vết. Ánh mắt cô ta ngơ ngác mà cẩn thận quan sát xung quanh một lượng, nhưng đáng tiếc kết quả chỉ bằng không. Tồn tại trước mặt chỉ còn có bóng tối bất tận bao phủ hoàn toàn lấy bản thân mà thôi. Triệu, Hoài, ngươi đâu rồi? Hắn ta đột nhiên biến mất, điều này dọa cho Diệp Linh không ít. Thế là cô ta ngay lập tức một đường truy tìm. Đáng tiếc là trong màn đêm bao la này, đoạn họ khó mà gặp được nhau. Thiếu duyên vô phận. Chương 163, ngã từ tầng 4 chương 163, ngã từ tầng 4 đợi cho bóng dáng người con gái kia dần xa, Triệu Hoài mới từ trong màn đêm xuất hiện. Ánh mắt nhìn về cô ta, mang đôi phần thăng trầm hiếm thấy. Đã từ rất lâu rồi, hắn mới có thể cảm nhận rõ sự quan tâm của người khác nhiều đến như thế. Chậc, sao phiền phức cứ tìm đến ta vậy? Chuyện này xem ra là khó giải quyết rồi đây, Triệu Hoài thở dài một hơi, tâm trạng liền có chút giải tỏa. Những chuyện mà hắn ta đã trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi, khiến cho chính bản thân hắn kiệt quệ đi không ít trên miệng bất giác mà lộ ra nụ cười có phần khó hiểu ngước nhìn lên bầu trời đêm ánh trăng cứ thế mà soi sáng xuống người thiếu niên ấy trong sự tăm tối của bản thân triệu Hoài mơ hồ cảm nhận được một chút ánh sáng mà thế giới này mang lại cảm giác cô đơn lạc lõng đó xem như đã vơi đi phần nào triệu Hoài à ngươi có thể đừng nhìn vào cái phòng người ta đang tắm được không ta thấy ngươi nhìn hơi bị lâu rồi đấy giờ vờ lên tiếng nhắc nhở chứ để tình hình này kéo dài e là không ổn đâu lâu 4 phòng 3, từ bên trái đến qua không biết là ai nửa đêm thế này mà lại đi tắm đã thế còn không đóng cửa sổ, cứ như vậy mặc nhiên như trốn không người, vô tình để cho Triệu Hoài thưởng được cái lộc trời ban. Cảnh đẹp xuân sắc thế kia, ai mà bỏ qua cho đặng. Mặc dù có chút xa, nhưng đối với hắn đó không phải là vấn đề. Nhìn gì chứ? Nói gì thế? Ta đây là đang quan sát, xem xem con chim tối đó có nút ở đâu đấy không, còn tiện tay mà bắt nó về. Nào đâu có cái gọi là nhìn lén người khác tắm như lời ngươi nói. Ta có tệ đi chăng nữa, cũng không tồi đến mức đó đâu. Triệu Hoài ngay lập tức phủ nhận, liền tìm cho bản thân một cái cớ để qua chuyện chỉ là dáng vẻ đê tiện này của hắn ta, thật sự là gợi đòn mà. Cái tên nhà ngươi, dám làm không dám nhận, đúng là mất mặt mà. Giờ gờ nói lời chế dễ, ước, nào đâu dễ dàng mà bỏ qua chuyện này cho được. Tiên lặng đi nào, ta có cách bắt được con chim đó rồi. Triệu Hoài nở ra nụ cười nhâm nhở mà nhìn vào căn phòng sáng đèn đó, suy nghĩ xấu xa, cứ thế mà vừa về. Cách, cách gì? Đừng có nói với ta là giờ gờ lời chưa kịp nói hết, đã bị đối phương nói trấn bảo. Đi thôi, đêm nay chúng ta sẽ mai phục ở đây. Căn phòng đó chính là điểm sáng duy nhất trong vụ việc lần này. Thời gian đã không còn nhiều đây mạo như vậy, ánh mắt triệu hoài thoáng chốc hiện rõ sự kiên định của bản thân. lần này hành động có thể nói là lành ít dữ nhiều. dù biết trước như vậy, hắn vẫn lựa chọn tiến bước về phía. vì nơi đó có thứ mà hắn ta cần nhìn. không phải là cần tìm. ngươi đừng có quên là mới vừa xảy ra ở đây thôi, ngươi bị người ta đánh đến mức thửa sống thiếu chết. giờ lại muốn tiếp tục, không sợ là không còn mạng à? giờ vờ ra sức khuyên can, chuyện âm đầu đi chết thế này, nào đâu có ai muốn. xui thôi. hồi nãy là do ta xui, nên mới bị người ta phát hiện. lần này thì khác lịch sử đâu thể nào mà lặp lại tận hai lần. Tin ta, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không mạo hiểm một phen, thành công nào đâu đến với mình. Triệu Hoài hùng hồn mà nói, khí thế bất chợt mà dâng trào. Cả ngươi tràn đầy tự tin, cái dáng vẻ này xem ra là không thể ngăn chặn cản. Thôi giờ đi. Ngươi đây là thú tính trỗi dậy, muốn làm chuyện xấu. Lại lấy lý do bắt chim làm bia đỡ đạn, để che đậy đi hành vi rình trộm của bản thân. Chuyện này, ta còn lạ gì nữa với cái nhân cách thối tha của ngươi. Ngươi tốt nhất là nên tìm cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trước đi, bất quan tâm mấy cái thứ vớ qua vớ vẩn đó lại giờ vừa buông lời miệng ai trong lời nói đó không khỏi khinh thường. sao lại nói như thế ta là vì nghĩa quên thân vì dân phục vụ nào đâu phải là cái phường đốn mặt như lời ngươi nói ngươi đấy cứ nghĩ xấu về ta không đi thôi đến trễ thì không còn cái gì hay đâu mà nhìn triệu hải để mặc ngoài thay dù sao những lời mà đối phương nói ra hắn đều không xem ra gì cũng chi là tuân theo nhanh như trước một lần nữa triệu hải lại tiếp tục leo lên với sự thất bại của lần trước từ đó mà đốt kết ra kinh nghiệm cho bản thân lần này hắn ta đã không còn mắc phải sai lầm như trước tránh để người khác phát hiện ra thành công âm thầm trong việc tiếp cận mắt thấy căn phòng đó đã ở ngay trước mặt trên miệng triệu Hoài bất giác mà lộ ra nụ cười nhâm nhở động lực của hắn ta bây giờ phải nói là vô hạn không gì có thể ngăn cản người thiếu niên này trên hành trình đi tìm chân lý đợi mình triệu Hoài hả hay là thôi đi ngươi cứ như thế này làm sao mà rửa sạch hà lan nói không chừng lần này mà bị bắt gặp thì cái mạng của ngươi không còn nữa đâu giờ vợ cực lực quá đủ đối diện với tình hình trước mắt này nó 10 phần bất an sợ gì chứ ta đây là đang bảo vệ đối phương trước con chim tối thạch kia Ngươi không ủng hộ thì thôi, sao lại lên tiếng ngăn cản? Ngươi cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho ta. Đảm bảo chuyện này không có gì gọi là sơ suất cả. Triệu Hoài đặt nhẹ bàn tay lên thành cửa sổ, giờ đây khung cảnh thần tiên trước mắt cũng chỉ là một cái nhấp người, một cái ánh nhìn. Thế là không chần chừ thêm nữa, Triệu Hoài ngay lập tức hành động. Ôi cái cảnh đẹp đó, không gì là diễn tả cho được. Hắn ta mơ hồ mà nhìn qua ô cửa sổ, ánh mắt ấy sao xuyến không thôi? Nước da trắng ngần, tẩn hiện trong lớp khăn tắm đó, càng làm cho Triệu Hải thêm phần kích thích. Đôi mắt hắn tham lam liền nhìn từ dưới lên trên một lượt đến khi thấy được khuôn mặt của đối phương, điều này làm cho hắn ta không khỏi kinh ngạc. thân hình thì tuyệt đấy, người người thèm khác, nhưng khuôn mặt thì không ổn cho lắm. so với đàn ông mà nói, không khác gì làm ấy. thậm chí còn có đôi phần nam tính hơn, râu ria lộng lẫy. giờ mới hiểu vì sao đối phương lại không sợ bị nhìn trộm. thân hình tiểu diễm thế kia, khuôn mặt thì đúng là ối giỏi ôi. thật sự là mở mang tâm mắt mà. như hoa cô đương. Con mẹ nó, a, mắt của ta. hết thấy gì rồi, đứng trước cú sốc này, triệu ngay lập tức bị mù tạm thời vất giác mà đưa hai tay sờ mắt của bản thân, liền vì thế mà mất đi niềm tượng, vô tình khiến cho chính mình ngã tự do từ tầng buồn xuống. một tiếng ầm vang lên trên trời, khiến cho màn đêm bốn dĩ mới vừa yên tĩnh. một lần nữa, ồn ào không thôi. triệu hải thì tất nhiên là thảm rồi, thương mới thương cũ, cứ thế mà chồng chất thêm nhiều. a, cái lưng của ta. không xong rồi, không xong rồi, triệu hải đưa tay sờ lưng, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn. pha dùng lưng tiếp đất đó, thứ gì mà chịu cho nổi. bên này, bên này thì phải. ta nghe đâu âm thanh đó phát ra từ nơi đây, chưa kịp để triệu hải định thần. Thanh âm của sự truy tìm đã vang lên không ngừng. Cũng mai là hắn ta phản ứng nhanh nhẹn, liền thuận thế mà nuốt mình vào bụi rậm. Mới may mắn thoát được một tiếp, nếu như lần này mà bị bắt gặp, e là so với ban nãy mà nói, thà phải gấp mười lần. Chia nhau ra tìm đi, một người ra lệnh, những người còn lại lập tức tuân theo. Dốc sức truy tìm, xem xem rốt cuộc là thứ gì không biết sống chết. Một đêm mà gây ra phiền phức tận hai lần, không để cho ai được ngủ. Những ánh đèn đó, cứ như thế mà ẩn hiện trong màn đêm. Còn triệu Hải thì không cần phải nói tới, bây giờ có lẽ đã yên phận hơn nép mình vào bụi rậm, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngoan ngoãn mà nằm yên một chỗ. Đúng là xui sẻ mà, Triệu Hải không khỏi buông lời cảm thán. Chương 164, ác mộng chương 164, ác mộng an đi. Triệu Hải đưa mắt nhìn về xung quanh, là hàng ngàn người đang xem náo nhiệt. Đáng đông điên cùng hò reo, thêm phần trợ uy cho người trước mặt. Hắn ta liền ngẩng đầu nhìn lên, đó không phải là Văn Thành hay sao? Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, thì từ đâu mười người đàn ông lực lưỡng đi tới. Mỗi người đều đẩy theo một xe cút kích chứa đầy CT khung cảnh này, đúng là dọa cho Triệu Hải không ít, hắn ta liền lùi người về sau lời hứa mà bản thân đã từng nói, không lẽ phải thật sự thực hiện sao? Còn nhìn gì nữa? Còn không mau ăn đi. Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Triệu Hải hả? Không ngờ tới ngươi còn có ngày này. Văn Thành lên tiếng, kèm theo đó là tiếng cười hả hê không ít. Khoan đã, chuyện gì đây? Không phải là thời gian của ta còn một ngày nữa sao? Triệu Hải ánh mắt tràn đầy hoài nghi mà nhìn vào đối phương, nét mặt hoang mang cứ thế mà lộ rõ. Ngươi còn nói nữa, thời gian của ngươi đã hết. đã đến lúc ngươi phải thực hiện lời hứa rồi. Muốn mất lời, nằm mơ đi. Ngươi đâu? Bắt hắn ta lại. Văn Thành lớn tiếng mà nói khí thế phải nói là ngất trời. Lời nói vừa dứt, mười người đó ngay lập tức ra tay khống chế, ép triệu hải phải quỳ xuống, khóa chặt lấy cơ thể, khiến cho hắn ta không sao cử động, nói chi đến vùng đây. mắt thấy văn thành từng bước chậm mà tiến tới, khuôn mặt của hắn ta giờ đây vậy mà lại tràn đầy thỏa mãn, đáng sợ không thôi. thả ta ra, thả ta ra, triệu hải hét lớn trong buông vọng, sự phẫn nộ cũng như bất tức đều hiện rõ thông qua đôi mắt. nhưng đối phương nào đâu quan tâm tới, thứ họ muốn chỉ đơn giản là việc ép hắn ta vào bước đường cùng. triệu hải à, ngươi không phải kiêu ngạo lắm sao? không xem ai ra gì cả càng là xem thường người khác. Bây giờ thì hay rồi, không phải vẫn là khuất phục trước ta hay sao? Phế vật nhà ngươi, hãy nếm thử mùi vị của CT đi." Văn Thành cay nghiệt mà nói, dáng vẻ bày ra là niềm vui khó mà diễn tả. Miệng của hắn ta không bao giờ ngớt đi nụ cười. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy Văn Thành lấy tay bóc CT thứ nhau nhào xệ xệ đó, cứ nhất nhát mà rơi xuống đất, tinh tởm khó mà chịu được. Hắn ta từng bước chậm rãi mà tiến tới đối phương, điều này dọa cho Triệu Hải hoảng loạn không thôi. "Bây, ngươi đừng có qua đây. Chuyện này không có vui đâu." Triệu Hải ra sức mà hét lớn, không ngừng điên cuồng bổ đấy. Nhưng đáng tiếc là không tài nào có thể thoát khỏi sự khống chế của 10 người đối phương. Hắn ta như cá nằm trên tớt, tùy thời mà bị đối phương chơi đùa. Đợi đến khi Văn Thành đứng trước mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ thấy Văn Thành miệng cười nhau nhở, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Cơ hội để chỉnh đối phương, không phải lần nào cũng có. Lần này, làm sao mà bỏ qua cho được. Triệu Hải thì ngược lại, ngậm chặt miệng của bản thân. Nét mặt hoang mang thấy rõ, các cơ trên khuôn mặt thì điên cuồng co giật. Có chết, hắn ta cũng không chịu mở miệng ra. Đó cũng chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của người thiếu niên đen mũi này. Nhưng người mà Nào đâu có dễ dàng gì. Ánh mắt Văn Thành nhìn về đối phương, sự khinh miệt là thứ không thể thiếu. Mắt thấy, hắn ta đưa tay bàn tay đầy CT đó, đập thẳng vào mặt Triệu Hải, còn không ngừng trà tới trà lui, càng làm cho sự tình thêm phần giỡ giẫm. Chậc chậc chậc, Triệu Hải ơi là Triệu Hải, nhìn dáng vẻ của ngươi kìa. Đúng là thảm thương mà, còn gì đâu mà tiên kiêu một thời. Bộ dạng này của ngươi, không khác gì một con chó ăn CT cả. Ha hạ Văn Thành cười lớn một trận, sảng khoái không thôi. Ánh mắt hay đủ cười đều hiện rõ sự thỏa mãn của bản thân. Người đâu? Nhất định phải để hắn ta tự mình thưởng thức tất cả số CT còn lại, đảm bảo là không sót bất cứ thứ giả cả, hiểu chưa? Văn Thành lớn tiếng hạ lệnh, theo sau đó là xoay người tiêu sái rời đi. "Dạ, tuân mệnh thiếu gia." Mười người kia đồng thanh mà đáp. Ngay lập tức, bọn họ vào việc. Mặc kệ cho khuôn mặt đang ngập tràn trong CT, nhăn nhó khó coi của Triệu Hải, còn đâu dáng vẻ thường ngày, khí thế ng trời, người người ngước nhìn. So với bây giờ mà nói, đúng là khác xa một trời một vực. Mặc dù đã kiên cường ngậm chặt lấy miệng, nhưng đứng trước số đông, Triệu Hải cũng không tài nào phản kháng cho được, tuy thời mà bị đối phương hành hạ bọn họ cứ thế mà mạnh bạo cậy khóe miệng, rồi nhét thẳng CT vào miệng hắn ta. ôi cái cảm giác đó, không gì có thể diễn tả thành lời. Nung ra, con mẹ các ngươi, triệu mai hết lớn, cả người đều bật dậy, mơ mơ màng màng mà nhìn về cảnh vật xung quanh. triệu mai mới phát hiện ra, bản thân vẫn còn đang ở trong bụi rậm, thì ra những chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. nhưng giấc mơ đó, quả thật là rất chân thực. mọi chuyện vẫn còn đọc lại trong tâm trí của hắn ta. phu, chỉ là giấc mơ thôi sao? triệu mai vô thức mà đưa tay mặt, nhằm sát thực lại một lần nữa. dù sao chuyện này, đúng thật là đáng sợ mà giấc mơ vừa rồi như một đòn giáng mạnh vào hắn ta, càng làm cho triệu hoài hiểu rõ thời gian của bản thân đã không còn nhiều. cứ dây dưa kéo dài như thế này mãi, viễn cảnh tương lai so với giấc mơ ban nãy e là không khác gì mấy. triệu hoài, ngươi sao thế? nhìn vào hành động bất thường của đối phương, giờ vừa không khỏi lo lắng. không sao, chỉ là hơi lo lắng một chút thôi. xem ra đã đến lúc thực hiện kế hoạch B nếu không. ba chấm thực sự chứ? triệu hoài mỉm cười bất lực, ngung lời mà cảm thán. kế hoạch B đó là thứ gì vậy? chúng ta có kế hoạch B hồi nào vậy? sao ta lại không biết nghe được lời mà hắn ta nói giờ gờ thắc mắc không thôi kế hoạch B là bỏ chạy đó thời gian chỉ còn lại một ngày đến lúc này cậu lông chim chúng ta còn tìm không thấy đúng chi là bắt được nó bây giờ đợi ta gom đồ xong thì chúng ta ngay lập tức bỏ chạy đó đã là cách tốt nhất mà hiện tại triệu hải có thể nghĩ ra dù sao so với tương lai tầm tối kia đây cũng được coi là lựa chọn sáng suốt bỏ chạy không phải là hôm qua ngươi còn nói rằng nào là vì dân trừ hại quyết tâm minh đoàn cho bản thân sao thế mà hôm nay lại chuẩn bị đánh bại chuẩn đúng là thứ không có tương lai mà giờ gờ bung lời chế ước, dèm pha không ít thì sao chứ hôm qua khác hôm nay khác sao lại gộp chung mà nói được ta thả là không có tương lai còn hơn là ngập trong CT ngươi biết con mẹ gì mà nói triệu hoài bí quá hóa giận xoay qua liền chửi luôn cả giờ gờ hoa cái đồ khốn nạn nhà ngươi còn dám mắng cả ta cái đồ chó chết này biếc biếc biếc thế là những lời văng tục cứ như nước chảy mây trôi không ngừng vun ra xuyên thẳng qua đầu triệu hoài khiến cho hắn ta phải chấp tay cầu thua không sao mà mắng lại đối phương được rồi được rồi Là lôi của ta, ta không nên mắng ngươi. Là lỗi của ta, ngươi hiền lành quá tính, chỉ có ta loại cầm thú, đê hèn đáng chết được chưa? Triệu Hải bất lực mà chảo thua. Đối tử của hắn ta so với giờ ZG mà nói, làm sao mà bằng? Coi như ngươi biết điều, nên lần này tha cho ngươi. Còn có lần sau, xem ta có hành ngươi ra bả hay không. Cái đồ chó chết này, ZG bây giờ đắc ý không thôi, dáng vẻ đó đúng là không chút nào giống với người máy. Chương 165, hai nạn khi bỏ trốn chương 165, hai nạn khi bỏ trốn sau khi chịu đủ sự hành hạ đến từ ZG, Triệu Hải đã vô phương đối phó. Đánh vậy chuyện quan tâm trước mắt vẫn là tìm cách bỏ trốn. dù sao thời gian dành cho hắn ta cũng không còn nhiều. giờ mà không chạy, thì còn đợi đến bao giờ? ngay lập tức, triệu hải trở về phòng, thu dọn tất cả đồ đạc, gom vào một túi. khoác lên mai, trong tư thế này của hắn ta không khác gì phường đầu trộn đuôi cướp. thêm vào việc quân khăn nửa mặt, đây là muốn người khác không hiểu lầm là không được mà. cái dáng vẻ lấp lấp lo lo đó, càng làm cho người ta thêm phần hoài nghi. sau khi thu dọn tất cả, triệu hải ánh mắt lưu luyến mà đóng sầm cửa lại. vừa quay người về sau, chưa kịp nhìn rõ, đã có một gậy đập thẳng vào mặt khiến cho hắn ta nhất thời choáng váng đầu óc. Một gậy này như là muốn lấy mạng người ta vậy. Tên trộm nào to gan thế, cả gan vào phòng của ta. Thanh đạt lớn tiếng mà hét, theo sau đó mà trận đòn roi đánh tới. Là ta đây. Tên khốn kiếp nhà ngươi, không biết mở mắt mà nhìn à? Bi Triệu Hải đưa tay ôm đầu, nghiêng mình cố thủ. Thanh đạt nghe được âm thanh quen thuộc, sớm đã biết đối phương là ai. Chỉ thấy hắn ta miệng bất giác cười mỉm, mất dần tính người. Môi đòn đánh tới, càng thêm phần mạnh tay. thu mới là cũ, cứ thế mà chút xuống. Tên trộm chết tiệt nhà ngươi, là ai thì ta mặc kệ đợi ta đánh xong một trận, liền đem đến phòng kỷ luật, xem ngươi còn mạnh miệng nữa hay không. Thanh Đạt nhìn răng, tay cầm chặt vậy, định một đòn đánh xuống, kết liêu tên trộm trước mặt. mắt thấy đối phương không có ý định dừng lại, thậm chí ra đòn còn có phần nặng hơn. trong người chi bằng nhờ mình, triệu Hoài ngay lập tức phản công, tìm cho mình một con đường sống trước sự hung tàn kia. triệu Hoài xoay người, đã vào chân trụ của đối phương, khiến cho hắn ta nhất thời mất đi thăng bằng, sau đó thì trở mình đảo thủ thành công, gia đòn cây kéo, nhanh như chớp kẹp chặt lấy cổ Thanh Đạt, lại thêm phần gia sức, làm cho Thanh không sao thở được trong trước mắt tình thế đã đảo ngược hoàn toàn nhưng hắn ta cũng không kém lấy tay làm trụ lại xoay người một vòng ý định thoát khỏi trói buộc của đối phương triệu mai nhận thấy ý định đó thì làm sao để đối phương tội nguyện cho được ngay lập tức đi chặt lấy thân người của thanh đạt đưa tay bắt lấy tay của hắn ta khiến cho thanh đạt nhất thời mà mất đi điểm tựa người cũng vì lẽ đó mà ngay lập tức ngã xuống âm thanh phát ra chỉ nghe thôi cũng đủ thấy đau vang vọt cả một hành lang cả hai cùng nhau cần vội dưới đất không ai chịu ai người người đều ra sức cùng nhau phân định thắng thua triệu mai dựa vào ưu thế cổ liền chiếm phần hơn nhưng thanh đạt cũng không kém, đưa tay chống đỡ, nhất thời khó mà phân ra kẻ thắng người thua. tên cún nhà ngươi còn không mau buông trần, thanh đạt hay lớn, giả bờ yếu thế thực chất mục đích của hắn là tìm cho bản thân tiếp viện. buông, nói nghe hay ý nhỉ? sao lúc đánh ta, ngươi không nung tay, chịu hoài ra sức kẹp cổ đối phương, khuôn mặt cũng vì lẽ đó mà nghiến răng nghiến lợi hết mức. tên trộm cướp nhà ngươi còn dám lên tiếng chất vấn ta? a -i a nhẹ thôi, thanh đạt cố thủ vẫn là giả ngu. dù sao trước tình huống này, không quen không biết mới là tốt nhất, tránh cho đối phương kéo bản thân vào hố sâu vô tận như trước đây con giả vờ, vậy được, nếu như ngươi đã lựa chọn cái chết, vậy thì đừng có trách ta ra tay lột gắt. Nói rồi, triệu hải liền ra sức, cây kéo đoạt mạng 3.000 ngay lập tức được thi triển. Bí kíp ẩn truyền, một đòn lấy mạng. Sát thương là không cần phải mặt tới. Người gặp giết người, Phật cản diệt Phật. Y -a -a, a a a a a a, triệu hải hét lớn, thêm phần trợ uy. A -a, a a a a, theo đó là tiếng thét như mổ lợn của thanh đạn hòa bảo, càng làm cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Dưới sát khí của đối phương, thanh chỉ có đường chờ chết. Vào giây phút đứng giữa lành danh của sự sống và cái chết con người đều sẽ vô thức mà bộc phát ra những sức mạnh mà đến ngay cả chính bản thân họ cũng sẽ không ngờ đến. thanh đạt lúc này dường như đã chạm đến điều đó. tay của hắn ta trong vô thức không ngừng luân lách, vươn lên trong số phận ngặt nghèo của chính mình. chỉ có như thế mới có thể tìm về cho bản thân một con đường sống. con đường sống kia chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. cánh cửa của thiên đường kia không tới một cm, tựa hồ lại không thể nào chạm tới. sự bất lực đó bao trùm lấy thanh đạt. nhưng trong địch cảnh này sức mạnh trong người hắn ta vô thức mà bộc phát. chỉ thấy thanh không ngừng ních người về trước cố gắng trong từng giây từng phút, dành giật sự sống trong cái chết. Ông trời quả thật là không phụ lòng người, trong giây phút tưởng chừng như tất cả sẽ khép lại, Thanh đạt vậy mà thành công chạm tới cánh cửa thiên đường đó, một đường thoát khỏi địa ngục, yếu bất chính mình một cách cực kỳ a ủng. Ia ia ia, thanh đạt hét lớn, mười phần trợ uy cho bản thân. Bàn tay của hắn ta không ngừng ra sức bóp lấy bi của đối phương. Triệu Hoài bây giờ chỉ biết khóc thét. Nỗi đau đó là thứ khó mà diễn tả thành lời, cũng như cảm giác mà nó mang tới, không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt một cách trọn vẹn. Con mẹ ngươi, buông ra. Ia Triệu Hoài mất sức. Đòn cây kéo đoạt mạng 3000 cũng vì thế mà trở nên vô dụng. Hắn ta của hiện tại như cá nằm trên đất, tùy thời mà bị người khác hành hạ. "Tên cốn nhà ngươi, chịu chết đi." Nói rồi, Thanh Đạt không có ý định buông tha đối phương. Thậm chí hắn ta càng thêm phần ra sức mà bóp lấy bất để, tính người cũng theo đó mà mất dần. Lũ cười hà hê, cứ thế mà hiện rõ trên khuôn mặt. Dưới độc thủ của Thanh Đạt, Triệu Hải liền đưa chân đá thẳng vào mặt hắn ta. Một đá đó như trời giáng, nhất thời khiến cho đối phương choáng váng hết cả mặt mày. Đường Còn không thấy, lấy đâu sức mà ra đòn. "Ta liều mạng với ngươi, cái đồ chó chết." triệu hoài bây giờ có bỏ trốn hay không đối với hắn ta mà nói đã không còn quan trọng nữa cùng với thanh đạt sống chết một phen mới là điều nên làm trước mắt ngon thì nào vô tưởng ta sợ ngươi hả thanh đạt cũng không kém vụ việc lần trước hắn ta vẫn còn ghi hận ở đó có cơ hội lần này liền đem tất cả một lần trả sạch hai người bọn họ cứ như hai con trâu điên mà lao thẳng vào nhau âm thanh phát ra chấn động là không hề nhẹ khí của hai bên không ngừng giao thoa với nhau đẩy tới đẩy lui một màn này đây là muốn phân định thắng thua ban đầu là con đẩy lại do thương thế trên cơ thể của hai người bọn họ vẫn còn đó liền cùng nhau mà ngã ra đất, nhưng cuộc chiến không vì thế mà ngừng, thậm chí diễn ra còn hang say hơn lúc ban đầu. "Ý à. con mẹ nhà ngươi, Triệu Hoài hét lớn, gia tăng không ít khí thế của chính mình. Liên thuận thế mà há miệng thật rộng, tung ra độc chiêu, một móng thẳng vào vai đối phương. Tên chó chết này, lại dám cắn ta." Sự đau đớn thể hiện rõ thông qua giọng nói của Thanh Đạt, khuôn mặt hắn ta nhăn nhó hết cả lớn. Dưới độc chiêu của đối phương, Thanh Đạt liền tung ra những đấm thẳng vào mặt hắn ta, nhưng do khoảng cách quá gần, sát thương mà nó gây ra là không đáng để bận tới. Lợi thế, một lần nữa do Triệu Hoài nắm lấy chương 166, thật ra tất cả chỉ là kế hoạch chương 166, thật ra tất cả chỉ là kế hoạch triệu hại cùng với thanh đạn, sống chết có nhau. Cụ thể là cùng nhau sống chết một phen, người sống ta chết là điều khó mà tránh khỏi. Người nào người nấy đều tung ra thực lực chân chính của bản thân, cùng với đối phương phân tài cao thấp. Tiếng động do hai người bọn họ tạo ra là không hề nhỏ. Tất nhiên cũng thu hút không ít người đến xem náo nhiệt, dù sao ở học viện, chuyện đánh nhau tự phát như thế này cũng được xem là hiếm thấy. Cơ hội hóng hớt lớn đến như vậy, làm sao mà bỏ qua cho được? Đến xem hai tên này làm gì thế? Là đánh nhau đó ngươi không có mắt để nhìn à? Đánh nhau? Vậy mà lại dám đánh nhau trong học viện. Hai tên này chán sống rồi sao, không sợ học viện trách phạt à? Kệ đi, có trách phạt hay không, nào đâu liên quan đến chúng ta. Có chuyện để xem là vui rồi, ai hơi đâu mà quan tâm đến chuyện đó. Vậy, bọn họ sao lại đánh nhau thế? Nhìn vào bộ dáng này, é e là giành gái với nhau rồi không thì, chắc là do ý kiến bất đồng. Sao ngươi biết hay thế? Ta đoán. Á đủ. Còn chúng bên ngoài không ngừng thảo luận, khiến cho khung cảnh nơi đây càng tăng thêm phần náo nhiệt. Người người nhà nhà đều quay quanh mà xem, ai nấy cũng đều thảo luận sôi nổi. Xem xem hai bọn họ, rốt cuộc đánh nhau là vì chuyện gì? Ngăn cản. Ai hơi đâu mà làm, bọn họ khó lắm mới có chuyện vui để xem. Và lại, biết đâu lo chuyện bao đồng, phiền thức lại tự tìm đến. Lúc đó, không phải là tự mình rức bào họa vào thân hay sao? Đứng ngoài nhìn vào, đó chính là cách tốt nhất của con người đối với con người. Nhưng, liệu đó có phải thực sự là cách tốt nhất hay không? Cũng chỉ có người trong cuộc, mới có đáp án của riêng mình. Lại nói đến hai người bọn họ, triệu hải cùng với thanh đạt hai bên cùng nhau cẩn quại dưới nền bạch, người nào người nấy đều đổ đầy mồ hôi, không khí không chỉ nóng bức mà còn mang đến cảm giác khó chịu vô cùng. hai cái tên đó đã bắt đầu có dấu hiệu của xuống sức, hơi thở mất nhịp, cả người thấm mệt đều có thể thấy rõ. chết đi, cái tên cún nhà ngươi thay ngặt đấu sức không nổi nữa, liền chuyển sang đấu võ muộn với đối phương. ngươi có ngon, đúng. a ảnh, ép ngươi có ngon thì chúng ta đánh tiếp, triệu hải không kém, ngươi chửi thì ta mắng, miệng cắn nhưng mắng vẫn là mắng, nhất quyết không chịu thua. Ý chí hiện tại của hắn ta như ngọn lửa ban trưa, làm sao mà khuất phục cho được? Hai bên cứ thế rằng con mà xô sát, cùng nhau cá chết rách lưới. Người ta nói, một câu nhịn là chín câu lành, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, một câu nhịn là chín câu nhục. Không ai chịu ai, đồng thanh đồng dạ chết chùm cả lũ. Chỉ có duy nhất chuyện này, là hai người bọn họ giỏi nhất. Tất nhiên sự việc lớn như vậy, không thu hút sự chú ý của phòng kỷ luật là không thể nào. Rất nhanh, mà cũng không nhanh lắm, gần như đã tàn cuộc. Đám người của phòng kỷ luật đó mới xuất hiện, dẫn đầu là văn Thành, theo sau là 10 người hậu cho hắn ta hai nơi khí thế đều ngất trời, bày ra dáng vẻ vô cùng tiêu sái mà xài bước. tránh ra, tránh ra, người của phòng kỷ luật thi hành công vụ, các ngươi còn không mau tránh đường. muốn chết à? đám người đó lớn tiếng mà nói, hoàn toàn không xem người khác ra gì, hoành thánh bá đạo mà đi, bởi vì quyền lực mà họ nắm giữ là thứ khó mà coi thường cho được. chuyện gì thế? hai cái tên này sao lại đánh nhau ở đây? văn thành đứng trước mặt hai người bọn họ, ánh mắt không khỏi khinh thường. dáng vẻ mà hắn ta bày ra, không biết là cao cao tại thượng, hay là khí chất hơn người nữa đây? nhưng trong mắt người khác, thật sự là gợi đòn mà đám đông bây giờ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không còn ồn ào náo nhiệt như xưa. Ai cũng im lặng mà đứng nhìn chuyện vui, xem xem rốt cuộc hai cái tên đó sẽ bị xử phạt ra sao. Dù sao gây chuyện ở học viện Long Cơ, hậu quả gánh lấy tất nhiên là không hề nhẹ. Nghe được âm thanh quen thuộc vang lên bên hai Triệu Hải cùng với Thanh Đạt mới ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy cái dáng vẻ hách dịch của Văn Hành, họ còn chẳng thèm nói lời chào. Ánh mắt đổi lại còn là tràn đầy khinh thường. Không biết giữa mấy người bọn họ, ai mới thật sự là kẻ đáng bị khinh thường ở đây. Chết đi, cái đồ khốn nạn này! Thường ta sợ ngươi hả? Ông đây liều mạng với ngươi luôn! Hai người bọn họ một lần nữa tiếp tục ra chiều với nhau, mặc kệ đối phương, hoàn toàn không để văn thành vào mắt. Trước hành động này, hắn ta tức giận không thôi, nhưng vì là để bảo vệ hình tượng của bản thân, cũng như danh tiếng của phòng kỷ luật, cú tức này cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Tội chết thì có thể tha nhưng tội sống thì không thể nào miễn. Gây rối trật tự cũng như đánh nhau trong học viện, hai cái tội danh này cũng đủ để văn thành trả thù hai người bọn họ. Chỉ thấy hắn ta nhẹ mỉm cười, sự gian ác điều theo đó mà hiện rõ. "Nhanh, bắt hai cái tên này lại, mang đến phòng kỷ luật cho ta, không chừng trị bọn chúng thích đáng là không được mà." Văn Thành đưa tay chỉ về hai người bọn họ, sự cay nghiệt là không thể thiếu. Theo sau đó là mười người đàn ông lực lượng cũng tham gia vào cuộc vui. Muốn tách hai người bọn họ ra, nào đâu có dễ như vậy. Rất nhanh, 12 người bọn họ dính chùm lại một cục, không sao tách rời. Bây giờ, bất kể là một hai cũng đừng hòng thoát ra. Muốn kéo bọn ta ra, tưởng dễ làm à? Xem xem ta đối phó các ngươi như thế nào, cái lũ chết bằng này. Triệu Hoài mỉm cười đáp ý, tiếp tục dở trò lưu manh với đám người bọn họ. Chuyện này càng làm lớn thì càng tốt, dù sao mục đích của Triệu Hoài chính là để người người nhà nhà đều biết đến vụ việc lần này. Từ đó, mà thực hiện bước tiếp theo kế hoạch của hắn ta. Tất cả cũng chỉ là một màn kịch mà thôi, nhưng việc đánh nhau với thanh đặt thì khó mà nói rõ là diễn hay thật. Nhìn về một màn này, Văn Thành đúng là không biết nói gì hơn. Hai mắt trợn tròn, không khỏi kinh ngạc. Ngàn lần không ngờ tới, sức hút của hai người bọn họ lại lớn đến mức như vậy. Đã bảo thì không còn được ra. Đám đông xung quanh càng là được một trận cười to. Đây cũng là lần đầu tiên, người của phòng kỷ luật mất mặt đến mức như vậy. Phải biết, đám người đó hách dịch đã lâu, ai ai mà không muốn trừng trị một lần. Nhưng vị thế của bọn họ quá lớn chẳng ai lại dám dây bảo, khác gì tự mình rước họa vào thân, chỉ có thể nhịn đục mà sống, tùy thời mà bị bọn họ bắt nạt. Dựa vào quyền lực trong tay, người của phòng kỷ luật tùy ý mà làm, ủy thế những người, không sợ gì cả, bởi vì bọn họ đều có kẻ chống lưng. Đối với người không có quyền thế, họ cũng chỉ có thể cam chịu, bắt nạt kẻ yếu, lìn mờ kẻ mạnh chính là châm ngôn sống của bọn này. Hiện tại, 12 người dính chầm lấy nhau, khó mà tách rời. Trước tình hình này, Văn Thành vẫn là có chút ngạc nhiên. Dù sao chuyện đó cũng là lần đầu gặp phải, hắn ta của bây giờ vẫn chưa biết phải làm cho đạo xử lý không kéo, chỉ kéo hình tượng của phòng kỷ luật càng thêm phần đi xuống. Chương 167, thời niệm xuất hiện chương 167, thời niệm xuất hiện sự ổn ảo do hai tên đó gây ra, đã không còn là việc riêng của hai người bọn họ nữa, mà ảnh hưởng không ít đến hình tượng cũng như danh tiếng của học viện. Còn để hai tên đó tự mình tiếp tục gây rối, đó không phải là sự xem thường dành cho phòng kỷ luật hay sao? Ngay lúc Văn Thành không biết phải xử lý như thế nào cho phải. Cuối cùng thì, người có năng lực cũng như trách nhiệm đã xuất hiện. Một áp lớn, liền ghi chặt lên tất cả những người xung quanh. Bất kỳ là một hai ở đó điều không sao tránh khỏi áp bức khổng lồ kia. chuyện gì đang xảy ra thế? âm thanh có phần ồn ồn vang lên, thời nghiêm theo đó mà xuất hiện, dáng vẻ uy nghiêm không thôi, khiến cho người khác nhìn bảo, bất giác mà sinh ra một tia sợ hãi. không ngờ tới, chuyện này vậy mà lại kinh động đến thời nghiêm. đây cũng coi như là sự tình ngoài ý muốn. Vốn dĩ ban đầu, triệu hải chỉ định giải bấy văn hành, trả lại thủ xưa. nay thời nghiêm xuất hiện, mọi chuyện phía sau em là còn đặc sắc hơn nhiều. chuyện mà hai tên này gây rối, đã gần như lan ra toàn học viện, thu mất không ít học viên tò mò mà tới. nếu còn để bọn họ tiếp tục thì cái gọi là kỷ luật nghiêm minh biết để ở đâu. Đánh bất đắc dĩ, thầy nghiêm phải xuất hiện mà giải quyết tất cả mọi chuyện. Dù sao đây cũng là chức trách cũng như trách nhiệm mà trưởng phòng kỷ luật phải có. Phiền phức thật đấy, mới sáng sớm nước mắt ra. Hai cái tên kia không có việc gì làm hay sao, mà lại đi đánh nhau thế kia. đã vậy, còn làm ổn đến mức độ này, bắt ta phải thu dọn tàn cuộc cho chúng. đúng là ăn no rừng mở, phá làng phá xóm mà. nhìn về một màn này, thầy nghiêm không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thâm niên làm việc cho tới nay, chưa từng gặp qua cái trường hợp nào như vậy bao giờ cả. em hềm, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại đánh nhau thế kìa?" Thầy Nghiêm một lần nữa cất giọng, uy thế tỏa ra là không thể xem thường. Nhưng đối với hai tên đó mà nói, chuyện này tính ra cũng chỉ là thường thôi. Dù sao chuyện đáng sợ hơn bọn họ cũng đã từng trải qua, thì chuyện này ăn nhầm gì? Chỉ thấy Triệu Hải cùng với Thanh Đạn vẫn là vô tư hồn nhiên, ánh mắt ngây thơ đến cửa dại. Thản nhiên mà mặc kệ đối phương, tiếp tục công việc của bản thân. Ra sức cao cấu, cơ vào bất cứ thứ gì mà bản thân chạm tới, càng làm cho tình hình thêm phần rối ren. Chỉ tội nghiệp 10 người xung quanh bọn họ, đều bị hai tên này hành hạ qua một lượng. Khuôn mặt hai nãy Đều là sự thống khổ khó mà diễn tả thành lời. Mắt thấy dáng vẻ thờ ơ của đối phương, chuyện này thầy nghiêm làm sao mà bỏ qua cho được. Đây không phải là hành vi xem thường chính mình hay sao. Bỏ qua cho hai tên đó, khác nào tự mình dung túng cho người khác. Đối với chuyện này mà nói, phải chừng chị nghiêm khắc một phen mới được. Chỉ thấy, thầy nghiêm không nói lời nào, ánh mắt ngay lập tức trở nên sắp bén. Vì thế tỏa ra là ngày càng trở nên mạnh mẽ. Khiến cho những người xung quanh, càng thêm phần sợ hãi. Đứng trước kẻ mạnh, kẻ yếu cũng chỉ có thể trở nên thấp kém. Thầy Nghiêm đưa một tay lên, ngay lập tức đám người đó đều được phân tán ra một cách cực kỳ gọn gàng. Trước mắt, chỉ còn Triệu Hoài cùng với Thanh Đạt là vẫn còn bị giữ lại. Hai tên ấy bị dính chặt vào nhau, khó mà cách rời cho được. "Êm èm, bây giờ có ai nói cho thầy biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hay không?" Thầy Nghiêm trừng mắt mà nhìn về đối phương, tư thế uy nghiêm không thôi. "Tôi, thầy Nghiêm, lâu quá không gặp. Dạo này thầy có khỏe không?" Triệu Hoài giả vờ quan tâm mà hỏi thăm, bày ra dáng vẻ mười phần vô tội. Thời Nghiêm đó à, cơn gió nào lại thổi thầy tới đây thế? Thầy đại gia Quang Lâm, sao lại không nói sớm?" Để em còn tận tỉnh tức nãy, thanh đạt không kém, nói lời phụ họa. Ý định giả khờ qua Vẫn là cái dáng vẻ cũ đó, hai tên này vẫn là như xưa. Toàn là giả ngây giả dại mà lừa gạt người khác. Có điều, chiêu này đã quá cũ. Thời Nghiêm cũng xem như là người từng trải, khó lòng mà mắc bẫy. Chiều hoài, tạo hình này của em, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Thời Nghiêm không khỏi meo mắt trước hình dáng kỳ lạ của đối phương. Đây chắc là đang làm chuyện xấu gì đây? A, cái này đó ạ. Là do em sợ nắng nên mới che mặt như thế. Nào đâu có chuyện gì, Chiêu Hoài gượng cười mà đáp dáng vẻ như là có tật giật mình, càng làm cho người khác thêm phần hoài nghi. Vậy sao? Thầy Nghiêm đưa mắt mà nhìn về xung quanh một lượt, vô tình nhìn thấy đống đồ mà Triệu Hoài thu dọn. Sự nghi hoặc của bản thân trong phút chốc được gia tăng đến mức cực điểm. Vậy đó là thứ gì thế? Thầy Nghiêm đưa tay chỉ về túi đồ, khuôn mặt cũng vì lẽ đó mà trở nên nghiêm nghị không thôi. Nó ạ. À, từng à, tôi. Là đống đồ cũ, em muốn bước đi đấy mà. Không quan trọng, thầy cần gì bận tâm đến nó? Triệu Hoài đưa tay gãi đầu, cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn giấu trong đó là sự sợ hãi không đáng có. Vậy sao? vậy thì để thầy xem trong đó rốt cuộc là có thứ gì mà em lại muốn bỏ thời nghiêm đưa tay nhấc nhẹ túi đồ đã không tự chủ mà bay tới trong đó chắc chắn là tang chứng phạm tội của hắn ta đây là muốn nhân cơ hội không ai chú ý muốn phi tang chứng cứ đây mà văn thành đứng một bên liền nhân cơ hội này mà nói lời thêm bảo ngược lại thái độ của triệu hải vẫn là dường dưng không quan tâm tới khuôn mặt thì thờ ơ thấy rõ đổi lại ánh mắt còn có một tia xem thường dù gì những thứ đồ trong đó hắn ta còn không rõ hay sao muốn tìm thoải mái Người có giỏi thì cứ lục đi xem xem có cái gọi là tam chứng vật chứng như lời ngươi nói hay không? đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như thế. không phải ai cũng là kẻ xấu như ngươi đâu. triệu hải buông lời chế giễu, dáng vẻ bày ra là mười phần kiên định. được rồi, đừng ồn nào nữa. vì tính chất công việc cũng như chứng minh sự trong sạch của em, triệu hải, thầy đành kiểm tra qua vậy. dù sao có một kết quả xác định còn hơn là đoán già đoán non. thầy nghiêm nghiêm giọng mà nói, ánh mắt nhìn vào túi đồ đó sắc bén lạ thường. chứng minh trong sạch gì chứ? các người rõ ràng là hùa với nhau mà bắt chẹn một mình ta thì có. chuyện này ta còn lạ gì nữa? Triệu Hoài bất giác mà thở dài, khuôn mặt lộ ra một tia ưu sầu. Càng làm như vậy, sự hoài nghi của người khác đối với hắn ta càng được dâng cao. Thế là, chưa kịp đợi Triệu Hoài đồng ý, Thầy nghiêm đã ra tay. Chỉ với một trường, đã đem túi đồ đó trực tiếp đánh tan. Quần áo thì không cần nói tới, nhưng mùi hương mà nó phát ra, khó mà chịu cho nổi. Thậm chí còn có những cái bốc mùi phải nói là kinh khủng, khiến cho ai ai ở đó nhất thời đều buồn nôn không thôi. Mẹ, cái quái gì thế? Đồ của ngươi ba năm rồi chưa giặt à? Sao mà hôi thế không biết? Đừng có nói là 3 năm, đây là 10 năm chưa giặt thì có. Còn chúng trông chốc lát đều bị mũi của mình lại. Ai nấy cũng đều bị cái mùi hương nồng nàn này dọa sợ. Thích thở bây giờ đối với bọn họ mà nói là việc vô cùng khó khăn. Chương 168, diễn tả một cách sinh động chương 168, diễn tả một cách sinh động bọn họ ngàn lần không ngờ tới, triệu hải lại có thể làm đến mức độ này. Mùi hương mà đống đồ đó phát ra, so với vũ khí sinh học mà nói, hoàn toàn là không thua kém. Nhất thời khiến cho bọn họ khó mà thích đứng cho được. Đám đông đã giải tán hơn nữa. Những người còn ở lại đều là những kẻ hóng hớt thích thực. Ý chí phải nói là cực kỳ kiên cường không màn nguy hiểm. đống đổ đó rốt cuộc là ngươi để ở đâu vậy? Mùi hương thế này, đúng là cực phẩm mà. Thanh đạt bị chặn mũi, không dám hít thở. nhưng vẫn lớn tiếng mà chất vấn, cũng chỉ vì hai chữ mà thôi. bước xúc. he he, ta đã sớm nói rồi mà, đống đổ đó ta vốn gì muốn bỏ. các ngươi lại tự mình mở ra, làm sao mà trách ta cho được? không ngờ tới chứ gì, vì muốn tạo ra mùi hương có một không hai ấy, ta liền đem đồ của mình trực tiếp ngâm dưới cống. thêm vào đó là khí ám đặc trưng, liền có thể tạo nên sự hài hòa đến mức đáng sợ này. sau đó thì dùng ni cuốn lại đảm bảo mùi hương không chút phai nhòa. Vì một màn này, ta đúng là tốn không ít công sức mà. Triệu Mai bây giờ, không khỏi đắc ý nụ cười đê tiện của hắn ta, mười phần gợi đòn. Thấy nghiêm chứng kiến một một màn này, thật sự là không biết nói gì hơn. Sướng đã biết đối phương không phải là hạng tốt lành gì, nào ngờ hắn ta vậy mà còn có thể làm đến mức độ như vậy. Tầm mắt, đúng là được mở rộng không ít. Thằng nóc này, không biết lại muốn gây chuyện gì đây. Lần trước là đánh cháu viện trưởng, doa ta gần chết. Lần này xem ra là phiền phức không nhỏ rồi đây. Số ta khổ thật mà. Thấy nghiêm buông lời cảm thán véo mắt bất giác đã có chút tay. é hèm chuyện này tạm thời không nói tới còn chuyện hai em đánh nhau rốt cuộc là vì sao đây ai trong hai em cho thầy một lời giải thích thích đáng hay không thời nghiêm trầm giọng mà nói uy áp tỏa ra là cực kỳ mạnh mẽ đây là muốn thị uy với những học viên khác nhằm nâng cao địa vị của phòng kỷ luật triệu hải làm lớn mọi chuyện đến mức độ như vậy chính là vì một giây phút này lần trước hắn ta chỉ có một mình mới bị đám người bọn họ bắt chẹt lần này đổi lại chính là mượn sức mạnh của đám đông đòi cho mình cái gọi là công đạo chuyện này đó à chính là cùng nhau vui lùa một chút thôi. Không có sao cả, thầy cần gì mà căng thẳng như thế?" Triệu Hải gượng cười mà đáp, theo đó là ẩn hiện nét gian xảo của bản thân. "Vui vừa. Vui buồn cái kiểu gì mà ngươi sống ta chết thế kia?" Nhìn bộ dạng của hai em kia, đây mà là vui buồn sao?" Thầy nghiêm nhíu mắt, khuôn mặt cũng vì lẽ đó mà trở nên uy nghiêm khó mà coi thường. Dưới cái nhìn của thầy ấy, mọi việc không sao che giấu cho được. Nhưng Triệu Hải vẫn là bày ra dáng vẻ vô tội, đối với hắn ta mà nói, chuyện này cũng thường thôi. Người từng trải tất nhiên là có khác, đứng trước nguy nan thế này, vậy mà vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, không chút dao động cái này đó à? à, tưởng bọn em chơi hơi quá lo ấy mà, triệu hoài tìm một cái cớ, y đồ lấp liếm cho qua. vẻ mặt hắn ta càng bình thản, thì ẩn chứa sau đó chính là một trận cuồng phong báo tố ập tới. hoa, wow, lần này thì chơi ngu rồi. chỉ tại lúc này hơn quá, cùng với triệu hoài đánh nhau một trận, bây giờ thì hay rồi, cả hai cùng lúc bị tóm. xem ra chỉ có thể dựa vào kỹ năng diễn xuất thượng thừa của ta, mới có thể tự cứu lấy chính mình mà thôi. thanh đạt một bên đã bắt đầu âm thầm giở trò, chỉ thấy hắn ta mỉm cười rạo ráo, nét âm hiểm đều hiện rõ hết trên khuôn mặt. Ý định rất đơn giản, chỉ cần đem tất cả tội trạng đổ lên đầu đối phương, bản thân tất nhiên sẽ trở thành kẻ vô tội. Thầy, em không biết gì cả, chỉ tại triệu hải thanh đạt một màn ném máu, làm ra vẻ đáng thương. Chưa kịp kể hết câu chuyện, triệu hải đã nhanh trí đi trước hắn ta một bước, ra tay đánh lén. Con nuôi, nói rồi, triệu hải đưa nắm đấm to trả bá lửa của bản thân, vô tình đi thẳng vào miệng của thanh đạn, làm cho hắn ta nhất thời khó mà phản ứng cho kịp, thế là lén chọn một đòn. Cái miệng máu không, câu chuyện đang kể cũng trở nên gian dở. A, uống niếp à ơi hậu củ a, a đến cuốn tiếp nhà người ra độc thủ với ta. Thanh đạt hiện tại khó mà nói rõ nô tử. Câu chuyện tùy ý triệu hoài vẽ thế nào thì vẽ thế ấy. Dù sao ngoài hai người bọn họ ra thì còn ai mà biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Sợ gì kẻ khác nắm thoát. Triệu hoài, em làm gì thế? Thầy nghiêm lên giọng. chứng kiến một màn này đúng là nằm ngoài dữ liệu. Ngàn lần không ngờ tới đối phương vậy mà làm đến mức độ như vậy. Làm gì? Thầy không thấy con mũi sao? Em là đang giúp bạn phủi mũi mà thôi. Thầy cần gì căng thẳng thế? trước cái nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó. Triệu hoài thản nhiên mà đáp làm ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cái tên này, rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? Ra tay đánh người ngay trước mặt thầy nghiêm, đây là chán sống rồi à? Nhìn về một màn đó, quần chúng không khỏi kinh ngạc. Dù sao từ trước đến nay, đây cũng được coi là trường hợp hiếm thấy. Triệu Hoài, em là đang dẫn mặt với thầy à? Có biết là em làm như vậy, hậu quả sẽ ra sao hay không? Thầy nghiêm lạnh giọng mà nói, ánh mắt trở đi nghiêm hơn bao giờ hết. Thoạt nhiên bầu không khí cũng vì lẽ đó mà trở nên đáng sợ. Khoan đã, trước tiên thầy hãy nghe em giải thích, sau đó định luật cũng chưa muộn. Triệu Mai mình gửi, ý vị có phần sâu xa, vừa tạo cảm giác thiệt cảm, vừa mang đến cho người khác sự nguy hiểm khó mà lường trước. Có chuyện gì thì em cứ nói đi, đừng có ở đó mà út út mở mở. Thầy nghiêm trầm ngâm mà đáp lời, đây là muốn xem xem đối phương rốt cuộc là muốn dở cho gì. Thầy không biết đâu, đêm qua em khổ sở thế nào, cất công ra sao? Một mình em, bảy binh bố trận, thiên la địa võng, vây trước đánh sau, nhăm bắt được tên biến thái kia, trả cho bản thân hai chữ trong sạch. Triệu Mai khóc lóc mà kể lệ, thua tay múa chân không thôi. Nhìn về một màn này, Thanh đã không khỏi bức xúc. Bản thân xem ra là nằm không dính đạn chuyện này ai mà chịu cho đấu, tất nhiên phải tự tìm cho mình cái gọi là công đạo. Oi y đánh a, rối mắt gì đánh ta. Lời mà đối phương nói ra, triệu hải xem như là gió thoảng qua hay? nào đâu để tâm tới, thuận tiện mà đẩy thanh đạt qua một bên. Tiếp tục với câu chuyện của mình, bày ra dáng vẻ đau thương vô cùng. Thật ra mà nói, đống đồ đó là em định đặt bẫy tên biến thái kia. Trên đó còn bôi không ít là keo, một khi đã chạm vào khó mà thoát ra cho được. Bốn dĩ tên đó đã sập bẫy, em liền nhân cơ đó cùng với đối phương đại chiến ba trăm hiệp đánh tới đánh lui, đánh xuôi đánh ngược, trời long đất lở, chấn kinh bốn phương, Triệu Hải vừa nói vừa múa, làm ra dáng vẻ cực kỳ hoành tráng, khiến cho người người ở xung quanh, dù biết đó là giả, nhưng vẫn gật gù tin theo. Chương 169, thượng cẳng tay hạ cẳng chân chương 169, thượng cẳng tay hạ cẳng chân dưới sự diễn tả một cách cực kỳ sinh động của Triệu Hải, khiến cho người người ở xung quanh đều nửa tin nửa ngờ. Dù sao cũng là đến từ một phía, và lại tính cách của hắn ta không ai là không biết, nhưng họ không có cách nào mà phủ nhận, đành miễn cưỡng nghe theo. Nói nhiều như thế làm gì, rốt cuộc kết quả ra sao? Văn Thành đứng một bên không nhịn được, lườm tiếng mà chất vấn, "Dễ, nơi đây có chỗ cho ngươi sao mà lên tiếng? Đứng sang một bên đi, rón cái hai lên mà nghe." Triệu Hoài khinh miệt mà đáp, thái độ đúng là có chút coi thường đối phương. Ngươi Văn Thành làm sao mà nuốt trôi cục tức này, định lên tiếng phản bác thì bị thầy Nghiêm ngăn lại. "Được rồi, Văn Thành, em yên lặng một chút đi. Triệu Hoài, rốt cuộc kết quả ra sao, kể hết ra đi. Đừng có vòng vo nữa, chứng kiến một màn này, sự kiên nhẫn của thầy Nghiêm cũng theo đó mà giảm dần." Chỉ thấy quẻ miệng Triệu Hoài xuất hiện nụ cười. Phải biết mục đích của hắn ta chính là làm cho đối phương mất đi kiên nhận muốn có, từ đó mà dẫn đến sự hấp tấp không cần thiết. Có như vậy, kế hoạch của hắn ta mới thực sự thành công. Thầy không biết đâu, em cùng với tên đó đại chiến. Hắn ta vốn dĩ không phải là đối thủ của em, liên tục thất thế, bị em đánh đến mức phải kêu cha gọi mẹ, sưng hết cả mặt mũi. Nhưng đáng tiếc, chậm chập. Thật sự là quá tiếc đi mà. Nói rồi, triệu hoài không ngừng tấn lưỡi, làm ra dáng vẻ có phần chưa sót. Đây là do hắn ta cố tình làm như thế, nhằm dẫn dắt mọi người đi theo hướng mà bản thân đã sắp đặt từ trước đó. Chuyện gì thế? Sao kể giữa trường ngươi lại dừng lại? Kể tiếp đi chứ, quần chúng một bên đã bắt đầu bất bình. Cái thói kể chuyện ngắt quãng như thế này, ai mà chịu cho được? Gấp gì chứ? Đợi ta hít lấy một hơi, tâm tình sáng khoái, rồi mới có tâm trạng mà kể cho các ngươi nghe, như vậy nó mới hay, Triệu Hải cười đùa mà đáp, giọng điệu nhẹ nhàng lại có phần luận chuyện, khiến cho người khác không tài nào mà bắt bẻ. Trái ngược với thái độ ung dung của Triệu Hải, đám đông vẫn nột nhưng không thể làm gì hơn, chỉ có thể miễn tướng, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Ai nấy nhìn bề hắn, đều như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đây cũng là thứ mà Triệu Hoài muốn, đó chính là kích động đám đông, khiến cho bọn họ nhất thời nóng giận, đưa cảm xúc dâng trào đến mức cực điểm. Có như vậy mới làm cho tỷ lệ kế hoạch của hắn ta thêm phần thành công. Triệu Hoài, em cứ dấn mặt như thế, đây là xem thường người khác quá rồi đúng không? Thời nghiêm trầm giọng mà nói, sự tức giận có thể cảm nhận thông qua ánh mắt. É hèm nào có nào có, em chỉ là gia tăng cảm xúc một chút thôi. Nào đâu dám dấn mặt với ai? Kì kì, Triệu Hoài gợi cười, làm ra khuôn mặt có phần hòa nhã. Sau đó người, làm ra dáng vẻ tinh hồn bạt tiếp tục câu chuyện đang kể giữa ta đánh nhau với hắn, mặc dù chiếm phần hơn, nhưng thương tích cũng tính là không ít, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, khó mà so bì. Cũng may là trước đó, hắn sập bẫy của ta, không thì, khó mà nói trước được điều gì. Các ngươi có biết không? vào giây phút phân định thắng thua đó, ta đánh ra một trường, hắn trả lại một cước. Có điều, trường của ta đi nhanh hơn cước của hắn, khiến cho đối phương nôn ra một mụn máu tươi, bị thương phải nói là không hề nhẹ, triệu hải khí thế hào hùng, thua tay múa chân làm ra một màn cực kỳ đẹp mắt, khiến cho hai ai nhìn thấy, không khỏi cảm thán một phen vậy tên biến thai đó đâu? còn chúng lên tiếng hờ nói tới đây ta càng thêm tức Vốn dĩ, ta đã tháo ra khăn trùm đầu của hắn biết được thân phận thực sự của hắn nhưng đáng tiếc tên ấy dở cho âm hiểm nhân lúc ta không chú ý ra tay đánh lén khiến cho ta nhất thời khó mà phản ứng cho kịp hắn ta liền nhân cơ hội đó một đường chạy trốn triệu hoài làm ra bộ mặt có phần đau buồn bước chân trầm nhịp thiết thương không thôi nhưng ta nào đâu để cho kẻ ác dễ dàng bỏ trốn như thế tâm chính nghĩa trong người ta trối dậy một đường truy đuổi gắt gao đối phương một sống một chết với hắn ta vượt qua biết bao trở ngại khó khăn thử thách nào đâu có thể cản bước được người thiếu niên tràn đầy chính khí này. Triệu Hoài vừa nói vừa làm ra dáng vẻ đạo mạo đoan trang, khí thế phải nói là ngút trời, có ai mà sánh bằng? Người khác ta còn tin, sao từ miệng ngươi nói ra nó lại đáng ngờ thế này? Văn thành đứng một bên lên tiếng chế réo, có nghe không thì bảo, sao cứ chọn chọn hỏi bậy? Có tin là ta nghỉ kể hay không? Triệu Hoài nhìn về đối phương, ánh mắt không khỏi kinh bị. Nghe, kể đi, có chuyện hóng còn đỡ hơn là không. còn chúng hô hào lên tiếng, đồng lòng đồng dạ mà đi trên con đường hóng hớt. Triệu Hài chính là muốn nhân cơ hội này tạo cho bản thân một hình tượng tốt trong lòng của mọi người, từ đó mà tạm biệt đi quá khứ đen thui thủi lủi kia. mở đầu cho chính mình một tương lai sáng lạng chưa từng có. chắc các ngươi không tin đâu, ta một đường truy đuổi, thốn không biết bao nhiêu là công sức. ngay lúc tưởng chừng như sắp bắt được đối phương, thì cái tên trời đánh thánh đông này, triệu hải đưa tay chỉ về thanh đặng, nét mặt giận dữ đều là hiện rõ sự giận dữ. ngươi ngươi đấy, nhìn cái quái gì mà nhìn? không biết từ đâu xông ra, ngăn chặn lấy ta, tạo ra cơ hội để tên ác tập kia trốn thoát, đúng là thành công thĩ, phá hoại thì nhiều mà, triệu hải lớn. Cố tình tạo ra sự bi thương không cần thiết, làm ra dáng tất cả nỗ lực của bản thân đều tan thành mây khói chỉ trong một khoảng khắc, đau thương không xiết. Cái tên khốn nạn này rõ ràng là làm chuyện xấu bị ta bắt gặp, nay lại muốn gấp đá bỏ tay người, đúng là đáng chết mà. Ta bị oan ta muốn té van. Thanh đạt khi không phải gánh họa trời dáng này, làm sao mà chịu cho đấu? Tên khốn nhà ngươi muốn vu Thanh đạt kêu gạo trong vô vọng, ánh mắt chan chứa sự oan ức không thôi. Đáng tiếc, lời chưa kịp nói hết, triệu hải lại một lần nữa hạ thủ. hắn ta dễ gì để cho đối phương cất tiếng? Nếu không mọi chuyện từ đầu cho tới, é e là sẽ không có mất. Mắt ấy, một nắm đấm to như cục đá, đáp thẳng vào miệng Thanh Đạt, khiến cho lời mà hắn ta nói liền trở nên ứ ớ khó mà nghe rõ. "Tên khốn kiếp nhà ngươi, ta không đánh là không được mà. Tức chết ta đi mất. Ngươi có biết rằng, vì cái tên biến thái đó, những bạn học biết nữ đã phải chịu bao nhiêu bất chưa? Họ đêm ăn không ngon, ngày ngủ không đủ giấc, nhan sắc tàn tạ theo năm tháng. Những gì họ đã chịu, ngươi làm sao mà hiểu được? Còn ta, chỉ vì cái tên biến thái đó mà gánh tội danh không đáng có. Ngươi có biết ta khổ sở đến chừng nào không chịu ngoài vừa nói, vừa thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Thanh Đạt." Đánh cho đối phương không kịp trở tay. Chỉ có khi hắn ta thật sự ngất đi, kế hoạch này mới được xem như bước đầu thành công. Đây không phải là tư thủ cá nhân, xin nhắc lại không phải là tư thủ cá nhân nên Triệu Hải mới làm thế. Chương 170, thiếu mỗi bằng chứng chương 170, thiếu mỗi bằng chứng sau khi đánh cho Thanh Đạn không kịp trở mình, Triệu Hải liền nhân cơ hội này mà ra tay thật nặng. Đánh đến mức đối phương trực tiếp ngất đi. Chỉ có như vậy mới tránh cho hắn ta nhiều chuyện, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến kế hoạch mà bản thân đã dày công xây dựng thì chết chứ sống gì nổi nữa với mọi người xung quanh. Chứng kiến một màn huyết hải thâm thủ. Anh em tương tàn như thế này ngay trước mặt, thời nghiêm quả thật là không biết nói gì hơn. Đến ngay cả người nhà Triệu Hải còn có thể ra tay cho được, huống chi là người ngoài, rồi đến những kẻ đắc tội với hắn ta. Tên nhóc này, sao mà ra tay tàn độc thế không biết nữa? Đánh thanh đạt đến mức độ không còn hình người thế kia, mà mặt không chút biến sắc. Xem ra tương lai nhất định phải để phòng nó cẩn thận mới được. Nếu không một ngày nào đó bị cắn ngược một phát, không phải là không thể. Thời nghiêm lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt trầm ngâm thấy rõ. Triệu Hải, được rồi, dừng tay lại đi. Có chuyện gì thì từ từ nói sao lại ra tay với đồng học thế kia? thời nghiêm cất tiếng cửa trách như có như không. nhưng tên này đáng chết thật mà. không tại hắn ta, thì tên biến thái ấy nào đâu chạy thoát. gieo nhân nào thì gặp qua đó. đây xem như là một chút trừng nhỏ dành cho hắn vậy. triệu hoài thở dài một hơi, tựa hồ mang một chút ưu buồn. đây mà là trừng phạt nhỏ đó à? đánh đến mức sống dỡ chết dỡ thế kia. có mà muốn lấy mạng người ta thì có, chứ ở đó mà trừng phạt nhỏ. sớm đã nghe danh triệu hoài, bây giờ tận mắt chứng kiến, mới biết đó không phải là hư danh. nhìn về một màn trước mắt, quần chúng không khỏi cảm thán ai nấy cũng đều há hốc mồm trước sự tàn ác của triệu hải. ngươi không phải là nói đã thấy mặt của tên biến thái hay sao? người ấy là ai? sao không nói thẳng họ tên cho nhanh? cần gì phải lòng vòng phiền phức đến thế? văn thành đứng một bên lên tiếng, giọng điệu mang một phần chất vấn. chỉ thấy triệu hải không nói gì, bước chậm từng bước mà tiến tới gần văn thành. hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cũng vì lẽ đó mà trở nên khắc thường đến lạ. hai bên cứ thế mà giao lưu sâu sắc. ta cũng muốn lắm chứ, nhưng thân phận của đối phương hơn người, có kẻ chống lưng. chỉ sợ một khi nói ra, các ngươi lại không tin, cho rằng ta bị đặt vừa đáp tội với người đó, vừa mất uy tín với mọi người xung quanh, chuyện ngu như thế, sao mà ta làm cho được? Triệu Hoài lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt trầm ngâm không thôi. Quay người về sau mà đi, bước chân trở nên nặng trĩu lúc nào không hay. Vậy kẻ đó là ai mới được? còn chúng hóng hớt mà lên tiếng, ai ai cũng muốn biết danh tính thật sự của tên biến thái ấy. Dù sao đây cũng là chủ đề người người nhà nhà quan tâm. Sao ta cảm thấy có mùi bất ổn đâu đây? Cái tên Triệu Hoài này, rốt cuộc là muốn làm gì thế? Đêm qua ta hành hạ hắn không ít, với tính cách của hắn ta, không trả thù mới là là đấy. Lẽ nào? Văn Thành rơi vào suy tư, đống chốc cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bất thường chắc chắn là có rồi, chỉ là không biết nó nằm ở đâu. Triệu Hoài, em nói như vậy thì uy danh của phòng kỷ luật em để ở nơi đâu? Cho dù người đó là ai, kẻ chống lưng là người như thế nào đi chăng nữa, một khi đã phạm tội, nhất định sẽ chịu sự chế tài của thầy nghiêm lý lẽ hùng hồn mà đắc uy áp tỏa ra phải nói là kinh người. Đây là muốn thị uy với tất cả những học viên xung quanh, để cho bọn họ biết quyền lực mà phòng kỷ luật nắm giữ, rốt cuộc lớn đến nhường nào. Sỉ, sì, nói thì hay lắm, không phải lúc ta bắt Cảnh Hoa chịu tội ông không phải sợ đến xón cả da còn sao? giờ thì ở đây mà nói phét, có mấy tên không trải sự lời kia, mai ra mới tin thôi. đợi đó đi, thù mới hận cũ xem ta có trả hết một lượt hay không. triệu hoài mỉm cười gian ác, sự xảo quyệt mới dần hiện rõ. khoan đã, văn thành nhận ra có điều không đúng, ngay lập tức lên tiếng cắt ngang lời thợ nghiêm đang nói. tránh cho trường hợp đi quá xa, đến lúc muốn quay đầu nhìn lại thì quá muộn. dù sao hắn ta cũng đôi phần hiểu rõ tính cách của triệu hoài, đây chắc chắn là cái bẫy, không phòng là không được. khoan đã, triệu hoài, nếu như ngươi đã biết tên biến thái đó là ai. Vậy có bằng chứng hay không?" Văn Thành nhìn về đối phương bằng ánh mắt sắc bén, lớn tiếng mà chất vấn. "Ta mà có bằng chứng thì còn đứng đây mà nói chuyện với ngươi sao? Sớm đã đem chuyện này báo cáo lên trên, trường trị tên ác tật đó rồi." Triệu Hải thản nhiên mà đáp, mặt không chút gợn sóng. "Ta biết ngay mà, tên cuốn này chính là muốn vu oan giá họa cho người khác. Làm lớn chuyện như thế, thì ra mục đích của hắn ta là như vậy. Không cần nói cũng biết, người hắn muốn ra tay hãm hại không ai khác chính là ta đây. Tên cuốn này, được lắm." Văn Thành nhìn về Triệu Hải, ánh mắt không khỏi căm thù. Chỉ là giữa hai bên, đều thiếu cái gọi là bằng chứng khó mà kết tội đối phương, mắt thấy kế hoạch của chính mình sắp thành, lại bị văn thành chen lời vào, khiến cho nó trở nên dở dở ương ương, khó mà chắc chắn cho được. vì thế triệu hoài tiếp tục cất lời, dẫn dắt câu chuyện theo hướng mà bản thân đã định sẵn. thấy Nghiêm mà không biết nếu như hung thủ đó thân thế có phần hiển hách, thì phong kỷ luật của ngài không biết sẽ xử lý sao đây, là trừng phạt thích đáng hay là xử sự, sự cho qua, triệu hoài đưa mắt nhìn về đối phương, ý đồ theo đó mà hiện rõ. miệng bất giác mỉm cười, gian xảo không thôi. tất nhiên là không đợi thời nghiêm kịp lên tiếng. Triệu Hải đã nhanh nào tự mình tiết lời, biến cuộc hội thoại này trở thành độc thoại của riêng mình hắn. Có như vậy mới có thể ép được đối phương đi theo sự sắp đặt của chính mình. Thầy nghiêm là người công chính nghiêm minh, người xứng với tên. Nào đâu có vì cái gọi là quyền thế mà sợ sệt lung lay, dễ dàng tha tội cho kẻ ác. Đúng không mọi người? Triệu Hải quay người về đám đông, khí thế phải nói là bừng bừng như ngọn lửa ban trưa. Nham tìm kiếm cho mình sự đồng tình đến từ bọn họ, lợi dụng dư luận để ép đối phương không còn đường lui. Đám đông vậy mà lại im như tờ, bọn họ vốn dĩ chỉ muốn hòng chuyện là chính. Nào đâu quan tâm tới cái gọi là đúng sai, bây giờ gọi hỏi, khó mà trả lời cho phải. Tất nhiên, điều này Triệu hải đã dự tính tới, liền cài cắm người trong đó. Chỉ cần có kẻ khơi mào, không sợ những người khác không làm theo. Đúng. xử phạt thích đáng, chương trị cái ác chính là tôn trị của phòng kỷ luật. Cho dù người ấy là ai, thì khó lòng mà thoát khỏi, người mà Triệu Hoài cài vào, đã bắt đầu điên cuồng hò hét. Giá có 200, mà hét thấy ghê lắm. Đúng. Không sợ cường quyền. xử phạt cái ác, dưới sự kích động đó, đám đông hiện tại, đã bắt đầu tham vui người nào người nấy, đều ra sức mà điên cuồng gieo họ. Đồng thanh đồng dạng, truy cầu lẽ phải. Nhìn vào một màn này, Triệu Hải không khỏi hài lòng. Bản thân bỏ ra nhiều công sức đến vậy, cuối cùng cũng được đến đáp, đúng là khổ tận cam lai. Xem ra việc hiến tế thanh đạn, tăng không ít tỷ lệ thành công. Chương 171, gái bấy không thành chương 171, gái bấy không thành dưới sự hô hào cổ vũ của đám đông, càng làm cho uy thế của Triệu Hải gia tăng đến mức đáng kể. Đây cũng chính là thứ mà hắn ta muốn, hiệu ứng đám đông. Chúng ta có thể yếu, nhưng anh em chúng ta nhất định phải đông. Mỗi người một ngụm nước bọn còn không dìm chết đối phương hay sao? chỉ thấy triệu Hoài khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn mà nhìn về văn thành. ý định của hắn đã thành, giờ chỉ cần đối phương thỏa hiệp, mọi việc phía sau đều dễ giải quyết hơn. khai vị đã xong, giờ mới làm màu chính. thầy nghiêm, ừ. thầy nói xem chuyện này chúng ta nên giải quyết thế nào? tên biến thái đó có hậu thuẫn hay không? Thì xử phạt liệu có công bằng nghiêm minh? triệu Hoài dùng thái độ hoàn toàn thờ ơ mà chất vấn đối phương. càng làm như vậy, thì tình hình càng thêm phần cô đọng. đúng vậy, xử phạt nghiêm minh, trừng trị cái ác, người mà triệu Hoài cài bảo không ngừng điên cuồng hô hào cổ vũ kích động đám đông xử phạt nghiêm minh trừng trị cái ác thế là đám đông không biết gì cũng hùa theo đó mà nhiệt tình hết lớn ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết như ngọn lửa ban trưa bừng bừng khí thế chuyện gì đang xảy ra thế tại sao chúng ta lại cổ vũ cho tên triệu hải kia còn chúng thắc mắc nhỏ giọng mà lên tiếng kệ nó đi ai quan tâm tới lý do làm gì vì nó vui là được người mà triệu hải cài vào cực lực giải thích với thâm niên trong nghề mấy mươi năm đây là lần đầu tiên thầy nghiêm đối mặt với tình thế như vậy mặc dù đang đối diện với những học viên không ngừng gây sức ép nhưng thầy ấy vẫn giữ được nét bình tĩnh vốn có, không chút giao động. người tương trải, đúng là có khác. trật tự một chút đi nào. lớn tiếng như vậy, còn cái gì gọi là thể thống nữa? thời niêm trầm giọng mà nói, theo đó là uy thế tỏa ra chấn kinh người người xung quanh, nhất thời khiến cho tình hình trở nên yên lặng phần nào. chớp lấy thời cơ này, triệu Hoài tiếp tục gây lên sức ép với đối phương. cương đối cương, một là sống hai là chết, cũng chẳng còn con đường nào cho hắn ta quay đầu. miễn cưỡng đi tiếp, đó mới là chính đạo. dùng uy thế để chấn áp bọn em, đây là muốn dùng bạo lực triệt để áp bức chính nghĩa à? triệu trừng hai mắt làm ra dáng vẻ nghiêm nghị không thôi. Khí thế của hắn ta so với đối phương mà nói, không chút thua kém. Chỉ thấy, Thầy Nghiêm không nói gì, Trước mắt đã đứng ngay trước mặt Triệu Hải. Khí tức đó, áp bức không thôi, so với lúc đầu mà nói, còn mạnh hơn bội phần. Điều này khiến cho hắn ta nhất thời bất ngờ. Nếu không phải đã từng trải qua những ngày huấn luyện khắc nghiệt với mẹ nuôi, nói không chừng Triệu Hải của bây giờ, sớm đã bị đối phương dọa sợ. Tuy áp này, so với mẹ nuôi của hắn ta mà nói, vẫn là có chút kém xa. "Thầy, đây là muốn làm gì đây?" Triệu Hải lên tiếng, ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Thằng nãi nhà em, làm lớn chuyện như vậy, lẽ nào không sợ sao? Thầy nghiêm ghé sát hai triệu hoài mà nói, dọn điệu có phần thăng trầm hiếm thấy. Sợ, có chứ. Chỉ là so với an CT, em thấy chuyện này vẫn là tốt chán. Cái cảm giác bị gài bấy đó. Bây giờ thầy có thể cảm nhận sâu sắc nó rồi. Triệu Hoài nhẹ đáp, thái độ bất cần không ít. Hai bên nhìn nhau, không nói lời nào, ai nấy cũng đều có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ là không biết trong chuyện này, rốt cuộc ai sẽ là người nhượng bộ. Phía sau Triệu Hoài lại là vực sâu không đáy, muốn hắn ta lùi bước là chuyện không thể nào. Vì thế. Tên đó mới không ngừng gây sức ép lên đối phương, nhằm tạo cho bản thân một con đường sống. Mắt thấy tình hình không khả quan cho lắm, Triệu Hải ý định một lần nữa, muốn mượn sức mạnh của đám đông, tạm nên lợi thế cho riêng mình. Chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể nắm chắc phần hơn trong tay. Ngay khi Triệu Hải sắp mở miệng, Thầy Nghiêm liền cảm nhận có chuyện chẳng lành đâu đây. Còn để hắn ta tiếp tục nói, không phải bản thân khó mà trở mình hay sao? Cái bẫy này đối với Thầy ấy mà nói, suy cho cùng vẫn là quá kém, nhẹ nhàng đối phó cho qua là được. Thầy lời Triệu Hải chưa kịp cất, đã bị Thầy Nghiêm nói chặn. Thôi được rồi, bây giờ còn chưa rõ tên biến thái thật sự là ai thì làm sao mà buộc tội cho được đợi đến khi có chứng cứ đầy đủ đến lúc đó hẳn hay thời nghiêm nhẹ vô vai triệu hoài vài cái miệng cười hiền hậu nhưng ý vị trong đó thâm sâu khó dò nhưng triệu hoài em rốt cuộc làm muốn sao đây nếu như thầy nhớ không lầm thì thời gian của em chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là hết tên biến thái mà em nói cũng chỉ có mình em thấy mình em biết không lẽ là vì sợ nên mới tìm cách vu oan giá họa cho người khác thời nghiêm trầm giọng mà nói chất vấn không thôi lời này nói ra chính là muốn triệu hoài bước chết tiệt Không lẽ Lao ta đã nhìn đấu? Thì sao chứ? Đây là các ngươi ép ta, ta có chết đi chăng nữa, cũng nhất định kéo một chân các ngươi theo. Không hay, đừng hỏng được kiên ổn. Triệu Hoài mỉm cười giận ác, theo đó tính người mất giận. Hắn ta của bây giờ đã đường cùng khất lối, chỉ có thể không ngừng tiến lên, mai ra mới được đường sống. Cho dù đó có là chuyện xấu đi chăng nữa, nào có ghê tay. Đây, thầy nói gì thế? Tâm em sáng như nước trong như gương. Nào đâu phải phường cầm thú như cái tên kia, đưa tay chỉ về văn hành, giọng điệu liễm mai không ít mà làm ra hành vi bại hoại như thế. Triệu Hải cười đùa hơi hận, chỉ có như vậy mới làm cho bầu không khí giảm đi sự căng thẳng phần nào. Có người mới là phường cầm thu ấy, Văn Thành ngay lập tức đáp trả. Triệu Hải, thời gian của em không còn nhiều, phải biết tranh thủ một chút, làm việc cần làm. Đừng nên ở đây, dây dưa kéo dài, chỉ tổ phí thời gian, không đạt được lợi ích gì đâu. Lời này nói ra, thầy nghiêm chính là muốn cảnh cáo đối phương. Mắt thấy, sự tình có phần không ổn, còn tiếp tục ở lại đây, không có ý nghĩa gì. Triệu Hải cũng chỉ có thể rời đi trước, chuẩn bị cho màn kịch phía sau thêm phần đặc sắc. Như lời thầy nghiêm nói thời gian dành cho hắn thật sự là không còn nhiều, phải biết nắm bắt thời cơ mới có thể chuyển nguy thành an. Thời gian đã không còn sớm, em còn có việc, nên đi trước đây. Mọi người ở lại bảo trọng. Triệu Hoài nói lời tạm biệt sau đó thì vội vã rời đi, để lại nơi đây là một đống lộn xộn do hắn ta gây ra. Đứng lại! Tên cún nhà ngươi muốn bỏ chạy, Văn Thành hét lớn trong vô vọng, theo đó là bóng dáng đối phương dần xa. Thầy, chúng ta không bắt hắn ta lại sao? Văn Thành ý định muốn ra tay với Triệu Hoài, nhưng kết quả lại bị thầy nghiêm ngăn cản. Kệ đi, cho vui còn ở phía sau, chúng ta chỉ cần chờ xem là được. Đây cũng chỉ được xem là chuyện nhỏ, không cần bận tâm. Và lại, người đó đã ra lệnh, ta cũng khó mà làm trái." Thầy Nghiêm nhẹ đáp, giọng nói có chút thăng trầm khó đoán. "Ê hề, các em còn muốn đứng đây đến bao giờ? Hay là muốn đến phòng kỷ luật một chuyến cho biết với người ta?" Thầy Nghiêm đưa mắt nhìn về đám đông, tỏa ra uy thế hơn người. Chỉ với một màn này, đã đủ dọa bọn họ sợ. Theo đó, như một cơn gió thổi, tất cả mọi người đều nhanh nhẹn giải tán, không để lại một chút gì gọi là dấu vết. Chương 172, là nguy hiểm hay là may mắn? Chương 172, là nguy hiểm hay là may mắn sau khi giải bấy đối phương không thành? Triệu Hải cũng chỉ có thể tìm kiếm một phương án khác. Xem ra khoảng thời gian tiếp theo của hắn ta khá là bận rộn rồi đây. Thanh hay bại, cũng chỉ có thể trông chờ vào một khoảng khắc. Giờ vờ, không xong rồi. Xem ra tương lai ngập trong ct kia, là điều khó mà tránh khỏi. Triệu Hải lên tiếng than thở, giọng điệu vậy mà có chút buồn bã mát. Triệu Mai nhà ngươi đổi tính rồi hả? Chưa đánh đã hàng, chưa gì hết đã tính đường chết rồi, chứng kiến một màn này, giờ vờ không khỏi thất vọng. Không, ngươi hiểu sai ý ta rồi. Tương lai ngập trong C kia không phải ta mà là người khác. Ngươi cứ chờ xem chuyện vui cũng chỉ mới vừa bắt đầu, triệu hoài nở ra nụ cười gian ác, tính người theo đó mà mất dần. vậy, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? nhìn về tương lai mù mịt phía trước, giờ gờ liền có chút lo lắng. trước tiên, vẫn là bắt con chim kia trước thì hơn. vấn đề từ nó mà ra, chỉ có khi bắt được nó, mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. mọi chuyện phía sau đều dễ giải quyết hơn. triệu hoài ngước nhìn trời cao, ánh mắt liền trở nên sắc sảo lạ thường. vì một tương lai không ăn CT, vì một tương lai tươi sáng. kế hoạch bắt chim, bắt đầu hành động. sau lần gặp gỡ giao lưu với triệu Hài trước đó vậy hỉ phúc không khỏi sợ hãi đi đêm lắm thì có ngày gặp ma xem tí có đi mà không có về làm cho tâm hồn bé bỏng của nó sợ hãi không biết sau khi ẩn cư một khoảng thời gian cụ thể là một ngày trời nó quyết định một lần nữa tái xuất tạo nên truyền kỳ cho riêng mình không làm lấy gì thỏa mãn thú tính của bản thân ánh chiều tà dần heo hắt khi mà màn đêm bao trùm lấy học viện cũng chính là lúc khởi đầu cho tất cả mọi chuyện trước ký túc xá nữ bóng dáng của một con chim sặc sỡ xuất hiện nó không ngừng bay lượn trên bầu trời cao đưa ánh mắt dõi theo dường như đang tìm kiếm thứ gì đó mà nó không biết rằng ở phía dưới, trong một bụi rậm nào ấy, cũng có đôi mắt phát sáng, ẩn chứa không ít thù hận mà nhìn lên trên. Quan sát nhất cử nhất động của bẹn hỉ phúc, không sao thoát khỏi ánh mắt đó. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, làm ta đợi gần chết. Xem con chim thối tha nhà ngươi lần này, làm sao thoát khỏi tay ta? Triệu hoài hiện tại ẩn mình trong một mẫu sinh thầm, xung quanh toàn là cây cối u tùm. Nhìn vào, khó mà phát hiện được hắn ta rốt cuộc là ở nơi đâu. Con người hình như không có ở đây thì phải. Hành động thôi, bẹn hỉ phúc sau khi bay lượn vài vòng, cẩn thận quan sát một lượt nhưng không phát hiện ra bất kỳ một hai xung quanh điều này càng tăng thêm lòng dũng cảm cho nó. Nhưng hôm nay có điểm bất thường đến lạ, chính là trên cành cây cao, không biết vì sao mà lại có chiếc quần lót mắc kẹt trên đó. Một màu trắng tinh tương tung bay trước gió, không khỏi thu hút ánh nhìn của vẹn hỷ phúc. Càng ngây thơ càng cơ dại, nó càng thích càng bộ phát thu tính. Từ đó, người kiếm đâu ra thế? Nhìn về vật thể màu trắng ấy, giờ vừa thắc mắc không thôi. Ngươi đoán xem, hôm qua ta đến phòng thay đồ nữ làm gì? Thứ này tất nhiên là từ đó mà ra rồi, triệu hài ý mà nói, sự gian manh theo đó mà lộ rõ. hoa cái tên khốn nạn nhà ngươi, vậy mà đi trộm giờ vừa bung lời trách móc đối với hành vi này mà nói nó kinh thường thấy rõ không trộm thì lấy đâu ra mà có không lẽ lấy của ta à nó thèm chắc muốn câu cá thì bắt buộc phải có mồi đây cũng chỉ là tình muốn bất đắc dĩ mà thôi làm như ta muốn làm ấy không bằng triệu hài tức thì phản bác than khổ không ít ngươi nói thế mà nghe được ta thật sự là phục ngươi luôn đấy trước sự mặt dày của đối phương giờ vừa cũng trở nên bất lực luôn tử thường thôi thường thôi khen thế thì ta ngại lắm triệu hài mỉm cười mà đáp hoàn toàn không có chút gì gọi là hối lỗi nói về mức độ vô sỉ xem ra là ta đã coi thường ngươi rồi trước sự đổi trắng thay lên đó giờ cơ thật sự là không biết nói gì hơn yên lặng đi nào ta có vô sỉ hay không thì đáng quan tâm lắm sao trước mắt bắt được con chim đó mới là quan trọng tiêu điểm triệu hải nhìn về vẹn hỷ phúc ánh mắt đông chốc liền trở nên sắc sảo tận tình mà quan sát đó chỉ chờ đợi cái gọi là thời cơ để mà ra tay vẹn hỷ phúc có thể cảm nhận rõ sự bất thường ở xung quanh nhưng nằm ở đâu thì nó lại không rõ liên tục bay trên trời cao mà quan sát không sao thấy được sự bất thường mà bản thân cảm nhận nhưng linh cảm nhắc bảo khiến cho nó không ngừng cảnh giác ái lạ, sao ta cứ cảm thấy có điểm chẳng lành đâu đây? Không lẽ nào đây là cái bẫy? Vẹt hỉ Phúc ánh mắt nghi ngờ mà nhìn về vật trắng tinh tương kia, tinh thần cảnh giác đến mức cao độ. Thế là vì tính chất an toàn, nó không gấp gáp hành động, mà lựa chọn một cành cây cao, âm thầm quan sát từ xa. Ánh mắt ấy thèm khát không thôi. Thú tính đó, Vẹt Hỷ Phúc vẫn là tạm thời không chế được. chứng kiến một màn này, triệu hài trực tiếp ngỡ ngàng lơ ngát luôn. Không ngờ tới, con chim kia vậy mà lại không theo lẽ thường mà đi. hắn ta giận lắm chứ, nhưng nào có thể làm gì hơn? Đánh miễn cưỡng mà nuốt cục tức vào trong. Con chim chết bằng kia làm gì thế? Sao không lấy đi? Đồ tốt đấy, đồ ngon đó, hàng tuyển mà khó khăn lắm ta mới chọn được. Ngươi còn chê nữa à? Triệu Hải nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn ngược, bung lời cay nghiệt. Thời gian đã không còn nhiều, mà gặp phải tình huống này, nói có tức không chứ? Gấp gì chứ? Đợi chờ là hạnh phúc. Ngươi đấy, nên học kiên nhẫn đi là vừa. Giờ vừa bung lời chế dế, liền nhân cơ hội này mà treo gẹo đối phương một phen. Đợi. Còn đợi nữa thì sẽ không kịp đâu. Ta của bây giờ có thời gian đâu mà đợi mà chờ? Triệu bức xúc mà lên tiếng, thái độ cực kỳ gấp gáp thì sao chứ? chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn sông ra ngoài đó, bắt được nó thì thôi, còn mà bắt không được, thì chính là tốn công vô ích. Mọi công sức trước đây đều coi như đổ sông đổ bể. Đan tình khó mà rửa sạch, hàm Đoan phải gánh chịu cả một đời. Triệu Hoài, sự bình tĩnh muốn có của ngươi đâu? sao hôm nay lại nóng nảy thế kia? đừng vì một phút bất đồng mà cả đời bốc CT như vậy. giờ cờ tận tình quên đủ, nhưng không quên nói lời trâm trọng. không, chỉ là nhìn cái mặt của nó đáng ghét quá thôi. ta mà bắt được nó, kha kha, đừng trách sao nước biển lại mặn, lòng người đáng sợ triệu hoa mỉm cười ta ác khí tức tỏa ra là đáng sợ vô cùng thế là vẹt hỉ phúc chăm chú mà cẩn thận quan sát xung quanh xem xem rốt cuộc là điểm bất thường đó nó nằm ở đâu tại sao cọng lông tải trên đầu lại run lắc dữ dội như thế vẹt hỉ phúc được xem là loài chi quý, không chỉ ở mức độ hiếm có khó tìm mà còn nằm ở đặc tính nhận của bọn nó chính là cảm nhận nguy hiểm hay mang đến may mắn cho người thôi bởi vì linh cảm của bọn này phải nói là cực kỳ nhạy bén một khi cộng lông tải trên đầu run lên không phải nguy hiểm chết người thì là may mắn trời ban nhưng cổ nổi một điều có mà phân biệt được đâu là nguy hiểm, đâu là may mắn. Vì gặp chuyện nào, cậu lông tài trên đầu nó cũng đều run lên, đến ngay cả vẹt hỷ phúc còn không phân biệt nữa là, cũng chi người buôi. Chương 173, khuôn mặt gian ác chương 173, khuôn mặt gian ác thế là hai bên trong thế rằng co, vẹt hỷ phúc thì chăm chú nhìn vào vật trắng tinh tương kia, xem xem nguy hiểm rốt cuộc là nằm ở đâu. Còn Triệu Hải thì chăm chú mà nhìn vào nó, ánh mắt không chút di rời. Định bất động, ta đành bất động. Chỉ có thể âm thầm chờ đợi, kiên nhẫn chờ thời. Thời gian cứ thế thôi dượt, như chó chạy ngoài đồng. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng hai bên đều ẩn nhẫn mà nhìn, chẳng ai chịu động thủ cả. Càng làm như thế, bầu không khí càng trở nên tĩnh mịch, khó mà thăm dò đồng sâu. Con nhìn cái biếp gì nữa? Sao không ra tay đi? Trước sự tình này, kiên nhận bốn có của triệu hải cứ thế mà mất dần. Ta quên nói cho ngươi biết, vẹt hỉ phúc thường có đặc tính nhận, đó là cảm nhận được sự nguy hiểm hiện diện. Loài này không làm chứ đùa mỗi lần như thế đều cẩn thận quan sát tình hình. Ít thì vài tiếng đồng hồ, nhiều thì có thể là cả ngày trời cũng không chừng. Chuyện này, khó mà nói trước được điều gì. Giờ vừa có lòng tốt, lên tiếng nhắc nhở sao giờ ngươi mới nói vậy là từ nay tới giờ chúng ta chờ đợi tốn công vô ích cả nghe được lời đó triệu Hoài không khỏi cảm thán một phen không nhìn đi xem ra con chim kia cũng không thông minh làm ấy e là trường hợp ngoại lệ nó chờ không nổi nữa sắp động thủ rồi kìa trong màn đêm tăm tối ấy giờ vờ liền chỉ cho đối phương một con đường sáng mà đi ngước mắt nhìn lên quả thật là vẹn hỷ phúc đã bắt đầu hành động chỉ thấy nó không ngừng nhảy tới nhảy lùi, sự phân vân cứ theo mà lộ rõ ra ngoài ánh mắt liền trở nên sắp xảo là thường dáng vẻ đúng là để tiện đi không ít nhìn vào vật trắng tinh tương kia cao khát biết bao lấy hay không không hay lấy lấy hay không chết ta mất vẹt hỷ phúc thọt nhiên thú tính bất ngờ trỗi dậy khó lòng mà kiểm chế sắp rồi nhìn về một màn này triệu mại không khỏi vui mừng ngay lập tức liền trở nên nghiêm túc mà chờ thời ra tay vẹt hỷ phúc của hiện tại hai mắt đã bắt đầu má đỏ bất giác mà tiến vào trạng thái hoa cuồng chỉ thấy khí tức mà nó tỏa ra so với bình thường mà nói thì có vài điểm kỳ lạ như là cảm giác đang động dục tới nơi vậy xin nhé nói rồi vẹt hỉ phúc bay nhanh tới đưa móng đũa sắc bén của bản thân mà bắt lấy vật kia. Mặc dù không biết đó là nguy hiểm hay là may mắn, nhưng cám treo miệng nhèo thì làm sao mà từ chối cho được. Năm ngờ, trước khi lấy được món đồ đó, thì có một cái bẫy lưới được bật ra. Cú may là phản xạ của bệnh hỷ phúc nhanh nhẹn, mới tránh được một kiếp. Đang lúc nó dương dương tự đắc, thì không biết từ đâu xuất hiện, một người thiếu niên lao như tên bắn, nhẹ nhàng tóm gọn lấy con cầm thú ấy. Chuyện vui giờ mới thật sự bắt đầu. Ss, thả ta ra. Thả ta ra, bệnh hỉ phúc không ngừng ra sức vùng vẫy, kèm theo đó là một màn kêu la cực kỳ thảm thiết thả con mẹ nhà người chứ thả có biết là vì một ngày này ta chịu không ít là cực khổ không hả đúng là ông trời có mắt để ta bắt được người khà khà, triệu hải mỉm cười gian át âm thanh của sự dùng giận vang lên đâu đây triệu hải không ổn nó sắp hóa cùng rồi mau dùng thanh tâm tịnh nguyên pháp lên người nó ngăn chặn quá trình này nếu không mọi chuyện e là phiền phức không nhỏ đâu nhìn về dáng vẻ bất thường của con chi kia giờ vờ ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở thanh tâm tịnh nguyên pháp lên người nó có ổn không đấy nghe được lời đó triệu hải không khỏi nghi ngờ dù sao bản thân hắn ta chưa từng thử từ qua mà chắc chắn cho được. Ai mà biết được. Có ổn hay không, phải thử qua mới biết. Người ta nói sao thì nghe vậy đi, hỏi cái chó gì. Hỏi hỏi hỏi, tối ngày cũng chỉ biết hỏi, giờ gờ đống chốc đổi tính, liền xoay qua mắng luôn cả hắn ta. Nay giờ gờ ăn nữa ta, sao mà nóng tính thế không biết. Chắc là hôm giải không có đủ gì bị tinh luyện cho nó đây mà. Nên mới nhân cơ hội này mà chút giận một phen. Đợi đó đi, không phải là bây giờ ta cần ngươi, thì ngươi làm gì có cơ hội lên mặt với ta. Triệu hoài tức lắm, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà nuốt cơn giận này vào trong vì bây giờ không phải là lúc chờ mặt tránh thiệt hơn về sau được rồi để ta thử xem nào thanh tâm tịnh nguyên pháp trước tình huống này triệu hải cũng không thể làm gì hơn liền đem mẹ hỷ phúc ra thử đành vậy là độc hay thuốc cũng chỉ nằm ở khuyến khắc. nói rồi hắn ta liền mở công đem khẩu quyết của thanh tâm tịnh nguyên pháp đọc qua một lượt nhưng kết quả đổi lại là không có gì thay đổi chỉ thấy tình hình của mẹ hỷ phúc càng thêm phần nghiêm trọng biểu hiện phát cuồng, càng thêm phần rõ rệt ê con người kia thả ta ra thả ta ra Vẹn Hỷ Phúc ra sức mà cào cấu đối phương, cũng ai là Triệu Hoài cầm chặt, Nếu không thì nó đã vụt mất đời nào. Không ăn thua gì cả, nó vẫn là trạng thái này, một chút tuyên giảm cũng không có. Không lẽ Thanh Tâm Tịnh Nguyên Pháp lại vô dụng với nó? Lý nào lại vậy? Triệu Hoài đôi phần ngạc nhiên điều hiện ra ngoài. Dù sao công năng của Thanh Tâm Tịnh Nguyên Pháp hắn hiểu rõ hơn bất kỳ một ai, trừ mẹ nuôi. Đối với chuyện này mà nói, phải làm tốt mới phải, ổn định tinh thần, tôi luyện linh hồn. Vô dụng cái cụ nhà ngươi. Triệu Hoài, ngươi cứ đọc chay như thế, thì làm gì ăn thua tới nó? Phải biết dẫn dắt đem khí của bản thân hoàn toàn đi vào trong cơ thể của đối phương, chỉ có như vậy mới có thể vận dụng hết công năng của thanh tâm tịnh nguyên pháp. Chứ ngươi cứ đọc ở miệng không, thì làm sao mà phát huy hết công dụng của nó cho được? Trước một màn ngây nô của hắn ta, giờ g không khỏi bức tức. Vậy sao? Ta không biết. Để ta làm lại. Nói rồi, triệu hải một lần nữa, thi chuyển thanh tâm tịnh nguyên pháp. Quả thật lần này, đúng là có phần khác xưa. Nghe theo lời giờ g, triệu hải liền cảm nhận sự thay đổi trong đó. Khí của hắn ta, một màu trắng trong, nhẹ nhàng bao quanh lấy vẹn hỷ phúc, từ từ mà xâm nhập lấy nó. Cú mai là con cầm thú này, ý thức yếu đuối, nên mới dễ dàng như thế. Nếu không đổi lại, phản vệ là điều khó mà tránh khỏi. Công dụng của thanh tâm tịnh nguyên pháp cũng theo đó mà phát huy chỉ để tâm tình của vẹn hỷ phúc bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm, cảm giác động dục ban đầu đã lơi bớt đi phần nào. Chốc lát, nó đã ngoan ngoãn mà nằm trong tay của triệu hải. Triệu hải ta mà ra tay, ngon ăn liền, nhìn về thành quả trước mắt, hắn ta liền có chút tự mãn, thôi mất cái mồm lại, lo mà làm đi. Thời gian đã không có, còn ở đó mà khoan giờ ngay lập tức lên tiếng khiển trách. Dù sao nó cũng đang ở trong giai đoạn khó ở vẹn Hỷ Phúc mơ mơ hồ hồ mà tỉnh lại, liền nhìn thấy khuôn mặt mười phần đáng sợ của đối phương. Điều này khiến cho nó sợ hãi không thôi. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu gặp phải tên biến thái như vậy. Hò à à à à à, cái thứ chết tiệt gì đây? Mau thả ta ra! Tiếng thét như bị cắt tiết kìa, bất giác văng lên. Chưa kịp nói hết câu, đã bị triệu hải bị chặt miệng lại. Khuôn mặt hắn ta liền trở nên gian ác đến mức người gặp người sợ, chim gặp chim hoảng. Chương 174 công kích nôn từ chương 174 công kích nôn từ sau khi bắt được vẹn Hỷ Phúc. Triệu Hải không khỏi vui mừng, thanh quả rình rập, cắn trộm suốt mấy tiếng đồng hồ, đúng là không ngừng công. Nét mặt gian tà của hắn ta, không ai là không sợ, thúng chi là còn chim nhỏ nhỏ kia. Bình tĩnh đi nào, trò hay còn ở phía sau. Têo cái quái gì mà không biết nữa? Triệu Hải nở ra nụ cười thân thiện, nhưng cảm giác mà hắn ta mang tới cho đối phương, ớn lạnh đến tận xương thủy. Thả ra. Con người chết tiệt kia, ngươi có biết ta là ai không? Chủ của ta, ngươi cửa gì mà so? Biết điều, mau thả ta ra. Vẹt hỉ phúc giống cái mỏ nhọn, hay dịch mà nói với hắn. Nhưng đang tiếc là nhầm người kẻ như triệu hải còn sợ nữa sao? chỉ thấy triệu hải mỉm cười mà không đáp, nụ cười đó man dợ không thôi. trong phút chốc, vẹn hỉ phúc liền cảm nhận được cái gì gọi là nguy hiểm, Cậu lông tài trên đầu nó đã không tự chủ mà run lắc dữ dội, báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. hắn ta nhẹ nhàng mà khóa cái mỏ nhọn đó lại, tránh cho nó phát ra những âm thanh không cần thiết. tiếp theo, liên thuận tiện mà bịt mắt nó luôn. cảnh tượng cuối cùng mà vẹn hỉ phúc trông thấy chính là khuôn mặt hiền hòa của đối phương. đáng sợ, không, phải nói là áp bì như thế, tất cả mọi thứ xung quanh đều như tuyệt diệt đến nơi vậy noan nào, anh thương, triệu hoài nhẹ nói, càng làm như vậy, thì trái tim bé bỏng kia càng thêm phần đau đớn. Bẩn vậy trong cổ sở, trong một căn phòng trống, xung quanh toàn là dụng cụ tra tấn, vẹt hỉ phúc liền được đối phương thân thương mà trói chặt vào thân cây, đôi cánh ấy liền được giang rộng hết cỡ. Nó mơ hồ tỉnh dậy, chỉ cần động nhẹ là có cơn đau truyền tới. Mặc dù như thế, con cầm thú đó vẫn điên cuồng cùng lên ý đồ bỏ trốn, nhưng muốn thoát khỏi tay triệu hoài nào đâu dễ đến thế. Hán ta sớm đã có chuẩn bị từ trước, vì một màn này mà bỏ ra không ít công sức những khổ sở đã từng chịu nhất định sẽ trả lại cho đối phương không chút nào gọi là thiếu sót ngoan nào vùng gây cái quái gì thế không biết nữa bộ ở đây không vui sao mà đòi về vừa nói triệu hải vừa cầm một cây dao tiện thể còn thử xem độ bén của nó một lượt trong bóng tối nó dường như cảm nhận được sự nguy hiểm chưa từng có đang đến gần loạn quặn mà mất ở đây thì còn đâu ngày tháng tu hành chấp trưởng bốn phương không nhất định phải sống cho dù cái giá như thế nào đi chẳng nữa Ừm. ư em mở miệng hỉ phúc ra sức mà hết nhưng đáng tiếc lại bị hắn ta khóa chặt miệng khó mà phát ra âm thanh cho rõ nói gì thế? ui, sao mõ lại bị khóa thế kia? ôi, sao mà mắt lại bị bịt thế này? ẩu thế không biết nữa. triệu Hoài giả ngay giả dại mà nói, thuận tay mà mở khóa miệng. mắt tất nhiên là vẫn còn bịt, dù sao như vậy, cảm giác sợ hãi mới được tăng đến mức cực điểm. tên khốn kiếp nhà ngươi, còn không mau thả ta ra? chuyện này ta nhất định không bỏ qua đâu. vẹt hỷ phúc lớn tiếng mà thét, xem ra là giận dữ không ít. trái ngược lại, triệu Hoài không chút dao động, thở ơ mà nhìn vào chiếc dao trong tay, trên miệng liền nở ra nụ cười nhâm hiểm. sự đáng sợ là thứ không thể thiếu Chớp mắt, một cậu lông cánh đã rơi ra, theo đó là sự gào thét điên cuồng của bệnh hy phúc. Tên con người khốn kiếp kia, ngươi làm gì thế? Lông cánh của ta mà ngươi dám cắt." Muốn chết mà, thật sự là đáng chết mà, mặc dù không thấy được gì, nhưng nó vẫn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể. Tiêu đi, gào đi, càng lớn càng tốt. Cho dù có rát cổ họng đi chăng nữa, thì không ai biết tới đâu. Nơi đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đó." Yên tâm, cứ thoải mái mà tiêu, thoải mái mà gào, chịu hài liền trầm giọng mà đáp, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên giận người không ít. Bóng tối bao trùm lại thêm âm thanh đáng sợ kia. Vẹt Hỉ Phúc lúc này không gọi sợ hãi một phen. Sinh tồn cho tới nay đều có người chống lưng, cho dù nó tắt tóe như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có ai dám hó hé một câu. Ngàn lần không nở tới, vậy mà lại có ngày hôm nay. Sao? Không theo nữa à? Sợ gì chứ? Cứ thoải mái đi." Nói rồi, Triệu Hải nhẹ đặt lưỡi dao lên cổ nó. Cái cảm giác kích thích đó khó mà diễn tả thành lời. "Ngươi, anh trai à, làm ơn bỏ cái thứ đó xuống đi, như vậy không vui lắm đâu." Mạc Hỉ Phúc lúc này đã bắt không núm, dáng vẻ liền có chút thành khẩn. Ê, sao thế? Không phải lúc nãy còn mạnh mỏ kêu gào làm sao? Nào là đòi sống đòi chết, bây giờ sao lại bày ra cái dáng vẻ này? Mạnh mẽ lên chứ! Triệu Hoài thấy thế, liền không nhịn được mà nói thích vài câu. Nào dám nào dám! Chim đây biết thân biết phận, so với anh hai mà nói, chỉ là hạng thấp kém. Làm sao mà dám lừa tiếng? Vẹt Hỷ Phúc ngay lập tức trở mặt, nói lời định hót đối phương. Khả năng này, đúng là không phải ai cũng có. Triệu Hoài muốn gì, còn muốn dọa dâm đối phương một chút nữa. Nào ngờ, nó vậy mà lại thay đổi thái độ ngay tức thì như thế. Đúng là có chút nằm ngồi dự liệu nhưng như vậy càng tốt, tiết kiệm không ít thời gian của bản thân. É hèm nếu như ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta cũng không làm khó ngươi để làm gì. Nhanh một chút, kể hết tất cả tội ác đã làm ra đi, tránh mất thì giờ đôi bên. Triệu Hải Thu giao lại, tiếp tục trầm giọng mà chất vấn. Tội gì? Ác gì? Anh hay à, anh nói gì thế? Vẹt này nghe không hiểu, Vẹt Hỷ Phúc thờ ơ mà đáp, đây là chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ mà. Nghe được lời này, Triệu Hải mới biết bản thân bị con cầm thú kia treo đuổi trong tay. Thái độ của Vẹt Hỷ Phúc vẫn là kêu nạo như thế, muốn nó triệt để phụ tùng xem ra không mạnh tay là không được mà hơm mơ mơ bốn dị còn muốn tha cho ngươi một mạng. nào ngờ ngươi lại không biết sống chết đến thế. Đành vậy để ta làm người tốt một phen, giúp ngươi hoa kiếp, thoát khỏi phần chim. nói rồi triệu hải lấy ra một ống tiêm. khuôn mặt thoáng chốc liền có chút phân khích. ha ha ngươi dám sao? có biết ta là sủng vật của ai không? có cho ngươi một trăm lá gan đi nữa cũng không dám làm đâu. vẹt hỉ phúc đắc ý mà nói bản tính vẫn là hóng hách đến vậy. vậy ngươi nói thử xem tại sao ngươi bị bắt lâu đến như vậy người đó lại không xuất hiện. Tại sao ta lại có thể dễ dàng bắt được ngươi mà không chút tốn công sức? chắc chạp, suy cho cùng con chim nhà ngươi vẫn khó mà hiểu được thế nào gọi là lòng người. Triệu Hải cố tình nói như thế, chính là muốn tâm trí của nó trở nên lung lay phần nào. Sở dĩ hắn nói như vậy, không phải là không có bằng chứng. Trong thông tin mà Bích Nhi cung cấp trước đây, bao gồm có cả sở thích của Vẹn Hỷ Phúc, thích màu trắng, ghét màu đen. Thời gian này chính là kỳ động dục của nó, khó mà kiềm chế bản thân. Có như vậy, Triệu Hải mới nhanh chóng mà thành công đặt bẫy được nó. Nếu không bây giờ, đến cậu nuôi còn có kiếm ở đó mà có gọn dễ dàng như thế. Ngươi, ngươi nói như vậy là sao? vẹn hỷ phúc lúc này đã bắt đầu trở nên lo lắng. "Không sao cả, ngươi cứ yên tâm, đó chỉ là lời nói đùa mà thôi. Người ấy mà, cũng chỉ là một con chim, không phải không thay thế được. Con người ấy mà, còn hay thế được nữa là nói đi đến ngươi." Chậc chậc, có tội nghiệp không chứ, Triệu Hải liên tục công kích luôn từ chim nhỏ, khiến cho nó liền trở nên hoang mang độ độ. Chương 175, đùa giỡn một fan chương 175, đùa giỡn một fan Triệu Hải liên tục dùng những lời lẽ ly gián, không ngừng công kích vào nội tâm yếu đuối của Bạch Hỉ Phúc cái cảm giác bị bỏ rơi cũng như quyền thế trong tay mất dần, từ từ xâm chiếm lấy chi nhỏ, khiến cho nó bất giác sinh ra sự sợ hãi trong lòng. ngươi, ngươi nói láo, vậy hỉ phúc cô nếu kéo niềm tin của bản thân, đây cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng của nó. chỉ cần phá được, mọi việc phía sau đều dễ bàn. nói láo, vậy là ngươi chưa thật sự hiểu tính người rồi. con người ấy mà có mới nui cũng là điều rất bình thường. đồ vật, cũng chỉ là đồ vật. nếu ngươi không ngoan ngoãn phục tùng, ai đâu dư hơi mà quan tâm tới? ngươi có thể mắc lỗi, nhưng cứ liên tục mắc lỗi như thế này. Lẽ nào còn trông mong sự tha thứ của chủ nhân hay sao? Khờ dại thế. Nói không chừng, giờ này Lao ta đã hạnh phúc bên con chim mới. Nghe lời hơn, xinh đẹp hơn cũng như thuần chủng hơn. Nào đâu hơi sức mà quan tâm đến tình hình hiện tại của người, nói rồi, Triệu Hải đưa tay tháo bịt mắt nó ra. Trong màn đêm tăm tối đó, ánh sáng dần xuất hiện. Trước mặt vẹn hỷ phúc, lại là một thiếu niên. Tay cần ống tiêm, miệng cười thỏa mãn. Cái dáng mẹ kia, đáng sợ không thôi. Càng làm cho nội tâm của nó, gần như sụp đổ tới nơi. Triệu Hải không ngừng kích thích đối phương, mục đích chính là đem cảm xúc của nó dâng trào đến mức cực điểm. Chỉ có như vậy mới khiến cho con cầm thú đó trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Công sức mà hắn bỏ ra cũng tính là không hề nhỏ. Ngươi có nghe tới nọc độc của rắn cảm xích chưa? Thứ mà làm cho con người ta chết dần chết mòn trong ác ngộng không hồi cái ấy, khiến tinh thần người chúng động trải qua dày vào đến mức cực hạn. Chật, thứ này là hàng hiếm đấy, không phải ai cũng có đâu. Đây là ta khó khăn lắm mới có được. Ngươi thì tốt rồi, là chim đầu tiên được thử nghiệm. Phúc phần này không biết để ở đâu cho hết. Triệu đưa mắt nhìn vào kim tiêm trong tay trên miệng liền nở nụ cười mười phần ngang hiểm. ấn nhẹ một phát, theo đó là một giọt nọc rắn rơi xuống. khi mà tiếp xúc với mặt đất, khói trắng liền bút lên, còn phản phất tàn ảnh của rắn cảm xích đâu đây. điều này, dọa cho vẹt hỉ phúc hét toáng huyết cả lên. phải biết, thiên địch của nó chính là loài rắn lớn. vậy, anh hai à, đừng giỡn bậy chứ. không vui đâu, sẽ chết chim thật đấy. vừa nói, vẹt hỉ phúc còn không ngừng vùng đây, nhằm tạo cho bản thân một con đường sống. đáng tiếc, đối phương trói lại quá chặt, không sao thoát khỏi cho được. không sao, ta không để ngươi chết dễ dàng thế đâu. Cái cảm giác sống không bằng chết ấy, bị hàng ngàn nỗi đau gì bỏ, mới là thứ mà ta nhắm tới đi. Ánh mắt Triệu Hoài mơ hồ lộ ra một tia lạnh lùng. Cái cảm giác mà hắn ta mang tới hiện giờ, không khác gì những tên biến thái thật sự. Lời này nói ra, đúng là kích thích thật mà. Nhìn vào khuôn mặt đó, không giống lời nói đùa chút nào cả. Trái tim bé nhỏ của vẹn hỷ Phúc đã đập liên hồi, thiếu điều muốn thoát ra ngoài tới nơi vậy. Triệu Hoài, thật sự là biết chơi. Hành động của hắn ta hiện tại, càng làm cho nó trở nên sợ hãi bội phần. Nói rồi, Triệu Hoài tay cầm ống tiêm, nhẹ nhàng mà chích thẳng vào người Vện Hỉ Phúc trước cái nhìn chịu mến của nó như chửi cha mắng mẹ vậy, vùng đây trong đau đớn, ánh mắt tuyệt vọng đến mức đáng thương, cái cảm giác đó khó mà diễn tả thành lời. Ss, eh, eh, con người kia, ngươi làm gì thế? mau thả ta ra, thả ta ra chim nhỏ kêu lên từng tiếng thảm thiết, theo sau đó là từng cơn co giật liên hồi. mắt thấy, miệng nó đã sùi bọt trắng, dần dần rơi vào ảo tưởng của bản thân. trật trật, xem ngươi có còn cứng đầu nữa không? lần này mà không ăn, ta đi đầu xuống đất, nhìn vào kiệt tác của bản thân, chịu mãi không khỏi vui sướng trong lòng. người chơi như vậy, không sợ nó chết à? đến lúc đó mọi chuyện không còn đơn giản nữa đâu, chủ nhân nhà người ta mà hỏi tội tới, ngươi liệu có gánh nổi không? Nhìn về tình hình này, giờ gờ lo lắng không ít, liền tiện ý mà lên tiếng nhắc nhở. Dù sao chuyện mà triệu hải có thể làm ra, cũng không hẳn là ở mức độ này. Ngươi nói như thế, lẽ nào là sợ sao? Cái lao giả đó, trời ta không biết. Nay đem chim của lão ta ra chơi, xem như thu tí phí đi. Đợi đến khi nào thực lực của ta đủ mạnh, thì trả cả gốc lẫn lãi. Không cần phải sợ, hắn ta không chút lo lắng, ngược lại còn có đôi phần thỏa mãn. Ngươi nói nghe hay đấy nhỉ? Đợi đến khi người ta đòi chim mà chim lại bị ngươi chơi chết, xem xem người ta có chơi chết ngươi hay không. ở đó, mà đòi bảo với trả thù, giờ gờ bung lời chế dế, khinh miệt không thôi. yên tâm đi, không chết đâu mà sợ, chỉ cần tiêm thuốc giải đúng lúc, thì mọi chuyện đều được giải quyết một cách gọn gàng, không chút dấu vết. triệu hoài tự tin mà đáp, thái độ đúng là không sợ gì cả. huyết thanh kháng nọc rắn được điều chế dựa trên nọc độc của rắn cạp xích, do giờ gờ chế tạo ra, có thể gần như loại bỏ chất độc tồn tại trong cơ thể của người chúng độc trong thời gian rất ngắn. và lại, nọc rắn mà hắn tiêm cho vẹn hỷ phúc cũng nằm ở mức hàm lượng nhưng đủ sức để nó trải qua một cơn nắng động còn không đúng lúc thì sao? Nó chết, ngươi cũng chết luôn à? Đến lúc đó, coi chừng ngươi còn thảm hơn nó gấp 10 lần đấy. Chim vĩ của người ta, ngươi làm như cộng hành cộng hẹn, muốn làm sao thì làm vậy. Dừng lại đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa, giờ vừa lên tiếng phản nản, vẽ ra một cái tương lai vô cùng đen tối. Sao hôm nay ngươi toàn nói lời suối quẻ thế? Phải vui lên mới phải chứ, cần gì căng thẳng như vậy? Yên tâm đi, ta còn ở đây, thì chuyện đâu còn có đó. Không cần phải sợ một chút chuyện nhỏ này, triệu hoài ra sức vui vẻ nhưng hành vi tiếp theo của hắn ta trực tiếp khiến cho giờ gờ sợ hãi gấp đôi. mắt thấy, triệu hải liền bắt một nồi nước sôi, thanh âm phát ra như tiếng lòng của giờ vậy. u lu đục nóng cứ như lửa đốt. tên điên này không biết lại muốn làm gì nữa đây, còn tiếp tục như vậy, giờ gờ không bị dọa cho sợ mới là là đấy. đã đến lúc rồi, bước tiếp theo thôi. còn chậm chạp nữa, e là không kịp đâu. triệu hải mỉm cười nhâm nhở, ánh mắt lộ rõ sự gian tả. ngươi, ngươi định nấu chín nó thật đấy à? triệu hải, ngươi bình tĩnh lại một chút đi. đừng bị thù hận mà che mờ lý trí tương lai của ngươi vẫn còn ở đó. Cần gì nhất thời nóng giận mà đánh đổi tất cả, chứng kiến một màn này, giờ vừa không ngừng ra sức khuyên can, sợ rằng hắn ta bị quá hoa buồn, làm ra hành động dại dột, nói không chừng bản thân xui xẻo, còn bị vạ lây nước tia. lên tiếng ngăn cản cũng là điều nên làm. ngươi nói gì thế? Ta định tiêm thuốc giải cho nó. Còn nồi nước sôi này là dự định nấu mì ăn, đói rồi. gì mà đánh đổi tương lai ngay đây vậy? Ta có điên đi chăng nữa, cũng không đến mức độ đó đâu. Triệu Hoài nhẹ đáp, hắn ta đây là cố tình xoay sở gờ gòng mục đích chính là tiêu khiển một chút giải tỏa tâm trạng phiền muộn của bản thân ở hiện tại. Triệu Hải sau khi trêu vừa giờ G một phen, liền không giấu sự vui mừng ấy. mà cười lớn một trận, như lời chế giễu ngươi đấy, cũng biết sợ nữa sao? Lá gan cũng quá nhỏ rồi đấy. Ồ, ngươi làm gì có gan, vậy sợ hãi cũng là lẽ thường tình. Đừng có mà thẹn quá hóa giận đấy nhé. Ha ha ha. Đây cũng xem như là sự trả đũa của hắn ta, dành cho vợ vì ban nay dám mắng hắn. Chương 176, cực hạn của sự sợ hãi chương 176, cực hạn của sự sợ hãi trong lúc Triệu Hải cùng với giờ G nô nước không thôi, cười cười nói nói thì vẹt hỉ phúc đang cực lực nếm trải nọc độc của rắn cạp xích. chất độc đó đem sự sợ hãi của nó không ngừng quyết đại đến mức cực hạn. để cho chim nhỏ hiểu rõ như thế nào mới được gọi là cảm giác sợ hãi tối độ. mở đầu là khung cảnh tươi sáng ngập tràn trong nội ý, đĩa, hương thơm lan tỏa đến mức nào ngạt. điều này khiến cho vẹt hỉ phúc thích thú không thôi, nét cầm thú điều hiện rõ hết trên mặt. chỉ thấy nó không nói nhiều lời, trực tiếp lao thẳng vào đống đồ đó tận hưởng niềm vui hiếm có này. mà quên mất đi sự việc mới vừa diễn ra ban nãy. tất cả như giấc mộng chân thật nhưng cũng đầy ảo tưởng. túi rồi ơi đây là thiên đường à? thích thế nhở? ta có ở đây cả đời cũng được, không cần phải trở về. nhìn mặt cái tên đáng ghét kia, vẹt hỉ phúc thích thú mà ngụp lặn trong đống đồ đó, khuôn mặt đều lộ rõ sự thỏa mãn của bản thân. i e e e, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thiên đường mà. kha kha, không ngờ vậy ta, còn có một ngày này, thích quá đi mất. con chim đó bây giờ vẫn còn tận hưởng trong niềm vui, đâu biết rằng ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu. vẹt hỉ phúc ngâm mình trong nội ý, ý. cả người đều toát lên sự sung sướng khó mà diễn tả thành lời. cái giấc mơ này, nó đã mơ tới không biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác chân thật như vậy cũng là lần đầu gặp phải. điều này khiến cho con cầm thú ấy không khỏi thích thú. thời của ta tới rồi, tới rồi, mở đầu là mật ngọn, kết thúc sẽ là đau thương. ác mộng thật sự, giờ mới diễn ra. chỉ thấy đống nội y đó không ngừng động đậy, tựa hồ như có sinh mệnh. vẹt hỉ phúc mơ hồ cảm nhận sự bất thường đâu đây. cột lông tài trên đầu, thoạt nhiên mà run lắc dữ dội. đây là dấu hiệu của việc nguy nan đang sắp đến gần. chuyện gì thế này, vẹt hỉ phúc ngay lập tức tất cánh bay lên, mắt nhìn vào khung cảnh trước mặt, ngạc nhiên không thôi. đống đồ ấy, sau khi chuyển mình một cái ngay lập tức biến thân trở thành một con rắn khổng lồ. Hình dạng của nó không khác gì là mấy nếu so với rắn cạp xích, thậm chí còn có phần hung dữ hơn so với chính chủ. Ra nờ saú của nó lại xuất hiện ở đây, cảnh tượng này đúng là dọa cho chim nhỏ sợ hãi mà. Thiên đường và địa ngục không ngờ chỉ cách nhau ở một khoảnh khắc. Rắn cạp xích sau khi hiện hình, liền liếc nhìn chim nhỏ kia một cái. Ánh mắt đó cũng đủ khiến cho vẹt hỉ phúc không tự chủ mà run rẩy toàn thân, cái cảm giác hoảng loạn đã bắt đầu sinh ra trong lòng. Bầu không khí cũng vì lẽ đó mà trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết nhìn đều không nhìn thì ăn vua gì dán cạp xích còn muốn ăn thịt vẹt hỉ phúc nữa là chỉ thấy con rắn khổng lồ đó há cái miệng rộng của mình mà hống lớn một tiếng khiến cho con chim kia mất không ít là lông sống lưng bất giác mà lạnh hết cả người Ý a a a a cái quái gì thế kia vẹt hỉ phúc không kịp nghĩ nhiều liền dùng hết tốc lực ra sức mà bay sợ rằng chỉ chậm chễ một giây bản thân liền có thể bỏ mạng tại nơi đây cũng may là con chim đó bay nhanh mới tránh khỏi cái miệng rộng của dán cạp xích kia nếu không trò vui lại kết thúc quá nhanh thì còn gì đâu hay ho để xem Một màn rượt đuổi chính thức bắt đầu. Sau khi để cho con mồi chạy thoát, Gián cảm xích liền ra sức truy đuổi. Cái thân hình lớn đó, tốc độ vậy mà không kém, ngược lại di chuyển còn ở mức cực nhanh. Chớp mắt, nó đã ha rộng cái miệng của mình, ý đồ một mạng ma nuốt trọn con chim kia vào trong bụng. Dưới sự truy đuổi gắt gao của đối phương, Vẹt hỉ Phúc cũng chỉ có thể một đường trốn chạy. Dù sao đứng trước thiên địch của bản thân, nó đơn giản cũng chỉ là con mồi chờ giết. Bay nhanh mới là phương án giữ mạng tốt nhất. Trước cái miệng rộng sắp tấn công tới kia, Vẹt Hỷ Phúc liền dùng hết khả năng của mình, bước phá tốc độ, thành công thoát khỏi cửa tử nhanh chóng bỏ mặt kẻ địch phía sau, không thấy bóng dáng nơi đâu. đúng là khi đối diện với sợ hãi của bản thân, dù là người hay chim, cũng đều sẽ vô thức bộc lộ ra những khả năng của chính mình, mà đến ngay cả ngay chính bản thân họ cũng không biết đó là gì. Vẹt hỉ phúc sau khi bỏ rơi rắn lớn ở phía sau, nó của bây giờ đã bày ra cái dáng vẻ đắc ý không thôi. khuôn mặt thiếu điều hất ngược lên trời, tâm thái liền có phần ung dung tự tại, miệng còn không ngừng hít sáo tự mãn. nhìn vào cái bộ dạng này, có mà biết rằng nó như với vừa trải qua cận kề cái chết vậy. con rắn lớn ngu ngốc kia, dáng có ý đồ ăn ta ở đó mà nằm mơ đi. Thịt của bổn đại gia là thứ mà ngươi có thể ăn được sao? dáng gẹ mà đòi ăn thịt ta, đúng là không biết thân biết phận mà. Vẹt hỉ phúc được dịp, liền buông lời khinh miệt đối phương. Nào ngờ, lời vừa nói dứt, một thân ảnh to lớn đã xuất hiện ngay trước mặt nó. Một màn này, đúng là dọa người mà. Cũng may là vẹt hỉ phúc phản xạ nhanh nhẹn, kịp thời điều hướng, mới thoát được một lại. Nếu không, lại là một màn tự vả cực mạnh. Chưa kịp định thần, dám cảm xích đã tấn công tới. Một đuôi bất mạnh, xé gió mà đi. Vẹt hỉ phúc liền muốn lượn một vòng, xoay người mà tránh. Tăng tốc tức thời một đường chạy trốn, chỉ có như vậy mới là lựa chọn an toàn nhất. bất ngờ nối tiếp bất ngờ, không hiểu vì sao trước mặt vẹn hỉ phúc giờ đây lại có bóng dáng của rắn cảm xích xuất hiện. điều này khiến cho nó kinh ngạc không thôi. trái tim bé bỏng ấy đúng là được kích thích đến mức cực độ mà. cứ như thế, cho dù nó đi đến nơi nào, bay đến bao xa thì không bao giờ có thể thoát khỏi thiên địch của bản thân vậy. chuyện quái gì thế kia? nó biết tốt biến à? sao lại xuất hiện ở đây? đây rõ ràng là muốn lấy mạng ta mà. tâm trạng hiện tại của vẹn hỉ phúc dần rơi vào hoang mang khó mà thoát ra càng như thế, nọc độc của rắn cảm xích mới thực sự phát huy hết tác dụng vốn có của nó. Không thể nghĩ được nhiều, điều mà Vẹn Hỷ Phúc cần phải làm trước mắt chính là làm sao mà thoát khỏi con rắn khổng lồ kia. Nếu không mạng nhỏ của nó khó mà bảo toàn thì lấy đâu thời gian mà suy với chả nghĩ. Trước mắt, rắn cảm xích trước mặt đã lao mình tấn công tới. Vẹn Hỷ Phúc liền xoay người né tránh, dựa vào ưu thế nhỏ con, không ngừng luồn lách qua cơ thể có phần to lớn kia. Sự vùng vây trước cái chết này như là gia vị của món ăn vậy, càng đặc sắc thì càng trở ngon lành hơn bao giờ hết. Vẹt hỉ phúc một đường chạy trốn, nó của hiện tại sợ hãi hơn bao giờ hết. Cái cảm giác luôn có thứ gì đó trực chờ ăn thịt bản thân, đang không ngừng ám ảnh lấy con chim nhỏ này. Nhưng không vì thế, mà nó đầu hàng số phận, gục ngã chờ chết. Bay được hồi lâu, lại không hiểu vì sao, xung quanh vẹt hỉ phúc đều là màn đêm tăm tối, không chút ánh sáng. Tính mịch, âm ưu, mịn mù là những gì mà nó đang trải qua. Từng sợi lông tơ trên cơ thể đều bất giác mà dựng đứng lên. Cột lông tài trên đầu đã không ngừng cảnh báo nguy hiểm sắp đến gần. Bay lún nào, bay hướng nào, nhìn về cảnh vật xung quanh, vẹt hỉ phúc không khỏi hoang mang trong lòng. Mà đâu biết rằng, sau lưng đang có cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó. Chương 177, tỉnh lại sau ác mộng chương 177, tỉnh lại sau ác mộng vẹt Hỉ Phúc hiện tại, đang được nếm mùi vị thế nào gọi là sợ hãi. Trong ảo mộng của bản thân, là trùng trùng điệp điệp những thử thách gian nan cần chờ nó vượt qua, khiến cho chim nhỏ không khỏi hoảng loạn trong lòng. Đôi cánh ấy đã trở nên nặng trĩu từ bao giờ. Trước mặt là một màn đêm tăm tối, mẹ Hỉ Phúc còn chưa biết phải bay về đâu. Phía sau, bất giác đã xuất hiện ánh mắt của sự thèm khát đang nhìn chằm chằm vào đó. Theo đó, là liên hồi cảnh báo đến từ cộng đồng tài đây là dấu hiệu cho biết Nguy Nan đang cận kề đến gần. đang lúc phân vân, không biết phải làm sao cho đạo, lại nhận được điểm báo chẳng lành, Vẹt Hỷ Phúc liền xoay đầu mà quan sát xung quanh một lượt. Ánh mắt ta vô tình chạm nhau, nó đã không tự chủ mà sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt với đối phương, sợ hãi tổn độ. vậy mà Gián cảm xích đang nhìn chăm lấy bản thân, ánh mắt còn lộ rõ sự thèm khát đến tận xương tận tủy kia. cái cảm giác đó thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. càng làm cho Vẹt Hỷ Phúc không ngừng run rẩy toàn thân. a a a a Hỷ Phúc hét lớn một tiếng, liền dùng tốc độ nhanh nhất mà tung cánh bỏ chạy kịp thời tránh được một đòn của thiên địch, nhưng chưa được bao lâu vì tốc độ quá nhanh không sao dừng lại cho được liền trực tiếp bay thẳng vào miệng của con rắn cảm xích đang há rộng chở sán rắn lớn còn ở ra một hơi khuôn mặt thỏa mãn không thôi nó thoát ẩn thoát hiện vẹt hỉ phúc không tài nào thoát khỏi cái miệng lớn đó tại đây vẹt hỉ phúc vô cùng hoảng sợ bản thân còn chưa cống hiến gì cho xã hội vậy mà lại bị con rắn kia một hơi nuốt trọn đến xương còn không nhả ra nữa là ôi cái cảm giác đau đớn đó khó mà diễn tả thành lời chết tiệt ta còn trẻ quá mà sao lại chết thảm như thế cơ chứ Con rắn chết thiệt kia, mau nhả ra, nhả ra! Trong màn đêm tối tăm này, Vẹt Hỷ Phúc không ngừng gào thét, kêu lên những tiếng thảm thiết. Nhưng đáng tiếc, lại không có bất cứ âm thanh nào đáp lại lời nó cả. Tiêu đến khàn cả họng, mệt mỏi hơi thay, nhưng tất cả đều bằng không. Xem ra, cái chết là điều khó tránh khỏi với nó rồi. Trừ khi phép màu xảy ra, đưa Vẹt Hỷ Phúc ra khỏi màn đêm tăm tối này. Đúng chốc, ánh sáng mơ mơ hồ hồ mà xuất hiện. Vẹt Hỷ Phúc liền nhân cơ hội này, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. mắt thấy, xung quanh bốn bề là tường thịt phía dưới vậy mà lại có một dòng nước sôi cứ uốn không ngừng cái gì thế kia? đây là dạ dày à? cảnh tượng trước mặt càng làm cho vẹt hỉ phúc thêm phần hoang mang. tưởng là ánh sáng cứu vớt cuộc đời, nào ngờ lại là ánh sáng tiễn nó dần đến với cái chết. còn chưa biết nơi đây là đâu, thì từ tường thị xuất hiện, hàng trăm con rắn nhỏ trực tiếp nhảy vào lấy vẹt hỉ phúc, khiến cho nó không kịp trở mình. chớp mắt toàn thân đã bị con chặt, không sao cởi vậy cho được. đau quá, thả ta ra. có con, còn mạnh bạo mà cắn lấy chi nhỏ, không ngừng cấu xé, đau đớn không thôi. thế là mẹ hỉ phúc mất đà trực tiếp lao thẳng vào dòng nước đang sôi kia. cả người đều bị nhân chim không sao nhúc nhích cho được cảm giác nóng rát nhanh chóng lan ra toàn thân kết hợp với sự sâu xé của hàng trăm con rắn kia càng khiến cho sự đau đớn gia tăng gấp bội a a a a a a tiếng kêu thảm thiết của Bẹt Hỷ Phúc cứ như thế mà không ngừng băng lên cảm giác đau đớn và sợ hãi đã hòa quyện vào nhau càng làm cho sự thống khổ của nó tăng thêm một bậc mắt thấy cả cơ thể dần dần tan rã trong dòng nước kia cùng với sự gặm nhắm của hàng trăm con rắn Bẹt Hỷ Phúc dường như sắp sụp đổ tới nơi tinh thần của chi nhỏ đã trở nên kiệt quệ đi không ít cảnh tượng đó đã in sâu vào trong tâm trí, trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời này của nó. dậy đi, còn mơ nữa thì thật sự không dậy nổi nữa đâu. Thanh âm vang lên bên hay, kéo vẹt hỉ phúc trở về thực tại. Mở mắt, mơ mơ hồ hồ mà nhìn về cảnh vật xung quanh. là người thiếu niên ấy đang cất tiếng gọi nó tỉnh. nhưng cảm giác mà giấc mơ đó mang lại vẫn còn vương vấn đâu đây. nhất thời, khó mà thoát khỏi ám ảnh đó. hoa, đừng có tới đây. tha cho ta, tha cho ta, vẹt hỉ phúc hét toáng cả lên, sự sợ hãi đều biểu hiện rõ hết trên khuôn mặt. triệu hai lần này chơi, quả thật là rất lớn. Hết cái quái gì đây thế? bị cắt tất à? mà nhìn mặt ngươi, còn có giọt máu nào đâu mà đòi cắt? thấy được tâm thái kích động của đối phương, triệu hoài liền cất tiếng chế réo. nghe được âm thanh kia, vẹt hỉ phúc mới dần dần lấy lại sự bình tĩnh, đưa mắt nhìn về xung quanh một lượt, lại nhìn về bản thân. phúc chốc, nó liền cảm thấy bình an đến lạ. mặc dù bản thân đang bị chói, nhưng so với cái trải nghiệm vừa nãy, còn tốt chán bội phần. phu phu, đáng sợ quá đi mất, vẹt hỉ phúc liền hít thở lấy mấy hơi, bầu không khí trong lành này, quả thật là rất tuyệt. so với cái cảm giác ngột ngạt ban nãy, như là thiên đường so với địa ngục vậy thế nào vui không nhìn mặt ngươi thế kia chắc là vui lắm đây sao có muốn thử nước không triệu hoài mỉm cười nhâm nhở ánh mắt chất chứa niềm vui khó mà diễn tả bộ dáng thê thảm của vẹt hỷ phúc càng làm cho đối phương hả hê không ít đây xem như một chút trường phạt nhỏ hắn ta dành cho nó trải qua chuyện lần này e là tâm tính của con chim kia không biết sẽ biến hóa như thế nào đây đừng ta không muốn không muốn vẹt hỷ phúc hét lên từng tiếng thất thanh bộ dáng sợ hãi không ít cả lông tơ trên người đều bất giác mà trở nên dựng đứng ngược lại Triệu Hải thái độ hoàn toàn là thờ ơ tay liền cầm nồi nước sôi mà tiến đến ngay trước mặt nó. Điều này khiến cho Vẹn Hỷ Phúc trở nên hoảng sợ trong phút chốc. Không biết đối phương lại muốn dở trò gì đây. Trải qua chuyện lần trước, con chim này đã bắt sợ người thiếu niên trước mắt. Ngươi, anh hai à, anh làm gì thế? Đừng có mà qua đây! Vẹn Hỷ Phúc điên cuồng chống cự, ra sức mà vùng ấy. Nhưng không sao thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể dương mắt mà nhìn đối phương không ngừng tiến tới gần. Thoát nhiên, Triệu Hải mặt đối mặt với Vẹn Hỷ Phúc, hắn ta không chút biến sắc. Càng làm như vậy, chim nhỏ càng hoảng loạn hơn bao giờ hết nội tâm đã không tự chủ mà gào thét một phen, tự mình suy diễn ra hàng trăm hàng ngàn cái chết của bản thân. Không lẽ nào một đời kiêu hùng mệt ta phải kết thúc ở đây sao? Đúng là ông trời không có mắt, bẹt hiền lành tốt tính như ta, thế gian như thấy. Sao lại mất sớm như thế được? Thế là một màn đoán than kêu gạo, than thân trách phận cứ thế mà được diễn ra. mắt thấy triệu bài thản nhiên mà đổ nổi nước sôi xuống, tiếng xèo xèo phát ra liên tục, âm thanh cực kỳ giòn tan. bẹt hỉ phúc lúc này đã nhắm chặt hai mắt của mình lại, tránh nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc kia, khiến cho lòng càng thêm chua xót. Thời gian trôi qua đã lâu. Mà Vệ hỷ Phúc lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào cả. Cảm thấy sự tình có phần khác lạ, nó liền chậm chậm mà mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến cho chim nhỏ hoang mang không thôi. "Tên cón nhà ngươi nấu mì, thì nấu mì đi. Sao lại còn bày ra bộ dạng đáng sợ đó? Đây là muốn hù chết ta phải không?" Vệ hỷ Phúc bức xúc mà lên tiếng, thái độ giận dữ không ít. "Ngươi, hét với ai thế?" Triệu Hoài liền liếc lấy nó một cái, làm cho chim nhỏ sợ hết cả hồn. Thái độ liền trở nên ngoan ngoãn ngay tức thì, không còn dám ý kiến bất kỳ điều gì nữa. Hắn ta thì ngược lại, nhẹ nhàng mà hừm bị, tâm tình phải nói là cực kỳ bình thản.